Quy một chương 596, gặp lại long tử quân chương 596, gặp lại long tử quân thiên vương tự thái thanh quan đều là chuẩn đế trưởng giáo đích thần đến mỗi một lần hoang cổ chiến giới mở ra đông cực vực đều thập phần có trọng tất cả đại vương triều đều là vương quân đích thần đến bảy đại siêu cấp tông môn cũng là trưởng giáo đích thần đến chỉ là ngự kiếm các trưởng giáo tự một hơn trăm năm trước cũng đã bê quan đây đã là lần thứ ba hoang cổ chiến giới mở ra không hữu hiện thân chuẩn đế khinh thường sở hữu vương giả chỉ có chuẩn đế tầm đó mới xem như chính thức ngang hàng trao đổi thiên vương tự thái thanh quan chuẩn đế trưởng giáo vừa tới liền cùng càn vác cơ lôi thiên trụ nói chuyện thiếm. giang sở ca cùng càn vác cơ lôi thiên trụ ở giữa đối trọi gai gắt tự nhiên là cáo một giai đoạn cái kia càn không điện đệ tử với ngươi có cử án giang sở ca nhìn xem dương tú hỏi dương tú khẽ gật đầu đem hắn cùng long nạo hoàng tình huống nói một lần giang sở ca có chút phất tay nói 80 tuổi mới tu luyện tới cựu trọng huyền quân tư chất rất là bình thường tiến vào hoang cổ chiến lên dưới tự mình giải quyết ta long nạo hoàng vẫn lấy làm nạo trung giai vương giả chi tư tại giang sở ca cái này tương lai đế quân trước mặt đích thật là bình thường giang sở ca hoàn toàn trướng mắt hắn. dương tú gật gật đầu tuy nói long nạo hoàng là cựu trọng huyền quân có thể hắn có giang sợ ca tiến đưa bên trên mười kiện đỉnh tiêm huyền giai cầm khí giết chết long nạo hoàng hoàn toàn không có vấn đề chỉ chốc lát sau từ khí tông võ giả cũng đã đến từ khí tông chuẩn đế trưởng giáo tử thông thần đích thân đến với tư cách đông cực vực đệ nhất tông từ khí tông vốn nên là áp trục xuất hiện có thể ngọc long sơn chậm chạp không hiện thân từ thông thần đành phải mang theo từ khí tông thiên tài huyền quân đến, đến rồi từ tông chủ từ tông chủ canva cơ lôi thiên trụ độ hải thiên sư thái hư chân nhân mấy vị chuẩn đế trưởng giáo đều chủ động cho tử thông thần đã ra động tác người đến. đây là đối với tử khí tông thân là đông cực vực đệ nhất tông kính ý. giang sợ ca đại biểu ngự kiếm cát cũng về phía trước gần cần thăm hỏi một tiếng. tử thông thần chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn giang sợ ca liếc, sau đó liền nhìn về phía càn vạn cơ chờ bốn vị chuẩn đế trưởng giáo, vẻ mặt mỉm cười gật đầu. giang sợ ca mặc dù danh chấn đông cực vực, được vinh dự chuẩn đế phía dưới đệ nhất nhân, nhưng là hiển nhiên còn không có nhập tử thông thần mắt. tử khí tông từ trước đến nay chấp đông cực vực chi người cầm đầu, đối với giang sợ ca phong lưu hành vi từ trước đến nay xem không xem qua, chỉ là không có người quản được mà thôi. Tử thông thần đường đường chuẩn đế còn không đến mức tự mình kết cục đi quản giang sở ca nhàn sự nhưng đây là đối với giang sở ca khinh thị tự nhiên không có đem giang sở ca để ở trong mắt Tử thông thần không nghệ tình giang sở ca tự nhiên không sẽ tiếp tục nhiệt mặt dán người khác lạnh bờ mông thần xác lạnh nhạt đi trở về dương tú nhìn xem những chuẩn đế này trưởng giáo ngoại trừ thiên vương tự thái thanh quan cái này hai cái nước ngoài tông môn trưởng giáo đối với giang sở ca không có gì cửu thị còn lại mấy cái tựa hồ cũng đối với giang sở ca ý kiến rất lớn ngự kiếm các tại mấy đại siêu cấp tông môn ở bên trong rất có bốn bể thọ địch xu thế dương tú nhìn nhìn giang sở ca Giang Sở ca tự nhiên có thể cảm ứng ra tình thế, nhưng hắn vẻ mặt lạnh nhạt, tựa hồ căn bản không có để ở trong lòng. từ khí tông võ giả đến sau bất quá nửa phút tả hưu, tử thông thần còn cùng mấy vị chuẩn đế trưởng giáo tại Hà Nguyên, Ngọc Long sơn võ giả liền tới rồi. Ngọc Long sơn võ giả, vô luận là chuẩn đế trưởng giáo, hay vẫn là trưởng đối vương giả, hoặc là thiên tài huyền quân đệ tử, thuần một sắc đều là mỹ nữ, lập tức hấp dẫn sở hưu võ giả chú ý. Tử thông thần nhìn Ngọc Long sơn trưởng giáo nữ đế Long Ngọc tiên liếc, sắc mặt có chút không khoái. Thứ hai rõ ràng nhất là chờ hắn đến đây về sau lại hiện ra thân, cô ý áp chụp xuất hiện, cùng tử khí tông phân cao thấp. tại đông cực vực chỉ có ngọc long sơn trưởng giáo mới có phong đế danh sưng sưng là nữ đế mặt khác tông môn trưởng giáo tuy là chuẩn đế nhưng không thể đế quân tự cho mình là chuẩn đế cũng không phải là chính thức đế quân chỉ là ở vào khoảng cựu trọng vương giả cùng đế quân tầm đó mà thôi ngọc long sơn là vì cùng đại tiêu đế triều đặc thù quan hệ trưởng giáo vị mới đạt được phong đế danh sưng tử khí tông có chính thức đế quân chính là đông cực vực đệ nhất tông trưởng giáo vị thập phần hiền hách tất cả đại tông môn cho đông cực vực đế quân mặt mũi đều dùng tử khí tông vi tôn đối với tử khí tông trưởng giáo tự nhiên cũng tôn trọng ngọc long sơn nữ đế Có phong đế danh xưng, trừ phi là tử khí tông vị kia chính thức đế quân hiện thân, nếu không, nàng có thể không để cho Tử Thông Thần mặt mũi. Ngọc Long Sơn võ giả đã đến, Dương Tú cùng tất cả mọi người đồng dạng, ánh mắt nhìn đi lên. Đã tất cả đại tông môn đều là trưởng giáo đích thân đến, như vậy, Ngọc Long Sơn cũng là trưởng giáo nữ đế đích thân đến. Mà Ngọc Long Sơn trưởng giáo nữ đế là Long Tử quân mẫu Thân, cơ trưởng tiêu người trong lòng, Dương Tú tự nhiên rất là hiếu kỳ. Thế nhưng mà, Dương Tú ánh mắt nhìn đi lên, còn không có rơi vào nữ đế Long Ngọc tiên trên người, liền bị một đạo tựa thiên tiên tịnh lệ thân ảnh hấp dẫn. Dương Tú thần sắc khẽ giật mình. lập tức ánh mắt liền thẳng, rốt cuộc di bất hai? Là Long Tử Quân. Ngọc Long Sơn năm cái thiên tài huyền quân trong hàng đệ tử, có Long Tử Quân. Long Tử Quân hay vẫn là đẹp như vậy như thiên tiên, nhưng tinh thần của nàng khí chất, nhưng lại hơn xa lúc trước. Nếu như trước khi Long Tử Quân, giống như là nhân gian tiên tử, đẹp như tiên nữ, như vậy hiện tại, tự là chân chính thiên tiên thần nữ đi tới thế gian, hào quang vạn trượng. Giờ khắc này, cơ hồ sở hữu hậu bối huyền quân, ánh mắt đều bị Long Tử Quân hấp dẫn ở. Sở hữu hậu bối huyền quân nhóm, trong nội tâm đều chấn động, trên đời lại có như thế mỹ nhân, như vậy khí chất, bọn hắn bình sinh nghĩ thấy. mặc dù là trưởng đối vương giả thậm chí là chuẩn đế chứng kiến long tử quân cũng nhịn không được tán thưởng một tiếng còn gái tốt tử mặt khác vài tên ngọc long sơn đệ tử đứng tại ngọc long sơn nữ đế bên cạnh đều bị nữ đế tuyệt thế thiên tư cùng với chuẩn đế xu thế lộ ra rất là bình thường duy chỉ có long tử quân không có chuẩn đế xu thế nhưng cùng nữ đế so sánh với lại có vẻ không chút thua kém dù là nữ đế ở bên cũng không cách nào che lấp nàng sáng giỏi. ngọc long sơn lúc nào ra một vị như thế tuyệt sắc đệ tử a nàng nhất định là thánh nữ a hôm nay ta xem như đã biết cái gì là chính thức nhân gian tiên tử không nhân gian tiên tử đều không đủ dùng hình dung vẻ đẹp của nàng. ở giữa thiên địa lại có như thế đất thiên này sinh hiện tại, tiên tư ngọc mạo tuyệt đại gia nhân, ông trời của ta, đây là thiên tiên hạ phàm đi à nha. không ít hậu bối huynh quân cũng nhìn không được kinh hô lên, không tự chủ được tán thưởng. giang sở ca gặp chi cũng ánh mắt sáng ngời, nói, ngọc long sơn có thể à? nhân gian sắc đẹp, nửa tại ngọc long sơn à, vậy mà lại ra một cái như thế lan tâm tuyệt chất, xuất trần thoát tục thành nữ. dương tú gặp chi biết rõ giang sở ca phong lưu không bị trói buộc, long tử quân như thế xuất sắc, nhất định là bị hắn coi trọng, vội vàng kéo giang sở ca thoáng một phát. Tại hắn bên tai thấp giọng nói ra, "Đại sư huynh, đây là ta vị hôn thê, ta nhạc phụ con gái." Giang Sở Ca mặc dù phong lưu không bị trói buộc, nhưng hiểu được đúng mực, ví dụ như, tuyệt không động bản cắt chi nhân. Đã Long tử quân là Dương Tú vị hôn thê, Giang Sở Ca lập tức liền thu hồi ánh mắt, thấp giọng nói, "Có lầm hay không?" Dương Tú nghiêm mặt nói, "Không có lầm." Giang Sở Ca ha ha cười cười, nói, "Tiểu tử ngươi có thể à, bên người có một xinh đẹp như vậy thị nữ, vậy mà còn có một như thế xuất sắc vị hôn thê, ngươi so sư huynh ta còn lợi hại hơn." Quy một chương 597, Ngọc Long Sơn đế, nhặt mẫu Trong năm 597, Ngọc Long Sơn nữ đế nhạc mẫu. Long tử quân cũng không biết Dương Tú đã ở trường, đi theo nữ đế Long Ngọc tiên bên cạnh, nhìn không chớp mắt. Nữ đế gặp rất nhiều hậu bối Huyền quân đều đối với Long tử quân lộ ra vẻ si mê, hơn nữa còn nghị luận nhau nhau, thần sắc lạnh lẽo. Lập tức, một cỗ Minh mông chuẩn đế chi uy tán phát ra, cho người cảm giác tựa hồ một mảnh bầu trời trong lúc đó sụp xuống. Đồng thời, nữ đế một tiếng quát trách móc, thu hồi các ngươi lộ mạng ánh mắt, đều cho bổn đế công miệng. Chuẩn đế chi uy tản ra phát, chúng hậu bối Huyền quân ánh mắt như là giống như bị chạm điện thu trở lại. Nguyên một đám cảm thấy áp lực Nếu không là tất cả tông chuẩn đế trưởng giáo cũng đồng thời tản mát ra ôn hòa chuẩn đế chi uy, tiến hành ngăn cản, ở đây hậu bối huyền quân có thể sẽ bị đệ sấp đến trên mặt đất đi. Tử Thông Thần nhìn xem Long Ngọc Tiên, trong mắt cái kia ti bất mãn sớm đã biến mất không thấy gì nữa, nói: "Nữ đế, các ngươi Ngọc Long Sơn thánh nữ xinh đẹp, người khác xem vài lần đều không được, sao như thế bá đạo?" Nữ đế thần sắc lạnh lùng nhìn xem Tử Thông Thần, nói: "Luận bá đạo, sao bị kịp được ngươi Tử Khí Tông, ta Ngọc Long Sơn đệ tử, không thể so với ngươi Tử Khí Tông, có thể tùy tiện mặc người quan sát, buồn đế tại đây, ai dám lô mãng ngục sóng? bồ đế tiểu đào ai con mắt?" Tử Thông Thần mặt tối sầm, ai nói ta Tử Khí tông đệ tử có thể tùy tiện mặc người quan sát. Chúng ta cũng không phải khỉ làm xiết hay sao? Hơn nữa, Nữ đế mở miệng một tiếng buồn đế, nghe được Tử Thông Thần thập phần chói thai. Chuẩn đế là không cảm dĩ buồn đế tự xưng, đây là đế quân mới có thể tự xưng danh xưng. Chuẩn đế chỉ là nửa chân đạp đến vào đế quân chi cảnh, còn không phải chân chính đế quân. Chỉ có Ngọc Long Sơn Nữ đế, là đại tiêu đế tứ phong nhân hiệu, mới có thể dùng đế tự xưng. Đều là chuẩn đế, Nữ đế mở miệng một tiếng buồn đế, tự nhiên làm cho Tử Thông Thần chói tai, lại không thể làm gì. Ha ha. Nữ đế, 60 năm không thấy. Phong thái như chưa. Ca. Can vạn cơ bái kiến nữ đế. Nữ đế tính tình, hay vẫn là như vậy nóng nảy, Lôi Thiên trụ, bái kiến nữ đế. Can vạn cơ, Lôi Thiên trụ lần lượt nói ra, vẻ mặt mỉm cười. Nữ đế là đại tiêu đế tứ phong nhân hiệu, cung cấp đế quân địa vị, đều là chuẩn đế trưởng giáo, nhưng thân phận bên trên, nhưng lại muốn so với những thứ khác chuẩn đế trưởng giáo cao hơn nửa cái thân vị. Hơn nữa, chuẩn đế dung nhan tuyệt thế, tuy nhiên đã hơn 300 tuổi, nhưng đối với chuẩn đế mà nói, chính trực thanh xuân, phong hoa tuyệt đại. Toàn bộ đông cực vực, nữ tính chuẩn đế, tiểu nữ đế một vị, những thứ khác chuẩn đế trưởng giáo. đối với nữ đế tự nhiên cũng có một phần lòng ái mộ nếu là có thể được nữ đế ưu ái đến một đoạn xương sớm tình duyên đây là liền tất cả tông chuẩn đế trưởng giáo đều khát vọng sự tình cho nên đối với nữ đế tất cả tông chuẩn đế trưởng giáo đều rất khách khí nữ đế nữ đế độ hải thiên sư thái hư chân nhân cũng hướng nữ đế có chút gật đầu nữ đế đối với bốn người nhàn nhạt gật đầu sau đó xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía một phương hướng khác giờ này khắc này còn tiếp tục xem long tử quân chỉ có một người cái kia chính là dương tú nữ đế ánh mắt tự nhiên là bắn thẳng đến dương tú mà đến dương tú đứng tại giang sở ca bên cạnh. hiển nhiên là ngự kiếm các đệ tử nữ đế đối với ngự kiếm các đệ tử ấn tượng phi thường không tốt bởi vì giang sở ca câu chạy ngọc long sơn một vị thánh nữ vị tia thánh nữ cơ lang tuyết là tự nguyện đi theo giang sở ca ngọc long sơn phái ra cựu trọng vương giả ngăn cản không có kết quả mới hầm hực dừng tay bất quá cái này không có nghĩa là ngọc long sơn cam tâm tình nguyện nữ đế tự trọng thân phận cũng tôn trọng cơ lang tuyết lựa chọn mới không có thân tự mình ra tay có thể nhưng trong lòng đối với giang sở ca một mực có một đoàn lựa giận thuận tiện đối với toàn bộ ngự kiếm các cũng phi thường khó chịu Hiện tại, tất cả mọi người theo nàng một tiếng quát trách móc, đều đối với Long tử Quân thu hồi ánh mắt, duy chỉ có Dương Tú chằm chằm vào Long tử Quân xem, hơn nữa Dương Tú còn vừa mới là ngự kiếm các đệ tử. Nữ đế lựa giận trong lòng, cọ thoáng cái liền bục lên, nói: "Ngự kiếm các giá hết chút ít đang đổ lãng từ sao? Ngươi thật cho là bổn đế không dám móc xuống ngươi hai mắt?" Mọi người gặp nữ đế đối với Dương Tú nổi giận, đều tâm cười cười, không tự chủ được hưng thay nhạc họa. Giang Sở Ca câu chạy Ngọc Long Sơn thánh nữ, đối với Ngọc Long Sơn có lòng ấy nấy, gặp nữ đế tức giận, vội vàng cùng cười. Nữ đế bất giận, "Ta vị sư đệ này, cùng quý nữ là người quen." người quân a giang sở ca không nói lời nào khá tốt giang sở ca vừa nói lời nói nữ đế càng tức giận bất quá long tử quân ngay từ đầu nhìn không chớp mắt nhưng theo nữ đế đối với dương tú một tiếng quát chết móc mà lại dương tú lúc ấy lại là một người duy nhất ánh mắt nhìn hướng người của nàng tự nhiên là hấp dẫn long tử quân chú ý long tử quân ánh mắt cũng hướng dương tú nhìn sang hai người hai mắt nhìn nhau thần sắc khẽ giật mình hai mắt đồng tử mãnh liệt một chương nữ đế đang muốn lần nữa nổi giận thời điểm long tử quân đã một tiếng hoan hô dương tú nhưng ở một bên kia xem của vui trong nội tâm hưng thai nhạc họa đám võ giả thần sắc một quái lạ tình huống như thế nào Cái này như là thiên tiên hạ phàm ngọc long sơn thánh nữ, vậy mà nhận thức Dương Tú. Hơn nữa, chứng kiến Dương Tú, còn một tiếng hoan hô, thần sắc thật cao hứng bộ dạng. Bọn hắn cái gì quan hệ? Long tử Quân dẫn đầu chào hỏi, Dương Tú cũng cao hứng phất phất tay, Tử Quân, thật không nghĩ tới, vậy mà ở chỗ này gặp được người a. Một bên hương Thai nhạc họa đám võ dạ, thần sắc càng kinh ngạc, Dương Tú trực tiếp gọi Ngọc Long Sơn thánh nữ danh tự, gọi được tốt thân mật bộ dạng, có thể thấy được, hai người quan hệ trong đó quả nhiên không giống bình thường a. Không phải nghe nói Dương Tú có một đẹp như tiên nữ thị nữ sao? Như thế nào? lại cùng ngọc long sơn vị này thiên tiên hạ phạm giống như thánh nữ nhắc lên quan hệ còn quan hệ như thế mà thiết chúng võ giả khó hiểu những hậu bối kia huyền của nhóm trong nội tâm càng là ghen ghét nữ đế nghe được long tử quân thanh âm sắp sửa quát trách móc lời nói thu trở về nhìn xem long tử quân nói các ngươi thực nhận thức long tử quân gật gật đầu đem miệng ghé vào nữ đế bên thay nói hắn cũng là trăm quốc chi vượt ngụy quốc người là phụ thân đệ tử ta tại thành viêm cốc sư đệ bình thường ngọc long sơn đệ tử đối với trưởng giáo nữ đế đều là phi thường tính sợ như long tử quân như vậy cùng nữ đế như thế thân mật rất ít ngoại nhân không biết long tử quân cùng nữ đế thân phận chân thật quan hệ đều có chút kinh ngạc cho dù là ngọc long sơn mấy vị hậu bối huyền quân đệ tử đều hơi có chút ghen ghét các nàng cũng không dám tại trước mắt bao người tựa đầu ghé vào nữ đế bên thai xì xào bàn tán nữ đế sắc mặt gợn sóng không sợ hãi khẽ gật đầu nói Nguyên lai các ngươi là cố nhân ngươi đi tự ôn chuyện a bất quá ngươi phải nhớ ký thân phận của mình ngươi là ngọc long sơn thành nữ bằng hữu có thể giao nếu là đàm cảm tình về sau không cho phép ngươi ra lại ngọc long sơn long tử quân vui vẻ gật đầu cảm ơn nữ đế Tại Ngọc Long Sơn, Long Tử Quân thân phận là Thánh Nữ, ngoại trừ Nữ Đế mấy cái tâm phúc, không có người biết rõ Long Tử Quân là nữ nhi của nàng. Nếu là bị người biết được, Nữ Đế có đứa con gái, không chỉ có hội chấn động toàn bộ Ngọc Long Sơn, đối với toàn bộ Đông Tự Vực cũng là một hồi động đất. Ai cũng hiểu ý trong hiếu kỳ. Ai là hài Tử Cha hắn, Nữ Đế cùng ai từng có một đoạn tình duyên, Nữ Đế không muốn lời đồn bay đầy trời, tự nhiên không có công bố Long Tử Quân thân phận. Chỉ là Long Tử Quân tuy là Thánh Nữ, cũng là Nữ Đế con gái, không giống mặt khác Thánh Nữ hoặc đệ tử đối với Nữ Đế như vậy kính sợ, tự nhiên lộ ra quan hệ muốn thân mật rất nhiều. Tại mọi người vẻ mặt ánh mắt hâm mộ ở bên trong, Long Tử Quân cười tươi như hoa, thướng Dương Tú đi đến. Quy 1 chương 598, tiến vào hoang cổ chiến giới. Chương 598, tiến vào hoang cổ chiến giới. Long Tử Quân bị ngân giáp, ngân ất mang về Ngọc Long Sơn Lúc, Dương Tú mới là tố hồn cảnh Tu Vi, Long Tử Quân cũng mới vừa vận đột phá tụ linh cảnh. Chỉ trước mắt, đã qua thời gian hơn 3 năm. 3 năm này, Dương Tú Tu Vi, đột nhiên tăng mạnh, theo một gã tố hồn cảnh nhị trọng võ giả, đã trở thành thông huyền cảnh ngũ trọng huyền quân. Long Tử Quân Tu Vi, mặc dù không có đột phá nhiều như vậy cảnh giới, nhưng là tiến triển thần tốc, đã trở thành thất trọng về quân. Hai người nhìn nhau nhìn nhau, nếu là bốn phía không người, khẳng định phải thật sâu ôm, một giải ba năm qua tưởng nghiệm, lẫn nhau tố tâm sự. Nhưng bây giờ, rõ ràng không thể. Long Tử Quân là Ngọc Long Sơn Thánh nữ, thân phận của nàng không được phép nàng làm như vậy. Hơn nữa, giờ phút này vạn chúng nhìn chừng chừng, càng có Ngọc Long Sơn nữ đế ở một bên nhìn xem, hai người vô luận như thế nào, cũng không dám làm ra cái gì thân mật động tác, để tránh khiến cho không tốt hậu quả. Dương Tú cùng Long Tử Quân nhìn nhau, hết thảy lời nói, đều tại ánh mắt trao đổi bên trong. hai người biết rõ ba năm không thấy đối phương tâm ý cũng không biến đã qua sau nửa ngày long tử quân mới nói cha ta có khỏe không tất cả mọi người nghiêng tai lắng nghe nghe hai người nói chuyện mà ngay cả nữ đế cũng không ngoại lệ nhất là long tử quân hỏi cha nàng nữ đế đôi mắt ở chỗ sâu trong có chút tránh đông lúc đích cầu cửa miệng nói đi thông nữ nhân sâu trong linh hồn thông đạo là ý nói cơ trưởng tiêu với tư cách duy nhất cùng nữ đế phát sinh qua quan hệ nam nhân hơn nữa nữ đế còn vì hắn sinh ra một đứa bé tự nhiên tại trong lòng có nhất định được vị trí hắn rất tốt dương tú khẽ gật đầu cơ trưởng tiêu hai chân bị phế sự tình Dương Tú tự nhiên là không có nói cho Long Tử Quân, miễn cho Long Tử Quân tương tâm. Lần này Hoang Cổ Chiến Giới chi hành, Dương Tú mục đích là tìm kiếm Tử Ngọc Đồng Châu quả, tìm được này quả, liền có thể đủ chữa cho tốt Cơ trưởng Tiêu Hai chân. Hiện tại nói cho Long Tử Quân, Long Tử Quân khẳng định tương tâm, chờ Cơ trưởng Tiêu Hai chân chữa cho tốt về sau, lại nói cho Long Tử Quân, chỉ là hiểu ý trong cảm khái mà thôi. Long Tử Quân lại hỏi, ngươi đâu rồi? Ngươi tại Ngự kiếm cắt trôi qua được không nào? Dương Tú nhìn nhìn bên cạnh Giang Sở Ca, khẽ cười nói, có Đại sư huynh của ta còn có nhị sư tỷ làm chỗ dựa, trôi qua phi thường tốt, giống như là một chỉ bằng giải. có thể tại ngự kiếm cắp đi ngang long tử quân bật cười nói đại bàn giải ngươi cũng đừng quá hoành hành ngang ngược khi dễ người khác chúng hậu bối huyền quân nhìn xem dương tú dáng vẻ đắc ý đem long tử quân chọc cho cao hứng như vậy vẻ mặt khó chịu cho dù là ngự kiếm các huyền quân trong hàng đệ tử cũng có người thần sắc không thích văn bằng xa càng là vẻ mặt vẻ chẳng ghét dương tú nhìn xem long tử quân nói ngươi đâu rồi tại ngọc long sơn trôi qua được không long tử quân nói ta tại ngọc long sơn ngươi hiểu sao có thể trôi qua không tốt mỗi ngày đều tại tu luyện hiện tại ta cũng đã là thất trọng huyền quân rồi dương tú mỉm cười nói Ta hiện tại cũng là ngũ trọng huyền quân rồi, khoảng cách đuổi theo ngươi, chỉ kém lượng trọng cảnh giới nha. Nói xong, Dương Tú mở trừng hai mắt. Ở đây hậu bối huyền quân, ngoại trừ Dương Tú, Long Tử quân bên ngoài, cơ hồ mỗi cái đều là cựu trọng huyền quân. Bất quá, tuổi của bọn hắn, chín thành cũng đã vượt qua 60 tuổi, không đến 60 tuổi, cũng đã 40-50 tuổi. Như Dương Tú, Long Tử quân còn trẻ như vậy, một cái đều không có. Cho nên, hai người tu vi mặc dù mới là thông huyền cảnh ngũ trọng, thất trọng, thế nhưng mà, ở đây cựu trọng huyền quân thiên tài, nhưng lại một điểm cảm giác về sự ưu việt đều không có. Trong lòng có chỉ là rung động. Chừng 20 tuổi trẻ, cũng đã có cao như thế tu vi, không nói đương thời khó tìm, mà ngay cả đồng cực vực võ đạo sử thượng, đều tìm không ra mấy cái đến. Có thể thấy được hai người tư chất đều cực kỳ yêu nghiệt, viễn siêu còn lại thiên tài. Long tử quân như vậy yêu nghiệt, bọn hắn không có ý kiến, Dương Tú cũng như vậy yêu nghiệt, nhưng lại làm cho chúng Huyền Quân những thiên tài ghen ghét không thôi. Trước mắt bao người, Dương Tú cùng Long tử quân không thiệt nhiều trò chuyện cái gì, chuyện phiếm vài câu, Long tử quân liền về tới Ngọc Long Sơn võ giả trong. Ngọc Long Sơn võ giả đã đến về sau, không lâu liền đã đến hoang cổ chiến giới mở ra thời cơ. Phía trước một tòa cổ xưa thanh đồng đại môn mở ra 60 cái hậu bối thiên tài huyền quân nối đuôi nhau mà vào xuyên qua thanh đồng đại môn tiến nhập hoang cổ chiến giới bên trong thanh đồng đại môn rất nhanh chấm dứt bế tất cả cái thế lực trưởng bối cường giả phân biệt tán đi cuối cùng nhất chỉ còn lại có mấy cái vương triều vương giả tại thanh đồng đại môn bên ngoài chờ đợi hoang cổ chiến giới mở ra thời gian trong khi một năm sang năm mới đầu tháng 21, ở vào hoang cổ chiến giới bên trong võ giả truyền thống về tiến vào thanh đồng đại môn bên ngoài ngọc long sơn trường giáo nữ đế cùng phó trưởng giáo tạ nguyệt hàn cùng nhau trở lại ngọc long đại điện dương tú tu luyện thiên phú hoàn toàn chính xác yêu nghiệt, hơn nữa, hay vẫn là tự trăm quốc chi vực mà đến, còn từng là cơ trưởng tiêu đệ tử, tại nữ đế trong nội tâm để lại ấn tượng rất sâu. Nữ đế hỏi: "Nguyên Hàn, ngươi cũng biết Dương Tú người này?" Tạ Nguyên Hàn nói: "Năm trước Dương Tú danh Dương toàn bộ Đông cực vực, huyên náo suốt sao, thật là nổi danh một nhân vật." Nữ đế khẽ gật đầu, nói: "Đem Dương Tú tại trăm quốc chi vực hết thảy tin tức, cùng với hắn đi vào Đông cực chi vực về sau hết thảy tin tức, đều cho đánh nghe rõ ràng, sau đó báo cáo bổ đế." Tạ Nguyên Hàn gật đầu, là Tạ Nguyên Hàn ly khai chỉ chốc lát sau, lại trở lại rồi. Dương Tú tại Đông cực vực tin tức rất dễ dàng nghe ngóng tại trăm cốc chi vực tin tức ngọc long sơn liền có một cái cảm kích người tân tấn thánh nữ vân vũ mục cũng là tự trăm cốc chi vực mà đến tạ nguyệt hàn mang theo vân vũ mục cùng nhau mà đến nữ đế hỏi thăm vân vũ mục tự nhiên không dám giấu giếm đem dương tú tin tức một năm một mười nói ra tạ nguyệt hàn cũng hồi báo cho dương tú tại đông cực vực hết thể tình huống nữ đế nghe vậy về sau nữ khí cảm khái mà nói dương tú tại trăm cốc chi vực khuyết thiếu tài nguyên tu luyện tốc độ phát triển vậy mà so từ quân tại ngọc long sơn đều chỉ có hơn chứ không kém hắn thật đúng là một cái võ đạo sử thượng khó gặp kỳ tài trong lời nói tuy nhiên là đối với dương tú cảm khái, nhưng nữ đế trong nội tâm muốn nhưng lại cơ trường tiêu đối với nữ đế vân vũ mục tự nhiên là sẽ không cố ý giấu giếm cơ trường tiêu hai chân bị phế tin tức đem tả nguyệt hàn vân vũ mục đuổi đi về sau nữ đế bí mật đã đi ra ngọc long sơn nàng trang phục một phen biến thành một cái bình thường nữ tử hướng ngựa kiếm cắt mà đi trước kia cơ trưởng tiêu tại phía xa trăm quốc chi vực hơn nữa qua rất khá nữ đế tự nhiên không thế nào chú ý hiện tại cơ trường tiêu đã đến đông cực vực hơn nữa cơ trưởng tiêu còn đã bị như thế trong thương, liền hai chân đều bị phế tình nhân một hồi nữ đế hay vẫn là nhịn không được muốn đi nhìn thoáng một phát đương nhiên chỉ có thể bí mật nhìn. Hoang cổ chiến giới, Dương Tú, Long Tử Quân, Thượng Thư Nguyên, Long Nạo Hoàng, chờ Đông Cực vượt hậu bối huyền quân tiến vào trong đó, xuất hiện tại một mảnh hoàng vu thổ địa. Hoang cổ chiến giới bầu trời tuy nhiên sáng ngời, nhưng mặt đất nhưng lại đỏ sậm, như là bị máu tươi rội nhuộn qua đồng dạng. Sáu mươi vị hậu bối huyền quân tiến vào hoang cổ chiến giới về sau, giúp nhau tách ra, tạo thành bảy cái đoàn đội. Bảy cái đoàn đội dùng bảy đại siêu cấp tông môn làm chủ, tất cả đại siêu cấp tông môn trong phạm vi thế lực vương triều hậu bối, thế lực đơn lẻ mỏng, tự nhiên là theo phó tại sau lưng siêu cấp tông môn, Dương Tú. Giữa chúng ta sinh tử tự hận, hôm nay cũng nên giải quyết một chút. Lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, hấp dẫn Sở Hữu Hậu Bối Huyền Quân chú ý quy một chương 599, muốn chết cứ việc phóng ngựa tới. Chương 599, muốn chết cứ việc phóng ngựa tới. Sở Hữu Hậu Bối Huyền Quân đều hướng người nói chuyện nhìn sang. Dương Tú cũng nhìn sang, không xuất ra dự kiến, đúng là càn khôn điện đệ tử, long ngạo hoàng. Dương Tú đã diệt Long Quốc, thế cho nên gia tộc của hắn vì vậy mà bị quân Hạo Ma huyết tẩy, chỉ còn lại có hắn và hắn phụ Long Tuyệt trần chạy ra tìm đường sống, cùng Dương Tú tầm đó, đích thật là có thủ không đợi trời chung. Bất quá, dương tú một chút cũng không thể thương hắn bởi vì đó là long ngạo hoàng tự tìm long ngạo hoàng khơi mạo sự cố nên gánh chịu hậu quả hiện tại long ngạo hoàng muốn tìm hắn báo thủ, dương tú cũng không có hai lời nước tới lấy đất ngăn binh tới tướng đỡ trục chết tự là. long ngạo hoàng theo càn khôn điện trong hàng đệ tử nhảy ra ngoài đi nhanh đi vào ngự kiếm các cầm đầu cái này võ giả đoàn đội trước mặt dương tú còn chưa nói lời nói một người liền đã đi rồi đi ra ngoài là tưởng thương nguyên quát lớn dương tú sư minh chính là bạn các trưởng giáo thân truyền đệ tử người tính toán thơm mơ vậy sao cũng có tư cách cùng Dương Tú sư minh giao thủ, ngươi muốn theo diệt chuyện, lao tử đến bổi người chơi đùa. Long nạo hoàng vẻ mặt bi phẫn, quát, Dương Tú diệt ta quốc gia, diệt ta gia tộc, ta cùng với Dương Tú có huyết hải thâm cừu, bất cộng đại thiên, Dương Tú, ngươi nếu là có loại, tiêu cùng ta một quyết sinh tử, chớ nẽ tại người khác sau lưng đương rửa đen rút đầu. Lúc này, càn khôn điện một vị huyền quân đệ tử đi ra, hắn là càn khôn điện năm vị huyền quân đệ tử đứng đầu, càn kinh tuyên, càn kinh tuyên xuất thân càn khôn điện nội tộc càn gia, trước mắt càn khôn điện trưởng giáo càn vạn cơ là càn gia gia chủ, càn gia tại càn khôn điện địa vị. không thể tầm thường so sánh là đệ nhất nội tộc càng kinh tuyên năm gần 50 mươi tả hữu là cựu trọng huyền quân thiên phú cực cao địa vị phi phạm đi đến ngự kiếm các đoàn đội trước càng kinh tuyên nhìn xem tưởng thương nguyên nói tưởng thương nguyên người khác là có thêm quốc diện ra vong thâm cựu huyết hận ngươi ngăn cản ở bên trong làm cái gì là lấn ta càng khôn điện không người sao theo càn kinh tuyên đi ra mặt khác mấy cái càng khôn điện huyền quân đệ tử cũng đi về hướng đến đây ngự kiếm các bên này kiếm ngự phong hạ vân cũng đi ra văn bằng xa lại không có động nhân số bên trên phải kém sắc càng không điện một bậc như thế nào là so nhiều người sao dương tú là ta hảo hữu ai muốn động dương tú trước qua ta long tử quân cái này quan lúc này một đạo làm cho người không tưởng được thanh âm vang lên long tử quân theo ngọc long sơn đoàn đội trong đi ra đi tới ngự kiếm các đoàn đội trước khi mặc dù biết long tử quân cùng dương tú là quen biết cũ nhưng là long tử quân thân là ngọc long sơn thánh nữ vậy mà sẽ vì dương tú mà động thân mà ra nhưng lại vượt quá chúng hậu bối huyền quân dự kiến rất hiển nhiên long tử quân cùng dương tú quan hệ độ thân mật so chúng huyền quân hậu bối trong tưởng tượng muốn càng sâu một ít ngọc long sơn mặt khác bốn vị huyền quân trong hàng đệ tử cũng có một vị là thánh nữ tên là lục vũ thưởng nàng lông mi có chút lên Long Tử Quân cùng Nữ Đế quan hệ thân mật, làm cho đồng dạng thân là Thánh Nữ nàng rất là ghen ghét. Ngọc Long Sơn cùng với khác mấy đại tông môn từ trước đến nay vãng la ít gặp Long Tử Quân vậy mà vì Ngự Kiếm Các đệ tử động thân mà ra. Lục Vũ Thường hừ lạnh một tiếng, nói: Long Tử Quân, chú ý thân phận của ngươi, ngươi là Ngọc Long Sơn Thánh Nữ, ai cho phép ngươi tại Hoàng Cổ Chiến Giới ở bên trong, cho Ngự Kiếm Các đệ tử hỗ trợ. Long Tử Quân nhàn nhạt nhìn Lục Vũ Thường liếc, nói: cái này là chuyện riêng của ta, ta cam tâm tình nguyện, không cần dùng lục tỷ tỷ xen vào việc của người khác. Lục Vũ Thường quát lạnh nói: ngươi đây là bại hoại ta Ngọc Long Sơn nghề nếp gia đình. Ta so ngươi lớn tuổi mấy tuổi, đoạn không thể ngồi yên không lý đến, ngươi trở lại cho ta. Lục Vũ Thường cường hành, đưa tới Long Tử Quân bất mãn, nàng cũng không trở về đi, mà là khép tuổi một tiếng, chỉ là lớn tuổi mấy tuổi sao? Lục Vũ Thường nghe vậy giận dữ, Long Tử Quân ngụ ý, hiện nhiên là nói nàng lão. Một cái nữ nhân, không thể nhất dễ dàng tha thứ, liền là có người nói nàng lão. Huống chi, Lục Vũ Thường mới bốn tuổi, tương lai tất thành cao giai vương giả tồn tại, còn hơn ở đây chín thành đã ngoài thiên tài huyền quân. Cái tuổi này, tại huyền quân bên trong, hoàn toàn không tính là lão, thậm chí có thể nói tuổi còn rất trẻ. Thế nhưng mà. Long Tử Quân mới 21 tuổi, cùng Long Tử Quân vừa so sánh với Lục Vũ Thường niên kỷ muốn lớn hơn gấp đôi có thừa. Như vậy một đôi so, tựa hồ thật có thể được cho một cái lao chữ, Cái này làm cho Lục Vũ Thường tức giận đến cơ hồ thay đổi sắc mặt. Hô, Lục Vũ Thường cựu trọng huyền quân khí tức buộc phát ra, Long Tử Quân cũng buộc phát ra thất trọng huyền quân khí tức. Đối với Lục Vũ Thường chút nào không sợ, hai người khí tức đối chọi gay gắt. Ở đây hậu bối huyền quân nhóm, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, rõ ràng là càn khôn điện đệ tử Long Nạo Hoàng khiêu chiến ngự kiếm các đệ tử Dương Tú phía trước. Như thế nào? hiện tại ngược lại diễn biến thành ngọc long sơn hai vị thánh nữ đại chiến long tử quân tiến vào ngọc long sơn thời gian không dài căn cơ còn thấp hơn nữa ngày bình thường đều tại long dập phong tu luyện nhận thức đệ tử cũng không nhiều mặt khác mấy cái ngọc long sơn đệ tử hiển nhiên cùng lục vũ thường đứng ở một bên các nàng cũng đi ra đứng tại lục vũ thường sau lưng biểu lộ một loại thái độ hai người nếu là đấu thủ các nàng chỉ giúp lục vũ thường mà không phải long tử quân long tử quân tuyệt thế mỹ mạo đối với nam nhân mà nói là vô cùng hấp dẫn nhưng đối với nữ nhân mà nói sẽ không có lớn như vậy lực hấp dẫn tiêu giống với dương tú lớn lên đẹp trai như vậy nhiều thiếu nữ người nhìn tâm vui mừng, có thể nam nhân lại sẽ không bị Dương Tu Anh Tuấn xuất khí mà hấp dẫn, ngược lại sẽ sinh ra lòng ganh thị. Long Tử Quân tiến vào Ngọc Long Sơn gần kể thời gian hơn 3 năm, tướng mạo còn hơn mỗi một vị thành nữ, tốc độ tu luyện càng là còn hơn các đệ tử, còn cùng Ngọc Long Sơn nữ đế quan hệ thân mật, mỗi một điểm đều làm Ngọc Long Sơn các đệ tử trong nội tâm hâm mộ đồng thời cũng ghen ghét. Tự nhiên đều đứng ở Long Tử Quân mặt đối lập. Dương Tú xem xét, hắn và Long Ngạo Hoàng còn không có độc thủ, Ngọc Long Sơn liền muốn trước nội đấu nhau, tự nhiên không muốn xem đến kết quả này. Dương Tú đi ra, nói, Tử Quân, tại đây không cần dùng ngươi hỗ trợ. ngươi về trước đi sau đó dương tú nhìn xem tưởng thương nguyên kiếm ngự phong hạ hơn ba người nói tiếp các ngươi cũng đều trở về ta cùng với long ngạo hoàng ở giữa ân đoán là chuyện giữa chúng ta do hai người chúng ta tự mình giải quyết ai cũng không cần nhúng tay toàn bộ đều bỏ đi câu nói kế tiếp là đối với càn kinh tuyên chờ mấy cái càn khôn điện đệ tử nói dương tú đối với bọn họ như đổi rồi tựa như phất phất tay long tử quân nhìn dương tú liếc dương tú cho nàng một cái tự tin thần nhãn long tử quân mỉm cười lui xuống tưởng thư nguyên kiếm ngự phong hạ hơn ba người nghe theo dương tú mệnh lệnh cũng lui xuống ngự kiếm các bên này lui càn kinh tuyên chờ càn khôn điện đệ tử cũng không có lý do ở lại đó cũng lui xuống lập tức Ngự kiếm Các, càn khôn điện hai cái võ giả đoàn đội tầm đó chống trải ra chỉ còn lại có dương tú cùng long nạo hoàng dương tú mặc dù mới là ngũ trọng huyền quân nhưng hắn có giang sở ca tiễn đưa bên trên mười kiện đỉnh tiêm huyền quân cầm khí, đối mặt cựu trọng huyền quân long nạo hoàng một chút cũng không hoảng hốt ngược lại dương tú xuề bàn tay ra đối với long nạo hoàng câu câu tay ngươi muốn tìm cái chết cứ việc phóng ngựa tới lần trước cho ngươi may mắn chạy thoát lần này ta thành vào ngươi quy một chương sáu trăm thất sát tiên âm trận đồ. chương sáu trăm thất sát tiên âm trận đổ dương tú hung hăng càng gây thái độ làm cho long ngạo hoàng nổi giận đồng thời cũng làm cho ở đây thiên tài huyền quân nhóm nguyên một đám khinh bị không thôi một cái ngũ trọng huyền quân cũng dám tại cựu trọng huyền quân trước mặt nói lời như vậy đây là trang so giả dạng làm nóc dựng lên sao hay vẫn là vốn tựu não tàn? không có người cho rằng dương tú có thể càng bốn trọng cảnh giới chiến cựu trọng huyền quân húng chi long ngạo hoàng với tư cách thiên tài cựu trọng huyền quân thực lực của hắn quyết không phải bình thường cựu trọng huyền quân có thể đánh đồng không phải nói dương tú thiên tư yêu nghiệt sao hiện tại xem ra ngay danh không bằng gặp mặt ta một cái náo tản cuồng đồ mà thôi ngũ trọng huyền quân tại cựu trọng huyền quân trước mặt như thế hung hăng càng quái ai cho dũng khí của hắn ha ha hắn cho rằng tại hoang cổ chiến giới ở bên trong còn có giang sở ca đi ra giúp hắn sao ta ngược lại là muốn nhìn dương tú dựa vào cái gì tại long ngạo hoàng trước mặt như thế cuồng vọng hy vọng hắn có thể có điểm giống dạng điểm át chủ bài nếu không hắn bị chết quá nhanh chúng ta thoạt nhìn tựu không có ý gì rồi một bên nguyên một đám hậu bối huyền quân nghị luận nhau nhau cơ hồ tất cả đều là đối với dương tú thảo phạt thanh âm dương tú mặc dù chiến lược cương đại thiên phú yêu nghiệt nhưng dù sao mới là ngũ trọng huyền quân mà thôi tu vi quá thấp Cho dù là Ngự kiếm các cái này đoàn đội ở bên trong, đều có không ít người cảm thấy Dương Tú không biết trời cao đất rộng. Như Văn gia Văn Bằng xa, Giản gia Giản Tu Lan, Giản Khang Thắng, đều tại Ngự kiếm các cái này đoàn đội ở bên trong, bọn hắn nhìn xem Dương Tú, nguyên một đám ánh mắt lạnh lùng. Tại bọn hắn xem ra, Dương Tú như thế cuồng vọng, hẳn phải chết tại Long ngạo hoàng trong tay, tránh khỏi bọn hắn lại hao tâm tổn trí. Ở đây, duy nhất đối với Dương Tú có 10 phần tin tưởng người, chỉ có Long Tử Quân. Tuy nhiên hơn 3 năm không thấy, nhưng Long Tử Quân tin tưởng Dương Tú là người, Dương Tú quyết không phải cuồng vọng chi nhân. nếu như dương tú biểu hiện được cuộc vọng khẳng định không thật sự cuộc vọng mà là có trăm phần trăm nắm chắc long tử quân tuyệt không vi dương tú lo lắng long ngạo hoàng hai mắt như kiếm lạnh lùng nhìn xem dương tú nói dương tú ngươi cho rằng trên người của ngươi có cựu hỏa viêm long giáp ta tiểu giết không chết ngươi cựu hỏa viêm long giáp sử dụng thời gian là có hạ độ một lúc sau chỉ cần cựu hỏa viêm long giáp mất đi hiệu quả ngươi tại thất sát thiên âm trận xuống tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ đang khi nói chuyện long Nạo hoàng lấy ra một bức tranh cuấn từ từ mở ra một cô âm sát chi khí mãnh liệt mà ra họa quyền bên trong cũng không phải một bức tranh mà là từng đạo trận văn, cái này là một bộ trận đồ. Thất sát tiên âm trận đồ. Trận đồ là đem trận pháp chi lực ngưng tụ tại một bức tranh cuốn bên trong, mở ra họa quyển liền có thể tế ra trận đồ giết địch. Cho dù là một tòa bình thường trận pháp, cũng thập phần phức tạp, chiếm diện tích rất rộng, húng chi là huyền giai đại trận. Muốn đem một tòa huyền giai đại trận ngưng tụ tại một bức tranh cuốn bên trong, thật là khó khăn vô cùng. Đầu tiên, họa quyển tài liệu yêu cầu cực cao, mới có thể chịu đựng được ở trận pháp lực lượng, hành động trận cơ. Huyền trận đồ quyển tài liệu, cực kỳ chân quý, là huyền giai bảo vật ở bên trong, chân quý nhất tồn tại. so về một ít vương cấp bảo vật đều càng thêm chân quý. Tiếp theo muốn đem một tòa huyền giai đại trận ngưng tụ tại một bức tranh cuốn bên trong, dựa vào một người là không thể nào. Cần nhiều vị tinh thông huyền giai đại trận trận pháp sư hợp lực ra tay, đồng thời khắc trận. Cái này một bộ thất sát thiên âm trận đồ vừa mở ra liền gió lạnh trận trận, bên trong lực lượng làm cho cựu trọng huyền quân đều sợ, là cao cấp nhất thất sát thiên âm trận. chế tạo như vậy một bộ đỉnh tiêm huyền giai trận đồ, chỉ sợ cần vương cấp trận pháp sư ra tay, hơn nữa không chỉ một vị. rất hiển nhiên long nạo hoàng đến có chuẩn bị, muốn giết dương tú người không chỉ là long nạo hoàng mà thôi, mà là can công điện. bộ dạng này trận đồ giá trị so vương cấp linh bảo còn muốn chân quý long nạo hoàng không có khả năng có được như vậy trận đồ chỉ có càn khôn điện lớn như vậy thế lực có được hơn nhiều tên vương cấp trận pháp sư mới có thể chế tạo gia đình tiêm thất sát thiên âm trận đồ cảm nhận được trận đồ bên trong đáng sợ lực lượng bốn vương tám hướng sở hữu cựu trọng huyền quân vội vàng đều hướng phía sau thối lui kéo ra khoảng cách long tử quân giờ khác này đều thay đổi sắc mặt tuy nhiên nàng đối với dương tú rất có lòng tin nhưng là bộ dạng này trận đồ thật là đáng sợ cũng vì dương tú ngắt một thanh đổ mồ hôi Dương Tú nhìn xem Long Nạo Hoàng trong tay Trật Đồ, thần sắc có chút một quái lạ, cũng không lộ vẻ sợ hãi chút nào. Hắn có chút híp mắt dưới mắt, trong nội tâm tuôn ra một cỗ bành trướng sát ý, nói: "Long Nạo Hoàng, bà ngươi, còn có được không được đáng sợ như thế Trật Đồ, thực chính là muốn tính mạng của ta người, là càn khôn điện cao tầng đại nhân vật, mà ngươi chỉ là hành động đao phủ nhân vật. Càn khôn điện, ai muốn giết hắn?" Dương Tú sát ý lai nguyên ở này. Long Nạo Hoàng muốn giết hắn, không gì đáng trách, bởi vì giữa hai người hoàn toàn chính xác có thâm cừu đại hận. Có thể Dương Tú tự hỏi không có trêu chọc càn khôn điện, vì sao càn khôn điện đại nhân vật muốn giết hắn? Long Ngạo Hoàng cười lạnh một tiếng, nói: sắp chết đến nơi, đừng hỏi nhiều như vậy vì cái gì, chuẩn bị chịu chết đi. Tiếng nói rơi, Long Ngạo Hoàng vung tay lên, trong tay thất sát thiên âm trận đồ, liền đã bay đi ra ngoài. Lập tức, thất sát thiên âm trận đồ, uy lực toàn diện kích phát, tổng cộng có 7 loại âm sát chi lực, theo trận đồ trong bộ phát ra, mỗi một đạo đều tương đương với một vị cựu trọng huyền quân ra tay. Cùng một thời gian, có 9 vị cựu trọng huyền quân ra tay, uy lực đáng sợ đến mức nào? Một kích phía dưới, cũng đủ để giết chết một vị cựu trọng huyền quân bên trong cao thủ. Thất sát thiên âm trận đồ. có thể bộc phát ra công kích, có thể không chỉ một lần mà thôi, mà là có thể liên tục công kích hơn một canh giờ. Dù là Dương Tú có kiểu hỏa viêm long giáp bảo hộ, có thể khiên qua thất sát thiên âm trận đồ một giờ công kích, cuối cùng nhất cũng sẽ chết ở bảy loại âm sát chi là xuống. Làm cho Long Ngạo Hoàng ngoại ý muốn chính là, Dương Tú đối mặt thất sát thiên âm trận đồ công kích, cũng không có sử dụng cử hỏa viêm long giáp. Ngược lại, Dương Tú khỏe miệng có chút biết lên, là một tia khinh thường mỉm cười. Dương Tú hướng tiền phương nhẹ nhẹ một chút, nói: ngươi đến thử, đại sư minh của ta cho các ngươi chuẩn bị lễ vật. Theo Dương Tú điểm này, một kiện cấm khí bay ra. là một cây kim sắc trường mâu. Căn này kim sắc trường mâu, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, lập tức hóa thành một đạo kim quang nổ bắn ra về phía trước. Đương căn này kim sắc trường mâu vừa xuất hiện, ở đây cựu trọng huyền quân, toàn bộ đều lông tóc dựng đứng, một cỗ kinh khủng nguy hiểm cảm giác, theo sâu trong tâm linh tuân ra mà ra. Đỉnh tiêm huyền giai cầm khí, vừa ra tay, đối với đỉnh tiêm huyền quân đều là một kích chí mạng. Ở đây cựu trọng huyền quân đều bị rung động lắc lư, chỉ thấy cái kia bảy đạo âm sát chi lực bị kim quang lập tức phá vỡ. Trong nháy mắt, kim sắc trường ngâu liền bắn tới thất âm sát tiên âm trận đổ trước khi. lúc này thất sát thiên âm trận đồ buộc phát ra đợt thứ hai bảy đạo âm sát chi lực công kích với anh kim sắc trường mâu tới va chạm trong lúc đó bạo tạc mà khai phát ra một tiếng rung trời bạo hưởng trong chốc lát kim sắc trường mâu kim quang đại thịnh hóa thành một đạo sáng chói kim sắc của sáng đem thất sát thiên âm trận đồ đánh ra một cái độc lớn lập tức phá hủy giang sở ca cho dương tú đám địch nhân chuẩn bị lễ vật một kiện đỉnh tiêm huyền giai cầm khí đại biểu cho một vị thiên tài cựu trọng huyền quân thánh mạng cái này thất sát thiên âm trận đồ hoàn toàn chính xác lợi hại dương tú không thể không lãng phí một kiện đỉnh tiêm huyền giai cầm khí đem hắn phá hủy sau đó Dương Tú ánh mắt như kiếm, đã tập trung vào Long Nạo Hoàng, vung tay lên, lại một kiện đỉnh tiêm huyền giai cấm khí, nổ bắn ra mà ra. Quy một chương sáu trăm linh một, đỉnh tiêm huyền giai cấm khí. Chương sáu trăm linh một, đỉnh tiêm huyền giai cấm khí. Dương Thất Sát Thiên Âm trận đổ bị Kim Quang Trường mâu đục lỗ lúc. Ở đây Sở hữu Thiên tài huyền quân, ánh mắt đều thẳng, nguyên một đám thần sắc hoàng hốt. Đây chính là đỉnh tiêm huyền giai trận đổ a. Cái dạng gì bảo vật mới có thể một kích đục lỗ Thất Sát Thiên Âm trận đồ. Cấm khí, nhất định là cấm khí. Hơn nữa là cao cấp nhất huyền giai cấm khí. Hoang cổ chiến giới. Có thượng cổ thời đại rất nhiều đế quân cộng đồng bố trí phong ấn, chỉ có vương cấp phía dưới võ giả hoặc là vật phẩm mới có thể tiến nhập. Vương cấp linh bảo, vương cấp trận đồ, vương cấp cấm khí, hết thể vương cấp bảo vật cũng không thể dẫn vào hoàng cổ chiến giới. Đế binh ngoại lệ. Nhưng, ngoại trừ Dương Tú cái này đặc thù tồn tại, không có cái nào huyền giai võ giả có thể luyện hóa đế binh. Đế binh, tại những cường đại kia đế quân trong thế lực đều là chấn tông chi bảo, không có cái đó cái thế lực sẽ đem đế binh đặt ở huyền quân không gian giới trong mang vào đi. mang vào đi không có cách nào sử dụng không nói nếu là hậu bối huyền quân vẫn lạc tại hoang cổ chiến giới ở bên trong đế binh cũng sẽ cùng theo rơi mất tại hoang cổ chiến giới cho nên chỉ có thể là cao cấp nhất huyền giai cấm khí huyền giai cấm khí đồng dạng tài liệu rất thưa thớt tuy nhiên không bằng thất sát thiên âm trận đổ như vậy chân quý nhưng lập tức buộc phát lực lượng lại càng thêm đáng sợ cho nên một kiện đỉnh tiêm huyền giai cấm khí đủ để phá hủy bất động bất động thất sát thiên âm trận đổ đỉnh tiêm huyền giai cấm khí cần vương cấp luyện khí sĩ mới có thể luyện chế đông cực vực luyện khí sĩ đại đa số đều tại ngự kiếm cát dùng đỉnh tiêm huyền giai cấm khí cần tài liệu cũng chỉ có giang sở ca như vậy tồn tại mới có thể nhiều luyện chế nhiều cấm khí là đỉnh tiêm huyền giai cấm khí đang lúc chúng thiên tài huyền quân lên tiếng kinh hô thời điểm dương tú đệ nhị kiện cấm khí lại không đi ra ngoài là một thanh ấu quang đoàn kiếm đã không có thất sát thiên âm trận đồ ngăn cản ấu quang đoàn kiếm như là một đạo lưu quang lập tức nổ bắn ra đến long Ngạo hoàng trước mặt long Ngạo hoàng hoàn toàn bị thất sát thiên âm trận đồ hủy hoại cho kinh trụ đây chính là càn khôn điện đại nhân vật ra tay triệu tập nhiều vị vương cấp trận pháp sư mới luyện chế ra trận đồ a nói là có thể giết vương dưới bậc bất luận cái gì võ giả kết quả bị dương tú một kích liền làm hỏng Cấm khí chính là như vậy bá đạo dù sao cấm khí tựa là duy nhất một lần công kích nếu không phải bá đạo căn bản không có hiệu quả có thể nói cùng cấp bậc cấm khí tựa là cùng cấp bậc trận đồ tinh trận đồ chú ý bền bị phát lực chậm rãi giết chết đối phương cấm khí một kích xong việc còn không đợi trận đồ uy lực hoàn toàn bộc phát như bị cấm khí đánh trúng tự nhiên là một kích liên hủy mà ngay cả xa xa cựu trọng huyền quân nhóm đều theo đỉnh tiêm huyền giai cấm khí bên trên cảm nhận được sờn hết cả gai ốc khí tức nguyên một đám nội tâm run dày dữ dội long ngạo hoàng trực tiếp mặt lâm ô quang đoàn kiếm công kích giờ khắc này mặt lâm nguy hiểm có thể nghĩ cơ hồ là tại ô Quang Đoàn Kiếm công tới cái này trong máy mắt, Long Nạo hoàn toàn thân lông Tơ liền đều tạc, hoàn toàn là bản năng phản ứng. Long Nạo Hoàng trước tiên thế ra hắn Huyền Gai Linh Bảo, Kinh Nguyệt Đao. Sau đó, thân thể bản năng lui về phía sau. Kinh Nguyệt Đao vừa mới ly thể, ô Quang Đoàn Kiếm cũng đã công đi lên. Vô hình. Âu Quang Đoàn Kiếm cùng Kinh Nguyệt Đao vừa mới tiếp xúc, Vành Trướng lực lượng liền trực tiếp bạo tạc mà khai, hóa thành một đạo ô Quang Cương Trụ bắn thẳng về phía trước. Không hề nghi ngờ, Kinh Nguyệt Đao tiếp xúc trong máy mắt, liền bị đánh bay. Âu Quang Cương Trụ nổ bắn ra về phía trước, dù là Long Nạo Hoàng lẫn mất đã cực nhanh cực nhanh. cũng bị ô quang cương trụ lập tức đánh trúng. Đánh trúng chỗ, lập tức huyết nục bay tứ tung, Long Nạo Hoàng thân thể bị đục lỗ một cái lỗ thủng, lập tức máu tươi chảy ròng, xì ra. Long Nạo Hoàng bị đánh bay, té ngã trên đất mặt, máu tươi như trụ, hấp hối, nhận lấy cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Đỉnh Tiêm Huyền dai cầm Khí lập tức buộc phát ra huy lực, cơ hồ tương đương với vương giả chi huy, đối với Đỉnh Tiêm, Cựu Trọng Huyền Quân đều là trí mạng tính công kích. Long Hoàng thực lực tại Cựu Trọng Huyền Quân trong phi thường xuất chúng, nhưng thực lực còn không tính là cao cấp nhất Cựu Trọng Huyền Quân. Mặc dù là tế gia kinh nguyệt đau ngăn cản, Long Nạo Hoàng cũng ngăn không được Đỉnh Tiêm Huyền cầm Khí. người bị thương nặng. Chúng võ giả đều xem mắt tròn váng. Đỉnh tiêm huyền giai cầm khí, cái này là bậc nào hiếm thấy bảo vật a, Dương Tú vậy mà quăng ra mà ngay cả ném hai kiện. Mỗi ném một lần, chẳng khác nào là phá hủy một kiện huyền giai thượng phẩm linh bảo a. Không, một kiện đỉnh tiêm huyền giai cầm khí, luận giá trị hơn xa tại huyền giai thượng phẩm linh bảo. Bởi vì, tại Đông Cực vực, huyền giai thượng phẩm linh bảo còn nhiều mà, mà đỉnh tiêm huyền giai cầm khí lại tìm không ra vài món đến. Vật dùng hiếm là quý, cho nên đỉnh tiêm huyền giai cấm khí tuy là duy nhất một lần độ dụng, nhưng giá trị cũng muốn còn hơn huyền giai thượng phẩm linh bảo. ngoại nhân không biết ngự kiếm các mấy vị thiên tài huyền quân nhưng trong lòng thì rất rõ ràng đây nhất định là giang sở ca thủ bút giang sở ca là một vị vương cấp luyện khí sĩ hơn nữa là ngự kiếm các mạnh nhất vương cấp luyện khí sĩ với tư cách cựu trọng vương giả trên người tài phú tất nhiên không giống bình thường trên người có đỉnh tiêm huyền giai cấm khí tài liệu không kỳ lạ quý hiếm văn bằng viễn nhìn xem dương tú bóng lưng ánh mắt lập lòe nội tâm đang suy đoán dương tú trên người đến tột cùng có vài món đỉnh tiêm huyền giai cấm khí đã giang sở ca cố ý vi dương tú chuẩn bị như vậy khẳng định không chỉ một kiện hai kiện nhưng Văn Bằng Viễn cũng không tin sẽ có quá nhiều, cảm thấy ước chừng có 4-5 kiện bộ dạng. Văn Bằng Viễn, Giản Tu Lan, Giản Khang Thắng đều là muốn tại Hoàng Cổ chiến giới trong diện trừ Dương Tú, trong bọn họ tâm đều đang suy đoán. Nếu như Dương Tú trên người còn có đỉnh tiêm huyền giai cấm khí, bọn hắn khẳng định không dám động thủ, nếu như không có, tự phải tìm cơ hội làm cho Dương Tú mai táng tại Hoàng Cổ chiến giới bên trong. Dương Tú từng bước một hướng Long Nạo Hoàng đi tới. Long Nạo Hoàng đã hấp hối, trọng thương sắp chết, lúc này thời điểm, tùy tiện một cái huyền quân đều có thể giết hắn đi. Nhìn xem Dương Tú mặt mũi tràn đầy sát cơ đi tới, Long Nạo Hoàng trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. hắn theo trăm quốc chi vực đi ra thật vất vả bái nhập càn Khôn điện có được trung giai vương giả chi tư tu luyện 60 năm đã là cựu trọng huyền quân đợi một thời gian hắn tất thành vương giả hơn nữa có thể trở thành vương giả bên trong cao thủ như thế nào cam tâm nhận lấy cái chết Bèo. lúc này một đạo thân ảnh thoáng hiện ngăn trở tại dương tú cùng long ngạo hoàng tầm đó nói dương tú được làm cho người chỗ tạm tha người người giết hàn quốc chu gia tộc của hắn còn chưa đủ sao hiện tại còn muốn đuổi tận giết tuyệt ngươi phải hỏi hỏi ta càn không điện có đồng ý hay không dương tú nhìn trước mắt cựu trọng huyền quân chỉ biết hắn là càn không điện đệ tử hỏi, người là vị nào? người kia nói, hình tuấn chỉ, hình họ, càn khôn điện nội tộc một trong, càn khôn điện phó trưởng giáo hình không là hình gia gia chủ. tại càn khôn điện, hình gia gần với thân cư trưởng giáo vị càn gia. hình tuấn chỉ có chút dương cái đầu, thần sắc tự ngạo, giống như đang nói, ta là càn khôn điện hình gia chi nhân, ngươi dám không để cho ta cái này mặt mũi? dương tú nhàn nhạt nhìn xem hình tuấn chỉ, nói, cút sang một bên. hình tuấn chỉ thần sắc sững sở, trong hai mắt lệ mang lóe lên, nói, người nói cái gì? dương tú thanh âm lạnh nhạt, lại ẩn chứa lanh ý, ta nói, cút sang một bên, cùng một câu lời nói. ta sẽ không nói lần thứ ba, không lan, cùng hắn cùng chết. Hình Tuấn Chỉ nổi giận, cười lạnh nói: Dương Tú, ngươi thật là uy phong à? ngươi sao như thế tâm địa ác độc, đã diệt Long Ngạo Hoàng gia quốc còn chưa đủ, còn muốn đối với hắn đuổi tận giết tuyệt. ngay cả ta Hình Tuấn Trì đi ra nói câu công đạo, ngươi cũng muốn hô đánh tiếng tiêu diệt. Hình Tuấn Trì nhìn xem Dương Tú vẻ mặt cười lạnh, một bộ đoán trường Dương Tú bộ dạng, đỉnh tiêm huyền giai cầm khí tuy đáng sợ, nhưng Hình Tuấn Chỉ cũng không tin, Dương Tú trên người có thể có bao nhiêu? mặc dù Dương Tú trên người còn có, Hình Tuấn Chỉ cũng không sợ. bọn hắn càn khôn điện, trừ hắn ra bên ngoài còn có ba vị cựu trọng huyền quân đệ tử. hơn nữa đông cực vực trung bộ đỉnh tiêm vương triều lương vương triều cũng có hai gã cựu trọng huyền quân hậu bối cũng là càn khôn điện đệ tử dương tú dám động thủ với hắn càn khôn điện đệ tử thì có đầy đủ lý do đối với dương tú động thủ đỉnh tiêm huyền giai cầm khí bảo vật như vậy có thể có vài món đã dùng hết hai kiện trên người có thể bất quá một hai kiện tiểu cao nữa là rồi như hình tuấn chỉ là dương tú hắn sẽ nhẫn khí nuốt sinh bởi vì ra tay lãng phí một hai kiện đỉnh tiêm huyền giai cầm khí không nói còn đem có sinh mạng chi lo bởi vì nữ kiếm các bên này cũng có người đối với dương tú bất mãn dáng ra ra Văn gia thiên tài Huyền Quân không có khả năng ra tay giúp Dương Tú, căn bản không cách nào cùng Càn Khôn Điện bên này thiên tài Huyền Quân chống lại. Nghe được Hình Tuấn Trì lời nói, Tưởng Thương Nguyên, Kiếm ngự Phong, Hạ hơn ba người đều giận dữ. Tưởng Thương Nguyên quát, "Hình Tuấn Trì, các ngươi Càn Khôn Điện có ý tứ gì? Trước khi các ngươi không cho phép ta ngự kiếm cắt nhúng tay bọn hắn ở giữa quyết đấu, hiện tại Long Ngạo Hoàng thất bại, các ngươi Càn Khôn Điện lại đến chặn ngang một cước?" Hình Tuấn Trì nhìn Tưởng Thương nguyên liếc, nói, "Như thế nào, ngươi có ý kiến à?" "Ngươi?" Hình Tuấn Trì lời nói không có nói xong, liền im bặt mà dừng, toàn thân lông tơ sắp vỡ. Bởi vì Dương Tú vung tay lên, liền hướng hắn ném đi ra một kiện đỉnh tiêm huyền giai cầm khí, là một khỏa bạo lôi châu. Giang Sở ca đối với Dương Tú cố ý giao cho qua. Tại hoang cổ chiến giới, mặc kệ bất luận kẻ nào muốn hại tánh mạng hắn người, đều có thể giết chi. Lời này nhắc nhở được rất rõ ràng rồi, ý là mặc kệ đối phương là tử khí tông, hay vẫn là càn khôn điện, hoặc là cái nào siêu cấp tông môn đệ tử, đều không cần có chỗ cố kỵ, giết, giết hết ta Giang Sở ca đến giải quyết tốt hậu quả. Long Nạo Hoàng cùng Dương Tú một trận chiến, lại lấy ra thất sát thiên âm trận đồ cái này loại bảo vật, rất rõ ràng không phải Long Nạo Hoàng một người muốn Dương Tú tánh mạng, mà là. Càn Khôn Điện muốn Dương Tú tránh mạng. Hiện tại, Long Ngạo Hoàng thất bại, Hình Tuấn Trì cái này càng Khôn Điện đệ tử nhảy ra ngăn cản, Dương Tú ha có thể cho phép nhận hắn tại trước mặt khoa tay múa chân, hung hăng cản quấy cuồng vọng đem Long Ngạo Hoàng cứu đi. Hình Tuấn Trì đã cho rằng Dương Tú không dám động thủ. Mười phân sai. Dương Tú nói, cùng một câu lời nói, sẽ không nói ba luận. Đã Hình Tuấn Chỉ không lăn, vậy thì chết. Hình Tuấn Chỉ lời còn chưa dứt, bạo lôi châu liền nổ bắn ra đến trước mặt, làm cho Hình Tuấn Trì chấn động. Cũng làm cho ở đây Thiên Tài Huyền Quân nhóm toàn bộ chấn động. Dương Tú, thực có can đảm đối với Hình Tuấn Trì hạ sát thủ. Hình tuấn chỉ vội vàng tâm đó, vội vàng tế ra một kiện thượng phẩm huyền giai linh bảo chiến kiếm bổ vào bạo lôi châu phía trên. Đồng thời, thân thể hướng phía sau bạo lôi. Vô hình, bạo lôi châu lập tức bạo tạc mà mở. Bạo lôi châu với tư cách cầm khí vốn chính là tự hủy bộ phát ra uy lực khủng bố giết địch. Linh bảo chiến kiếm bổ vào bạo lôi châu bên trên, ngược lại làm cho bạo lôi châu bạo tạc được càng thêm mãnh liệt. Bạo tạc hủy diệt lôi sóng, lập tức đem lui về phía sau hình tuấn chỉ bao phủ. Hán hộ thể nguyên cương lập tức bị phá hủy. Đấy mắt sau đó. Hình Tuấn Chỉ liền hướng phía sau đã bay đi ra ngoài, toàn thân huyết đục mơ hồ ngã ở Long Nạo Hoàng bên cạnh, phát ra một tiếng thê lương kêu thẳng thiết. Dương Tú thần sắc lạnh lùng, nói: đã ngươi không lăn, vậy ngươi hãy theo Long Nạo Hoàng cùng một chỗ xuống Hoàng Tuần. Quy một chương 602, nói giết thật sự giết a. Chương 602, nói giết thật sự giết a. T. Một hồi hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên. Ở đây Thiên Tài Huyền Quân đều bị thần sắc rung động. Giờ phút này Dương Tú trong mắt bọn hắn chỉ có một chữ để dùng hung ác, hai chữ quả quyết. Đối phương thế nhưng mà càn khôn điện Thiên Tài đệ tử. hơn nữa hay vẫn là cản khôn điện nội tộc hình ra thiên tài đệ tử thân phận địa vị có thể so bình thường đệ tử muốn cao hơn nhiều dương tú vậy mà thật sự một điểm tình cảm đều không giảng, nói giết liền giết một lời không hợp chịu ném đỉnh tiêm huyền giai cầm khí hạng gì quả quyết cho dù là ngự kiếm các bên này thiên tài huyền quân đều vẻ mặt kinh ngạc không nghĩ tới dương tú thực có can đảm ném dương tú cùng long nạo hoàng ở giữa quyết đấu là vì giữa hai người có huyết hải thâm cừu cái này còn dễ nói có thể hình tuấn chỉ là hình gia thiên tài đệ tử cũng rơi vào kết quả như vậy sợ là sẽ phải kích thích Càn khôn điện vô cùng lửa giận Can Khôn Điện đã xuất thủ trước, muốn đem Dương Tú gây nên vào chỗ chết, Dương Tú cái đó còn quản Can Khôn Điện có hay không vô cùng lựa giận. Hắn đã cho Hình Tuấn Trì 2 lần cảnh cáo, đối phương càng muốn tìm đường chết, Dương Tú tự nhiên là thành toàn hắn. Can Khôn Điện mấy vị khác thiên tài huyền quân, đều thần sắc sững sờ, cũng không nghi tới, Dương Tú thật không ngờ lớn mật, thực có can đảm đối với Hình Tuấn Trì hạ sát thủ. Chờ bọn hắn kịp phản ứng, một đạo kiếm quang theo Dương Tú trong cơ thể xông ra. Dương Tú trực tiếp tế ra Linh Bảo Lôi Viêm kiếm, thẳng hướng Long Nặc Hoàng, Hình Tuấn Trì. Giang Sợ ca cho Dương Tú tăng lên Lôi Viêm kiếm phẩm chất tài liệu, Lôi Viêm kiếm đã sớm để thăng làm huyền giai phẩm. Long Nạo Hoàng, Hình Tuấn Chỉ đều bị đỉnh tiêm huyền giai cấm coi trọng thương sắp chết, lúc này thời điểm lại thụ lôi viêm kiếm một kích, cái kia tất nhiên là hắn phải chết không thể nghi ngờ. Dương tay. Càn Kinh Tuyên gầm lên giận dữ, hắn chính là Càn Khôn Điện Huyền Quân đệ tử đứng đầu, vội vàng tế ra một kiện huyền giai thượng phẩm linh bảo đem lôi viêm kiếm đánh trở về. Thân ảnh lói lên, Càn Kinh Tuyên xuất hiện tại Long Nạo Hoàng, Hình Tuấn Chỉ hai người trước mặt. Ha ha. Dương Tú lạnh lùng cười cười, nói, lại đây một cái, các ngươi Càn Khôn Điện có hết hay không? Đang khi nói chuyện, Dương Tú tay vừa nhấc, lại là một kiện đỉnh tiêm huyền giai cấm khí, đem ra nội lòng bàn tay. là một thanh màu hồng đỏ thấp lợi kiếm, để lộ ra khí tức, làm cho mỗi một vị cựu trọng huyền quân đều trong nội tâm phát run. Càn kinh tuyên cũng trong nội tâm du lên, nói: Dương tú, ngươi có ý tứ gì? Là muốn cùng ta cản khôn điện không chết không ngất sao? Dương tú lạnh lùng nhìn xem Càng kinh tuyên, nói: ngươi nói sai rồi, chúng ta bản không cựu không đoán, là các ngươi cản khôn điện muốn cùng ta không chết không ngất, không nên gây nên ta vào chỗ chết. Ta Dương tú phụng bồi đến cùng, ngươi cứ việc lại ngăn cản của ta linh bảo. Sau đó, ngươi biết đến đến đỉnh tiêm huyền giai cầm khí tư vị, mặt đất, long nạo hoàng, hình tuấn chỉ người bị thương nặng, liền đứng lên cũng khó khăn. hai người đều vẻ mặt hoảng sợ dương tú kiên quyết như thế căn bản không bị càn kinh tuyên uy hiếp như lại ra tay càn kinh tuyên ngăn cản hay vẫn là không đỡ không đỡ hai người bọn họ tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ kinh tuyên sư minh cứu ta hình tuấn chỉ nổ ra một búng máu nước gian nan nói trên người hắn không có khả năng có quá nhiều đỉnh tiêm huyền dai cơm khí trên tay cái này một kiện khả năng tiểu là cuối cùng một kiện dùng bảo vật trước ngăn trở cấm khí công kích dương tú bản thân mới là ngũ trọng việt vân không đáng để lo dương tú nghe vậy nhìn xem càn kinh tuyên lạnh lùng cười cười nói ngươi có thể đánh cuộc một keo ta đây là không phải cuối cùng một kiện cơm khí đánh bại thắng, ngươi có thể cứu bọn hắn, thua cuộc, theo chân bọn họ cũng chết. đang khi nói chuyện, Dương Tú lại lần nữa đem lôi viêm kiếm tế ra. Hiu, lôi viêm kiếm hóa thành lôi hỏa kiếm cương, tốc độ như quang, thẳng hướng Long Nạo Hoàng, Hình Tuấn Chỉ hai người. Càn Kinh Tuyên do dự, không biết nên ngăn cản không nên ngăn cản. Một khi có chỗ do dự, nói rõ Càn Kinh Tuyên đối với Dương Tú đỉnh Tiêm Huyền Gai cấm khí, hết sức kiên kỵ. Mặc dù trên người hắn cũng có cường đại bảo vật, nhưng tối đa có thể ngăn đỉnh Tiêm Huyền cấm khí một lần công kích, như Dương Tú trên người còn có một kiệt khác, hắn cũng phải cùng Long ngạo Hoàng, Hình Tuấn Chỉ đồng dạng kết cục. lôi viêm kiếm công kích, hạng gì nhanh chóng. càn kinh tuyên một do dự, lôi hỏa kiếm cương cũng đã công long nạo hoàng, hình tuấn chỉ trên người của hai người. kiếm quang lóe lên, hai quả đầu người chém dụ. long nạo hoàng, hình tuấn chỉ, đồng thời bị mất mạng. hai quả đầu người nhấp nô, máu tươi tiêu sạc, thấy chúng thiên tài huyền quân, nội tâm đều chịu phát lạnh. thực giết a, dương tú không phải khoác lác so, nói giết thật sự giết a. Quả ngươi là càn khôn điện đệ tử, thậm chí là càn khôn điện nội tộc thiên tài đệ tử, nói được thì làm được, nói cho ngươi chết tựu cho người chết. không thiếu thiên tài huyền quân trong nội tâm đều kinh hãi, nhìn xem dương tú. không tự chủ được tuân ra vẻ sợ hãi. Cho dù là bọn họ là cựu trọng huyền quân, nhưng đối với dương tú cũng chỉ có một ý niệm trong đầu, không thể chê vào. thật sự không thể chê vào. càn kinh tuyên cứ như vậy do dự thoáng một phát, long nã hoàng, hình tuấn chỉ song song bị mất mạng, nội tâm của hắn vừa thẹn vừa giận. càn kinh tuyên là càn khôn điện năm vị thiên tài huyền quân đứng đầu, dương tú đang tại hắn mặt, giết càn khôn điện hai vị thiên tài huyền quân, mặt của hắn hướng cái đó đặt. dương tú đem lôi viêm kiếm thu trở về, nhìn vẻ mặt phẫn nộ càn kinh tuyên, nói, như thế nào, ngươi có ý kiến, muốn vị bọn họ báo thù. Càn Kinh Tuyên nhìn xem Dương Tú trong tay cấm khí đỏ thấm lợi kiếm, đêm đầy khang lửa giận đều đè ép trở về, đã ngừng lại ra tay ý niệm trong đầu. Chúng Thiên Tài Huyền Quân nhìn xem Càn Kinh Tuyên, có thể lý giải hắn, đỉnh tiêm Huyền giai cấm khí, uy lực quá kinh khủng, ai không kiên kỵ? Càn Kinh Tuyên nhìn thật sâu Dương Tú liếc, nói, người giết ta Càn khôn Điện Thiên Tài Huyền Quân, chờ ly khai hoang cổ chiến giới về sau, ta Càn khôn Điện trưởng giáo truyền đế, hội bên trên ngự kiếm các lấy cái thuyết pháp. Dương Tú ha ha cười cười, nói, tốt, hoan nghênh hắn quang lâm ngự kiếm các. Ác. Dương Tú đối với Giang Sở ca có lòng tin, hắn đánh bại Văn Thương Hải, liền kiếm trận cũng không có nhúc nhích dùng. nếu là vận dụng kiếm trận, giang sở ca định có thể vượt cấp chiến chuẩn đế, không sợ càng khôn điện trường giáo chuẩn đế. nếu như không có phần này thực lực, giang sở ca như thế nào lại đặc biệt giao cho, làm cho dương tú tại hoang cổ chiến giới trong không cần có chỗ cố kỵ. cho nên càng kinh tuyên chuyển ra càng khôn điện trường giáo chuẩn đế càng vạn cơ, dương tú một chút cũng không hoảng hốt. nhìn xem dương tú nhẹ nhõm bộ dáng, càng kinh tuyên lửa giận trong lòng liền không ngừng tu ra. nhưng hắn là chuyển ra càng khôn điện trưởng giáo chuẩn đế, dương tú một điểm tâm mang sợ hãi đều không có sao. thực không có ý tứ, nếu không có, liên trường giáo chuẩn đế đều chuyển đi ra, càn kinh tuyên tự nhiên không có gì có thể nói. người sẽ vì ngươi cuồng vọng, trả giá thật nhiều. Quần xuống một câu loan thoại về sau, Càn Kinh Tuyên không hề xem Dương Tú, càng xem trong lòng của hắn càng sinh khí. Hướng Càn Khôn Điện mặt khác hai cái cựu Trọng Huyền Quân vây vây tay, hai người về phía trước, tại mặt đất đào cái hố, đem Long Nạo Hoàng, Hình Tuấn Trì hai người ngay tại chỗ trôn. Càn Khôn Điện đệ tử Kiên Kỵ Dương Tú đỉnh tiêm Huyền giai cầm khí, tâm đó đánh không được rồi, sự tình cáo một giai đoạn. Bảy cái đội ngũ, dùng bảy đại siêu cấp tông môn cầm đầu, đường ai người ấy đi, phân tán mà khai, tất cả tìm tất cả cơ duyên. Ngự kiếm các đội ngũ tưởng thương nguyên đi tại dương tú bên người đối với dương tú vừa rồi vi mãnh một chầu khích lệ văn bằng viễn giảng tu lan giảng khang thắng ba người đi tại đội ngũ cuối cùng đi tại khoảng cách dương tú xa nhất địa phương ánh mắt ba người thỉnh thoảng không để lại dấu vết vừa ý dương tú liếc trong mắt tràn đầy âm trầm hoang cổ chiến giới ở bên trong một mảnh hoang vu rất nhiều địa phương đều có chiến tranh dấu vết mặt đất một mảnh dài hẹp cực lớn khe ránh lưu lại lấy thượng cổ thời đại truyền lưu đến nay võ đạo ý vận một ít thiên tài huyền quân gặp được cùng mình võ đạo ý vận tương hợp địa phương liền giữ lại chính mình tìm hiểu thượng cổ thời đại chiến tranh nhân ma hai tộc ra tay yếu nhất người đều là huyền quân còn có đại lượng vương giả đế quân trải qua hơn vạn năm huyền quân võ đạo ý vận cơ bản cũng đã biến mất vương giả võ đạo ý vận lưu lại cũng không nhiều chỉ có đế quân võ đạo ý vận còn có tương đối mãnh liệt lưu lại bất quá song phương tham chiến đế quân tuy nhiên không ít có thể đối với toàn bộ hoang cổ chiến giới rộng lớn nhưng lại dường như khó dùng tìm kiếm ngược lại là những vương giả kia võ đạo ý vận còn xuất lại yếu kém địa phương tương đối nhiều ngự kiếm các đội ngũ tổng cộng chín người tại hoang cổ chiến giới ở bên trong đi tới mấy trăm dặm chỉ còn lại có bốn người dương tú Tưởng Thương Nguyên, Kiếm Ngự Phong, Hạ hân. Người còn lại đều tại trên đường võ đạo ý vận chi địa dừng lại, tìm hiểu võ đạo. Vương Giả võ đạo vận, Dương Tú không có hứng thú. Mục tiêu của hắn là hoang cổ chiến giới ở bên trong, một chỗ tiếng tăm lừng lây đế quân võ đạo ý vận chi địa. Theo không ngừng xâm nhập, Kiếm Ngự Phong, Hạ hân, cũng đều tìm tới chính mình chỗ tu luyện, chỉ còn lại có Tưởng Thương Nguyên, còn đi theo Dương Tú bên cạnh. Dương Tú nhìn xem Tưởng Thương Nguyên, nói: "Ngươi như thế nào không tìm một chỗ tu luyện?" Tưởng Thương Nguyên nói: "Dương Tú sư minh, đem lôi càn khôn điện đắc tội được các như vậy, ta sợ càn khôn điện đệ tử trả thù ngươi à? cũng không biết trên tay ngươi cầm khí còn có bao nhiêu, vạn nhất gặp được bọn hắn làm sao bây giờ?" Dương Tú ha ha cười cười, lớn tiếng nói, "Cấm khí nha, trên tay của ta còn nhiều, rất nhiều, mặc kệ ai đến báo thù ta, đều là muốn chết." Thanh âm truyền đi rất xa, tựa hồ là cố ý nói cho người khác nghe. Sau đó, Dương Tú lại nói khẽ với Tưởng Thư Nguyên nói, "Kỳ thật, trong tay của ta cầm khí cũng chỉ còn lại có cuối cùng một kệ rồi, nhưng càn khôn điện đệ tử bị ta giật mình, cho bọn hắn 10 cái lá gan cũng không dám lại đối với ta ra tay, ngươi yên tâm đi tu luyện à, an toàn của ta không cần lo lắng." Dương Tú cố ý đối với Tưởng Thư Nguyên nói dối. vì cái gì tưởng thư nguyên ngươi biểu hiện được quá nhiệt tình a chúng ta quan hệ cũng không phải rất thuộc a ngươi như vậy cho ta suy nghĩ đương nhiên dương tú nhị sư tỷ là tưởng gia chi nhân có lẽ là tưởng y Đi hải vân đã phân phó rồi muốn tưởng Thương nguyên tại hoàng cổ chiến giới trong hào hào chiếu cố dương tú bảo hộ dương tú cho nên dương tú liền thử hắn thử một lần trên người hắn chỉ còn lại có một kiện cầm khí dương tú chỉ nói cho tưởng Thương nguyên một người nghe theo đạo lý dương tú dùng cấm khí giết càn khôn điện hai cái cựu trọng huyền quân đệ tử tất cả mọi người bị dọa là không người nào dám lại để đối phó dương tú nếu như đợi chút nữa có người đến ra tay đối phó Dương Tú như vậy cái này Tưởng Thương Nguyên cũng rất có vấn đề rồi Tưởng Thương Nguyên nhìn xem Dương Tú nói Dương Tú sư huynh đã chỉ còn lại có cuối cùng một kiện ta đây càng muốn đi theo bên cạnh ngươi bảo vệ ngươi đi đâu vậy tu luyện ta tiểu đi nơi nào tu luyện Dương Tú trong nội tâm đã bắt đầu phòng bị Tưởng Thương Nguyên tùy ý gật đầu nói tùy ngươi a hai người tiếp tục hướng trước xâm nhập hoang cổ chiến giới bên trong chỉ chốc lát sau có ba người lại tới đây đúng là Văn Gia Văn Bằng Viễn còn có Dạng Gia Giản, giản Tu Lan giản Khang Thắng Văn Bằng Viễn tại mặt đất điều tra trong chốc lát ánh mắt ngưng tụ Khẹp miệng lộ ra một tia cười lạnh, Dương Tú trên người cầm khí, chỉ còn lại có cuối cùng một kiện. Quy một chương 603, không phải cuối cùng một kiện sao? Chương 603, không phải cuối cùng một kiện sao? Giản Tu Lan, Giản Khang thắng nghe vậy, cũng đều lộ ra cười lạnh. Giản Tu Lan nói: Chúng ta thu mua Tưởng Tư Nguyên, quả nhiên hữu dụng. Giản Khang thắng nói: Giang Sở Ca thật đúng là đại thủ bút, vậy mà luyện bốn kiện đỉnh tiêm huyền giai cầm khí cho Dương Tú. Văn Bằng Viên nói: Thì tính sao? Tại càn khôn điện đệ tử trên người dùng ba kiện, trong tay chỉ còn lại có một kiện đỉnh tiêm huyền giai cầm khí. chỉ cần chúng ta nghĩ biện pháp làm cho Dương Tú đem cái này một kiện cấm khí dụng rồi hắn hiện tại bất quá là ngũ trọng huyền quân không có cấm khí còn không phải tùy ý chúng ta vớ ve. Giản Tu Lan cười hắc hắc nói vì đánh chết Dương Tú chúng ta giản Vương triều cũng chuẩn bị bảo vật một cái đỉnh tiêm huyền dai khôi lỗi ta dùng cái này khôi lỗi kiếm sĩ liền có thể đủ buộc hắn sử dụng cuối cùng một kiện cấm khí Văn Bằng viễn vỗ tay một cái nói tốt Dương Tú kẻ này lại dám cùng chúng ta văn giản hai nhà là địch hôm nay cho hắn biết đắc tội văn giản hai nhà sẽ có như thế nào hậu quả ta muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn cho ta đường đệ văn ngạo hiên báo thủ giảng khang thắng thần sắc lạnh lẽo nói ta đến làm cho hắn nếm thử ta giản ra phân gân chịu tùy thuật làm cho hắn hối hận đi vào trên đời này giả tu lan trong mắt sát ý nhất định, nói đi hiện tại dương tú bên người tự một cái tưởng thương nguyên giết đến tận đi vèo vèo vèo ba người tốc độ như điện hướng dương tú truy kích mà đi cũng không lâu lắm liền đuổi theo dương tú Tưởng thương nguyên hai người rất xa văn bằng viễn liền hét lớn một tiếng dương tú ngươi đứng lại đó cho ta dương tú dừng bước lại quay người nhìn lại gặp nhanh như vậy đã có người đuổi rét mà đến giống như cười mà không phải cười nhìn bên cạnh tưởng thư mười liếc văn bằng viễn giản tu lan giản khang thắng dương tú nhìn xem văn bằng viễn ba người nói nhanh như vậy các ngươi tiểu đội rét đi lên thật đúng là vội vã giản tu lan giản khang thắng cũng là ngự kiếm các nội đường đệ tử ngự kiếm các danh ngạch có hạ, không có phần của bọn hắn hai người chỉ dùng để giản vương triệu danh ngạch tiến hoang cổ trên giới dương tú đương nhiên nhận thức bọn hắn hai người đều là qua tuổi 60 mới đột phá cựu trọng huyền quân thiên phú so giản tinh thần phải kém không ít nhưng cũng là thường nhân trong mắt thiên tài có được vương giả chi tư văn bằng viễn giản tu lan giản khang thắng ba người cách xa trăm trượng liền ngừng lại dương tú có đỉnh tiêm huyền dai cầm khí bọn hắn không dám nhờ thân cận quá văn bằng viễn lạnh lùng nhìn xem dương tú quát: dương tú tại bên ngoài có giang sở cá cho ngươi chỗ dựa tiến vào hoang cổ chiến giới ngươi kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay khả năng nghĩ đến chúng ta đã sớm chuẩn bị kỹ cảng muốn tại hoang cổ chiến giới trung tướng ngươi gây nên vào chỗ chết hôm nay đem ngươi mệnh tăng không sai giản tu lan cũng hét lớn một tiếng dương tú ngươi giết ta giản ra chi nhân lúc có từng nghĩ tới có hôm nay dương tú nhún bay thản nhiên nói không có à ta sớm liền nghĩ đến một mực tại chờ đợi các người đấy văn bằng viễn vẫn còn chờ mong dương tú kinh ngạc biểu lộ đâu rồi không nghĩ tới dương tú trả lời như vậy thần sắc hơi xứng sở giản tu lan cũng thần sắc cứng đờ người trả lời như vậy ta còn thế nào nói tiếp còn chưa mở khẩu giản khang thắng thì là hư lạnh một tiếng nói dương tú đừng tưởng rằng ngươi có đỉnh tiêm huyền giai cầm khí chúng ta thiệu giết không được ngươi như đỉnh tiêm huyền giai cầm khí bảo vật như vậy trên người của ngươi có thể có bao nhiêu ngươi đã dùng hết ba kiện đỉnh tiêm huyền giai cầm khí hắc hắc. cái tiêu kiện đỏ thấm lợi kiếm là ngươi cuối cùng một kiện đi à nhà ngươi chính là một cái ngũ trọng huyền quân nếu là dùng song cuối cùng một kiện đỉnh tiêm huyền giai cấm khí nhìn ngươi như thế nào đấu với chúng ta dương tú ha ha cười cười hướng ba người vây vây tay vậy các ngươi phóng ngựa tới a tại đâu đó rong dài quạt lông a tưởng thương nguyên một bước về phía trước đi tới dương tú cùng văn bằng viễn ba người tầm đó nói dương tú sư huynh có ta ở đây bọn hắn mơ tưởng động tới ngươi một sợi lông ngươi đi trước để ta chặn lại ở bọn hắn dương tú nhìn tưởng thương nguyên liếc lông mi có chút mẻ lên ngươi biểu diễn được như vậy ra sức ta đều có điểm hoài nghi ngươi theo chân bọn họ không cùng một phe đó a ngươi nguyện ngăn cản vậy ngươi đi ngăn trở a dương tú nói Tốt, tưởng thương nguyên ta đi trước một bước ngươi nếu là ngăn không được bọn hắn duy ngươi là hỏi nói xong dương tú liền muốn rút lui tưởng thương nguyên sững sở tình huống như thế nào ta như vậy vì ngươi ngươi không có lẽ cảm động nói ta với ngươi cùng tiến tôi sao ngươi lúc này đi rồi còn có hay không tiết tháo giản tu lan thấy thế vung tay lên trực tiếp lấy ra nấp trong không gian giới bên trong khôi lỗi kiếm sĩ một cái thân cao chừng 2 mét đen nhánh người kim loại xuất hiện tại phía trước trong tay cầm một thanh đen nhánh lợi kiếm lộ ra cực kỳ đáng sợ khí tức. đỉnh tiêm huyền giai khôi lỗi kiếm sĩ thực lực tương đương tại cao cấp nhất cựu trọng huyền quân hơn nữa khôi lỗi kiếm sĩ cùng cựu trọng huyền quân so sánh với có một cái ưu điểm không sợ chết hơn nữa huyền giai linh bảo cũng có thương cho nên đỉnh tiêm huyền giai khôi lỗi kiếm sĩ xa so đỉnh tiêm cựu trọng huyền quân đáng sợ vương giả không xuất ra một số gần như vô địch tưởng thương nguyên vừa nhìn thấy huyền giai khôi lỗi kiếm sĩ lập tức hét lên một tiếng nói không tốt dương tú sư minh là đao thương bất nhập khôi lỗi kiếm sĩ ta không là đối thủ nhanh dùng cầm khí giết hắn sau đó ta lại ngăn trở ba người bọn họ dương tú còn không có chính thức lui lại đâu rồi tưởng thương nguyên liền như là như giật điện lui trở lại ngược lại thối lui đến dương tú sau lưng đi dương tú khoe miệng có chút nít lên tưởng thương nguyên có phải hay không cùng đối phương cùng thử một lần cái này hiện ra nguyên hình nếu như nói văn bằng viễn bọn người đổi giết đi lên còn có thể là trùng hợp như vậy tưởng thương nguyên hiện tại biểu hiện hoàn toàn có thể để xác định đi theo dương tú bên người bất quá là bộ đồ dương tú tin tức Giản tu lan đem cái vị này khôi lỗi kiếm sĩ đã luyện hóa được có thể dùng ý niệm điều khiển nó lập tức khôi lỗi kiếm sĩ liền một cước đặc địa sau đó thân thể như là một đạo lưu quang nổ bắn ra về phía trước vèo khôi lỗi kiếm sĩ tốc độ cực tốc phá không phóng tới dương tú tốc độ cực nhanh Cơ hồ tiếp cận một giây đồng hồ 200m, một cái nháy mắt cũng đã xông lại một nửa khoảng cách. Lúc này, Khôi lỗi kiếm sĩ một kiếm hướng Dương Tú đâm tới. Cái này Khôi lối kiếm sĩ có thể giết cựu trọng huyền Quân, Dương Tú tự nhiên không dám để cho nó tới gần, không chút do dự vung tay lên, đem thứ tư kiện đỉnh tiêm huyền giai cầm khí đỏ thấm lợi kiếm ném đi đi ra ngoài. Vèo. Đỏ thấm lợi kiếm hóa thành một đạo đỏ thấm kiếm quang, nổ bắn ra về phía trước, so Khôi lối kiếm sĩ tốc độ còn nhanh. Khôi lối kiếm sĩ khoảng cách Dương Tú cách xa trăm mét, liền bị đỏ thấm kiếm quang đánh trúng. Một tiếng bạo hưởng, đỏ thâm kiếm quang mãnh mà như là một đoàn hỏa diễm mây hình nấm bình thường, uy lực khủng bố tuyệt luân, khủng bố hỏa diễm khí kình lập tức trùng kích ra trăm mét bên ngoài, phương viên trăm mét đều là nó sát thương phạm vi, nhất là bán kính trong vòng mười trượng, uy lực kinh khủng nhất. cái kia đỉnh tiêm khôi lỗi kiếm sĩ lập tức bị nổ tung lực lượng đẩy lui, hướng phía sau bàn tới, nháy mắt, khôi lỗi kiếm sĩ liền lại ngã lại dàn tu lan trước mặt, thượng diện có hỏa hoa về ra, rơi trên mặt đất, đã hóa thành một đống sát vụn. cái vị này khôi lối kiếm sĩ, phế đi, có thể dàn tu lan trong ánh mắt, lại không hề vẻ tuyệt đối, ngược lại có chút hưng phấn. Giản khăn thắng, văn bằng viễn cũng thần sắc vui vẻ. Dương Tú cuối cùng một kiện đỉnh tiêm huyền giai cầm khí dụng rồi, đã không có đỉnh tiêm huyền giai cầm khí. Dương Tú chính mình bất quá là cái ngũ trọng huyền quân, dù là Dương Tú chiến lược lại người tiên văn bằng viễn, giản tu lan, giản khang thắng ba người với tư cách cựu trọng huyền quân cũng không có đem Dương Tú để vào mắt. Cho nên ba người khoe miệng nít lên, đều lạnh cười rộ lên. Hắc hắc, hắc hắc, hắc hắc hắc văn bằng viễn ba người ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Dương Tú, như là nhìn xem một người chết. Văn bằng viễn nói, Dương Tú, trên người của ngươi cuối cùng một kiện đỉnh tiêm huyền giai cầm khí đã dùng hết, hiện tại ngươi còn có cái gì át chủ bài? Cứ việc lấy ra đi." Giản Tu Lan nói, ngoại trừ đỉnh tiêm huyền giai cầm khí, hắn còn có thể có cái gì át chủ bài? "Hừ. Dương Tú, chuẩn bị chịu chết đi." Giản Khang Thắng nói, một cái ngũ trọng huyền quân mà thôi, không có đỉnh tiêm huyền giai cầm khí, liền cái giấm cũng không phải, các ngươi ở một bên nhìn xem, ta một người cũng có thể diệt hắn." Nói xong, Giản Khang Thắng đi về phía trước ra, lạnh lùng nhìn xem Dương Tú, từng bước một hướng Dương Tú đi tới. Dương Tú nhìn tưởng thương ngươi liếc. "Bọn hắn làm sao biết ta trôi này đỏ thấm lợi kiếm là cuối cùng một kiện đỉnh tiêm huyền giai công khí? Ngươi không phải nói muốn ngăn trở ta sao của bọn hắn?" Ngươi bây giờ lên a tưởng thư nguyên lui hướng về phía xa hơn chỗ mỉm cười nói dương tú sư huynh xin lỗi rồi bọn hắn khai ra điều kiện thật sự là không tệ làm cho ta tâm động hơn nữa ngươi lại là như vậy làm cho người chán ghét cho nên cũng chỉ có thể ngươi đi hoàng tuyển đi một lần rồi giảng khang thắng từng bước một hướng dương tú đã đi tới dương tú lại nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc dương tú ánh mắt thủy chung chăm chú vào tưởng thư nguyên trên người nói nhị sư tỷ ta tưởng y diệ vân là ngươi tưởng gia chi nhân tứ đại nội tộc ở bên trong tưởng gia cùng ta quan hệ gần đây tưởng thư nguyên ngươi thân là tưởng gia đệ tử Ngươi làm dễ dàng gây nên, để cho ta rất thất vọng a." Tưởng thương Nguyên thần sắc lạnh nhạt, nói, "Ngươi thất vọng thì như thế nào đâu? Dù sao ngươi chết tại hoang cổ chi giới, ai biết ngươi là chết như thế nào?" Tiêu tính toán đại sư huynh vi ngươi chỗ dựa, hắn cũng không biết nên tìm ai báo thủ a. Lúc này, Giản Khang Thắng đã tới Dương Tú phía trước 200 mở nội, lạnh quát một tiếng, "Dương Tú, ít nói nhảm, tử kỳ của ngươi đã đến." Tiếng nói rơi, một đạo kiếm quang, theo Giản Khang Thắng đỉnh đầu phóng lên trời, thế ra huyền giai linh bảo kiếm. Dương Tú rốt cục nhìn hắn một cái, sau đó, vung tay lên, ông xồn Theo Dương Tú cái này vung tay lên, một đạo thanh sắc lưu quang hướng dàn khang thắng bàn tới. Thanh sắc lưu quang là một chi thanh sắc tiên ngắn, tốc độ nhanh được vượt qua vận tốc cầm thành, đem hư không xuyên thủng ra một đầu dài trường lỗ thủng. Một giây đồng hồ không đến, liền nổ bắn ra đến dàn khang thắng trước mặt. Ngay một khắc này, ở đây bốn vị cựu trọng huyền quân, toàn bộ đều tâm thần chấn động, nhịn không được kinh hãi. Nhất là thanh sắc tiên ngắn trực tiếp công kích dàn khang thắng, càng là toàn thân lông tóc dựng đứng, trong nội tâm sởn hết cả gai úc. Vậy mà lại là một kiện đỉnh tiêm huyền giai cầm khí. Vừa rồi đỏ thấm lợi kiếm, không phải Dương Tú cuối cùng một kiện đỉnh tiêm giai khí sao? Tại sao lại có một kiện? Giờ khắc này, Dàn Khang Thắng trong hai mắt lập tức lộ ra thật sâu vẻ hoảng sợ. Trong lòng của hắn trong nháy mắt đem tưởng thương nguyên cha mẹ ân cần thăm hỏi vô số lần, tưởng thương nguyên, ngươi tớ mở lơ ngươi hại lao tử a. Mặt lâm nguy hiểm, Dàn Khang Thắng bản năng hướng phía sau bạo lui, đồng thời khống chế Linh Bảo Chiến Kiếm ngăn cản tại phía trước. Với anh, Linh Bảo Chiến Kiếm bị Thanh sắc Tiên Ngắn đánh trúng, lập tức bạo lui. Đồng thời, Thanh sắc Tiên Ngắn lực lượng triệt để nổ bùng, hóa thành một đạo khủng bố thanh sắc bận sóng, trùng kích về phía trước, lập tức đem lui về phía sau Dàn Khang Thắng bao phủ. quy một chương sau trăm linh bốn, vậy mà thật sự còn có. chương 604, vậy mà thật sự còn có. Liên khối lỗi kiếm sĩ bị đỉnh tiêm huyền giai cấm khí đánh trúng, đều trực tiếp báo hỏng. Cự trọng huyền quân bị đỉnh tiêm huyền giai cấm khí đánh trúng, tự nhiên càng thêm nghiêm trọng, càng thêm chí mạng. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết vang lên, Giản Khang thắng thân thể, hướng phía sau đã bay đi ra ngoài. Một giây sau, Giản Khang thắng ngã lại văn bằng viễn, Giản Tu Lan hai người trước mặt, cùng khôi lỗi kiếm sĩ song song nằm cùng một chỗ. Giản Khang thắng toàn thân đều là máu tươi, nhất là lồng ngực chỗ, tức thì bị đục lỗ một cái đục lớn, tạng phủ đều hủy. thường nhân bị thụ như vậy thường, lập tức phải bị mất mạng. Huyền quân sinh mệnh lực cường đại, giản khang thắng với tư cách cựu trọng huyền quân càng là sinh mệnh lực bành trướng, cái này mới không có trực tiếp đã chết, nhưng là hấp hối. Nếu không chậm chế cứu chữa, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn xem hóa thành huyết nhân giản khang thắng, văn bằng viễn, giản tu lan hai người, phía sau lưng một cỗ khí lạnh phóng lên trời. Dương tú sau lưng, thượng thư nguyên cũng vẻ mặt kinh hãi biểu lộ. Trong ba người tâm đều đang run rẩy. Giản khang thắng muốn nói điều gì, há miệng ra là một ngụm máu tươi bừng lên. Sau đó nhìn xem văn bằng viễn, giản tu lan hai người, theo trong kẽ răng nhảy ra hai chữ cứu. Ta. giảng tu lan vội vàng xuất ra một khỏa chữa thương đan dược cho giảng khang thắng ăn vào tạo bảo vệ tính mạng của hắn dương tú đứng xa xa nhìn không để ý đến coi như là ăn lại tốt đan dược cũng chỉ là có thể ngừng thương thế không có khả năng lập tức phục hồi như cũ dương tú bổ khuyết thêm một kiếm sẽ giết. giản khang thắng tại dương tú trong tay đã là cái người chết ăn cái gì đều vô dụng văn bằng viễn nhìn xem dương tú sau đó ánh mắt rơi xuống dương tú sau lưng tưởng thư nguyên trên người quắt tưởng thư nguyên ngươi không phải nói hắn chỉ còn cuối cùng một kiện đỉnh tiêm huyền giai cấm khí sao vừa rồi đó là cái gì a đó là cái gì tưởng thư nguyên vẻ mặt bí khuất ánh mắt nhìn hướng về phía dương tú đạo ngươi cố ý tại thai ta bên cạnh nhỏ giọng nói chỉ còn lại có cuối cùng một kiện ngươi gạt ta dương tú mỉm cười đạo cũng vậy ta như không nói cho ta và ngươi chỉ còn lại có cuối cùng một kiện như thế nào dẫn bọn hắn đến tự tìm đường chết đâu tưởng thương nguyên vẻ mặt lửa giận nhìn xem dương tú cũng đã tuân ra sắc ý, quắc ngươi đến tột cùng còn có bao nhiêu đỉnh tiêm huyền giai cấm khí hắn đã lựa chọn phản bội nếu là dương tú không chết trở lại ngoại giới giang sở ca tất không tha hắn cho nên tưởng thương nguyên hoặc là đem dương tú giết chết tại hoang cổ chiến giới hoặc là chờ dương tú ly khai hoang cổ chiến giới. tưởng thương nguyên chỉ chỉ còn đường chết dùng giang sở ca nghiêm khắc tuyệt đối không tha cho tưởng thương nguyên cho nên hắn không có lựa chọn khắc chọn văn bằng viễn giản tu lan nhìn xem dương tú đồng dạng vẻ mắt sắc cơ bọn hắn cũng đồng dạng đã ra tay tiêu không có đường lui dương tú không chết đã đến ngoại giới chính là bọn họ chết dương tú nhìn xem tưởng thương nguyên trong lòng của hắn đồng dạng có sắc ý nhưng trên mặt lại treo giống như là tắm gió xuân mỉm cười đạo đỉnh tiêm huyền giai cầm khí trong tay của ta còn nhiều rất nhiều ngươi cũng muốn nếm thử nó hương vị tưởng thương nguyên lập tức trong nội tâm chấn động đối với dương tú trong tay đỉnh tiêm huyền giai cầm khí hết sức kiêng kỵ Văn bằng viễn, giản tu lan thần sắc cũng hơi đổi. Đỉnh tiêm huyền giai cầm khí là thật khủng bố đối với bọn hắn mà nói đều là chí mạng nguy hiểm. Dương tú trên người đỉnh tiêm huyền giai cầm khí còn có 5 kiện đánh chết tưởng thương nguyên văn bằng viễn giản tu lan ba người dư sải nhưng Dương tú không muốn động thủ Dương tú không giết ba người bọn họ chờ ly khai hoang cổ chiến giới về sau ba người bọn họ cũng là chỉ còn đứng chết cho nên cách giết bọn hắn chẳng khác gì là lãng phí ba kiện đỉnh tiêm huyền giai cầm khí hơn nữa Dương tú hiện tại mới là ngũ trọng huyền quân luận bản thân thực lực cùng những cựu trọng kia huyền quân. còn không cách nào đánh đồng đỉnh tiêm huyền giai cầm khí là dương tú át chủ bài át chủ bài dùng sẽ không có phóng tại trên thân thể mới có thể chuẩn bị bất cứ tình huống nào nếu như vận dụng ba kiện đỉnh tiêm huyền giai cầm khí đánh chết tưởng thương nguyên ba người như vậy dương tú trên người cũng chỉ còn lại có hai kiện nếu là gặp lại đến nguy hiểm hai kiện đỉnh tiêm huyền giai cầm khí cũng không an toàn chỉ là càn không điện địch nhân tựu không chỉ hai vị huống hồ dương tú cũng không dám kết luận sẽ không có người khác đối với chính mình có sát niệm luôn luôn điêu dân muốn hại chấm dương tú thủy chung có ý nghĩ này hắn quá ưu tú ưu tú đến làm cho người đố kỵ, cho nên có một ít cùng hắn không cựu không đoán thậm chí không có đã từng quen biết người muốn giết hắn cũng là có khả năng. Như đỉnh tiêm huyền giai cấm khí bảo vật như vậy, không thể cứ như vậy không công lãng phí ở tưởng thương nguyên ba trên thân người. Dương tú nói thẳng trên người đỉnh tiêm huyền giai cấm khí còn nhiều được rất, đưa bọn chúng dọa lùi tốt nhất. Hoang cổ chiến giới mở ra thời gian tiếp tục suốt một năm, cái này một năm Dương tú sẽ ở hoang cổ chiến giới trong tu luyện tăng lên tu vi, chờ Dương tú tu vi cao, có lẽ không cần dùng đợi đến lúc ly khai hoang cổ chiến giới là có thể bằng thực lực của mình chui sát ba người này. Hoàn toàn không cần phải lãng phí đỉnh tiêm huyền giai công khí. Nghe Dương Tú nói trên người còn có rất nhiều đỉnh tiêm huyền giai công khí, Tưởng Thương Nguyên, Văn Bằng Viễn, Giản Tu Lan ba người, hoàn toàn chính xác phi thường kiên kỵ. Dương Tú đã dùng hết năm kiện đỉnh tiêm huyền giai công khí, bọn hắn trong nội tâm không quá tin tưởng Dương Tú còn có, nhưng là lo lắng Dương Tú còn có, cho nên không dám động thủ. Vì minh mệnh, bọn hắn không phải giết Dương Tú không thể, cũng không muốn rời đi. Cứ như vậy nhìn xem Dương Tú, ánh mắt chuyển động, trong nội tâm do dự. Tưởng Thương Nguyên trong lòng sát niệm cùng một chỗ, liền hận không thể ngay lập tức đem Dương Tú gây nên vào chỗ chết, một đôi mắt nhìn xem Dương Tú, quay tròn chuyển động. đã qua sau nửa ngày tưởng thư nguyên hừ lạnh một tiếng đạo dương tú đỉnh tiêm huyền giai cầm khí bảo vật như vậy hạng gì rất thưa thớt mặc dù là giang sơ ca cũng không có khả năng cho rất nhiều ngươi vừa rồi cái con kia tên ngăn cầm khí hẳn là ngươi cuối cùng một kiện đi à nha ngươi bây giờ bất quá là phô trương thanh thế muốn chúng ta dọa lùi có phải hay không tưởng thư nguyên vừa nói như vậy văn bằng viễn giản tu lan cũng hiểu được có đạo lý dương tú tổng cộng lấy ra năm kiện đỉnh tiêm huyền giai cầm khí năm kiện đây cũng không phải là cái gì thông thường bảo vật cần tài liệu quá hiếm thấy không có khả năng có bao nhiêu bọn hắn nào biết được Giang sở ca vì Dương Tú tại hoang cổ chiến giới ở bên trong có đầy đủ mạnh lực lượng ứng đối nguy hiểm, hắn cố ý thông qua mưa gió thương hội con đường. Theo Huyền Đế Đại Lục Trung vực mua một đám đỉnh tiêm huyền giai cấm khí tài liệu, xuất luyện mười kiện. Văn Bằng Viễn, Giản Tu Lan nhìn xem Dương Tú, ánh mắt cũng lửa nóng. Nếu như Dương Tú trên người đã không có đỉnh tiêm huyền giai cấm khí, bọn hắn cứ như vậy bị sợ chạy, chẳng phải là bất ức. Hơn nữa, không giết chết Dương Tú, ly khai hoang cổ chiến giới về sau, bọn hắn không có cách nào mà sống. Cho nên, có cơ hội giết chết Dương Tú, thử không thể bỏ qua. Tưởng thương Nguyên đem Văn Bằng Viễn, Giản Tu Lan sát ý đều gây xích mít. văn bằng viễn đạo dương tú đỉnh tiêm huyền giai cấm khí bảo vật như vậy trên người của ngươi không có khả năng cũng có rất nhiều nam kiện hẳn là cực hạn của ngươi a giản tu lan đạo dương tú ngươi bây giờ là cho chúng ta tại hát không thành kế đâu cứ như vậy muốn dọa lùi chúng ta không có cửa đâu hai người trong mắt, đều sát cơ lộ ra mặt đất phục dụng chữa thương đan dược thương thế ổn định đâu giản khang thắng cũng đẩy mặt sát cơ đạo hắn tuyệt đối là tại cố làm ra vẻ trên người hắn khẳng định không có đỉnh tiêm huyền giai khí rồi các ngươi mau ra tay giết hắn đi ta muốn xem lấy dương tú chết chật chật dương tú lắc đầu Ánh mắt lạnh lẽo, đạo ta cho các ngươi thời gian chạy trốn, có thể các ngươi nguyên một đám đều không chạy à? Ta nói, trên người của ta đỉnh tiêm huyền giai cầm khí, còn nhiều mà. Đang khi nói chuyện, Dương Tú vung tay lên, lại là một kiện đỉnh tiêm huyền giai cầm khí bay ra, là một cây màu đen trường thương, trong chốc lát pha không, đâm về tượng thương nguyên. Dương Tú đích thật là muốn dọa đi bọn hắn, có thể bọn hắn đã không đi, còn muốn lấy tính mệnh của hắn, cái kia Dương Tú cũng chỉ có thể lại vận dụng một kiện đỉnh tiêm huyền giai cầm khí, lại giết một người. Đương cái này màu đen trường thương vừa xuất hiện, một cỗ hủy diệt mà cuồng bạo khí tức, lập tức mang tất cả bốn phương tám hướng. Tưởng Thừa Nguyên, Văn Bằng Viễn, Giản Tu Lan ba người đồng thời cảm nhận được cái này cổ đáng sợ khí tức trong nội tâm chấn động. Dương Tú vậy mà thật sự còn có, đây đã là thứ sáu kiện nữa à? Thứ sáu kiện. Trong lòng ba người kinh hãi đồng thời cũng kinh ngạc vô cùng. Bảo vật như vậy, tại sao có thể có nhiều như vậy? Cái này hợp lẽ thường, không hợp với lẽ thường A. Giờ khắc này, Tưởng Thừa Nguyên toàn thân lông tơ đều tạt, một cú cực hạn hơi lạnh theo vĩ sống lưng xuất hiện, lập tức dọc theo xương sống lưng bay thẳng mà lên, làm cho Tưởng Thừa Nguyên cảm giác toàn thân đều rơi vào trong hầm băng. Tưởng Thừa Nguyên trong nội tâm lập tức kinh hãi. hắn lui ra khoảng cách nhất định nhưng là cùng văn bằng viễn giản tu lan so sánh với khoảng cách dương tú muốn gần gũi nhiều dương tú vừa rồi biểu hiện hoàn toàn không có muốn động thủ cảm giác giống như là đem ba người bọn họ dọa lùi tưởng thương nguyên tuyệt đối không nghĩ tới dương tú đột nhiên tâm đó nói xong nói xong không ừ. hề báo hiệu liền lại công ra một kiện đỉnh tiêm huyền giai cơm khí hơn nữa hay vẫn là trực tiếp hướng hắn tưởng thương nguyên công đi qua đây càng vượt quá tưởng thương nguyên dự kiến giờ khắc này tưởng thương nguyên trong nội tâm hối hận ruột đều thanh ta vì sao không lùi xa một chút ta vì sao không còn sớm điểm chạy a Tưởng Thương Nguyên vội vàng tế ra một thanh Huyền giai Linh Bảo Chiến Kiếm, ngăn cản tại phía trước. Thân thể của hắn thì là tại tốc độ ánh sáng tầm đó, bản năng hướng phía sau bạo lui mà đi. Nhưng mà, hắn khoảng cách Dương Tú thân cận quá rồi, mà Trường Thương cầm Khí tốc độ vừa nhanh, vượt qua vận tốc cấm thanh. Nửa giây không đến, liền bắn đến Tưởng Thương Nguyên trước mặt. Như thế trong thời gian ngắn, Tưởng Thương Nguyên vừa mới kịp phản ứng, lại có thể rời khỏi rất xa. Vang một tiếng bạo hưởng, Tưởng Thương Nguyên Linh Bảo Chiến Kiếm, lập tức đẩy lui, hóa thành một đạo lưu quang, bay ra trăm mét có hơn. Màu đen Trường Thương Cấm Khí, lập tức bạo tạc mà khai. hóa thành một đạo khủng bố trùng kích cưng trụ trực tiếp quanh hướng tiền phương tưởng thương nguyên mới thối lui không đến trăm mét liền bị đánh vội vặn lập tức hét thảm một tiếng tưởng thương nguyên cùng giản khang thắng đồng dạng, thân thể lập tức xa xa té ra, hóa thành một cái huyết nhân giống như toàn thân máu tươi lầm địa trên người cũng bị đánh ra một cái đại lỗ thủng nhận lấy chí mạng tính trọng thương dương tú vận dụng đỉnh tiêm huyền giai cầm khí một kích đem tưởng thương nguyên trọng thương sau đó không có lại nhìn tưởng thương nguyên liếc, mà là vèo thân ảnh lói lên dương tú trực tiếp hướng văn bằng viễn giản tu lan vọt tới đến, đến. Hai người các ngươi cũng tới đến thử định tiêm huyền giai cầm khí hương vị. Gặp Dương Tú lao đến, văn bằng viễn, giả tu lan quả thực hồn kinh can tang. Giờ khắc này, bọn hắn hoàn toàn bị dọa bể mật, cũng không dám nữa đi suy đoán Dương Tú trên người định tiêm huyền giai cầm khí dụng vô dụng hết vấn đề. Bèo, bèo. Hai người không chút do dự, cực tốc viên độn, hoàn toàn chẳng quan tâm mặt đất dạn khang thắng. Dạn Khang Thắng gặp hai người chạy, không mang theo chính mình, mà Dương Tú chính hướng bên này cấp tốc mà đến, giờ khắc này, hắn toàn thân lông tơ lại bị giằng lên, thần sắc triệt để hóa thành hoảng sợ. Quy một chương 605, quân võ đạo ý vận. Chương 605, đế quân võ đạo ý vận, Cựu trọng huyền quân tốc độ, cực hạn bộc phát, hạng gì nhanh chóng. Rất nhanh, văn bằng viễn, giản tu lan liền biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Dương Tú rất nhanh đi vào hai người vừa rồi chỗ lập địa phương. Một bên, giản Khang thắng ngồi trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn muốn chạy trốn, nhưng bị thương quá nặng, không có khí lực. Giản Tu Lan cho hắn uy ở dưới chữa thương đan dược mặc dù tốt, lại thì ra là bảo trụ tính mạng mà thôi, khoảng cách thương thế phục hồi như cũ, sớm được vô cùng. Lúc này thời điểm, tùy tiện một vị huyền quân đều có thể đơn giản giết chết hắn. Nhìn xem Dương Tú Giản Khang Thắng trong mắt lại là hoảng sợ, lại là tuyệt vọng, còn có hối hận. Hối hận tại sao mình muốn cái thứ nhất này ra? Đối phó Dương Tú. Nếu không, hiện tại nằm trên mặt đất, không nhất định là hắn. Dương Tú nhìn xem Giản Khang Thắng, đạo có cái gì di ngôn muốn nói lấy sao? Giản Khang Thắng tuyệt vọng nhắm mắt lại, đạo ta tại trên đường Hoàng tuyển chờ ngươi. Dương Tú mỉm cười, đạo vậy ngươi còn có phải đợi rồi, dùng không được bao lâu, ta sẽ đem văn bằng viễn, Giản Tu Lan cùng một chỗ tiến đưa tới, trừ bọn họ ra bên ngoài, văn ra, Giản gia có lẽ còn sẽ có người xuống Hoàng Tuần, các ngươi tại trên đường Hoàng Tuần cùng một chỗ chậm rãi chờ. Hưu. lôi viêm kiếm đánh ra, kiếm cương nói lên, giản khang thắng đầu người rơi xuống đất. Chỉ chốc lát sau, tưởng thương nguyên cũng đi theo rơi xuống hoàng thuyền. Dương tú không biết tưởng thương nguyên thu chỗ tốt gì, phải rút văn ra, giản ra người đối phó hắn. đáng tiếc, người đã chết, chỗ tốt gì đều không dùng được. Dương tú tiếp tục hướng trước, nhiều đời thiên tài huyền quân tiến vào hoang cổ chiến giới thăm dò, đối với hoang cổ chiến giới ở bên trong, tự nhiên lưu lạc được so sánh tin tưởng, có địa đồ lưu lại. Dương tú liền thông qua địa đồ đi tới trên bản đồ một chỗ đế quân võ đạo ý vận lưu lại chi địa. mời đến nguyên, danh tự rất trắng ra. tại đây đã từng trí ít có ngoài mười vị đế quân đại chiến, mặt đất khắp nơi đều là răng khắp nơi khe ránh, không nớt hơn nghìn dặm, để lại ít nhất mười vị đế quân võ đạo ý vận. ở chỗ này, có các loại thuộc tính đế quân võ đạo ý vận, thiên tài huyền quân nếu là có thể đủ lĩnh ngộ một loại, đối với võ đạo tu luyện, vô cùng hữu ích. nếu là có thể đủ cảm ngộ võ đạo ý vận, lĩnh ngộ ra đế quân võ đạo công pháp vũ kỹ, cái kia càng là cực kỳ khủng khiếp. đế vận gia thân, tương lai võ đạo thành tựu, ít nhất cũng là chuẩn đế. thậm chí, đạt được đế vận đủ nhiều, tương lai bằng này thành đế, cũng là có khả năng. đương nhiên, loại khả năng này tính rất bé, đông cực vực vài vạn năm đến. Bằng đế vận thành đế giả, không cao hơn năm ngón tay số lượng. Dương Tú đối với ngộ tính của mình rất có lòng tin. Vương giả võ đạo ý vận, Dương Tú đều chứng mắt, chỉ có đế quân võ đạo ý vận mới là Dương Tú truy cầu. Có như vậy cao thượng truy cầu võ giả, không chỉ có Dương Tú một người. Tất cả đại siêu cấp tông môn đều có thiên tài đệ tử, trước chỗ này lĩnh ngộ võ đạo ý vận. Ví dụ như: Từ Khí tông đỗ thiên công, Lôi Dương cốc Lê thiên lý, Càn Khôn điện càn kinh tuyên, Thiên Vương tự ngộ sinh, Thái Thanh quan du tử lăng. hoang cổ chiến giới ở bên trong có một chỗ thích hợp người mang lòng chi huyết mạch võ giả lĩnh ngộ võ đạo ý vận địa phương cho nên ngọc long sơn cũng không người đã đến mọi người từ khác nhau con đường mà đến thời gian sử dụng đều không sai biệt lắm chỉ có dương tú trên đường chậm trễ một chút thời gian đã tới chậm một điểm mười đế nguyên phạm vi mặc dù không ngớt mấy trăm dặm nhưng chính thức võ đạo ý vận mãnh liệt địa phương chỉ có trung tâm khu vực giải rác mấy chỗ địa điểm đỗ thiên công lê thiên lý Càn kinh tuyên nội sinh du Tử lăng năm người tới trước tự nhiên là chiếm cứ năm chỗ tốt nhất địa điểm dương tú đi vào mười đế nguyên thẳng đến trung tâm khu vực tới trước năm người đều hướng dương tú xem đi qua chứng kiến dương tú càng kinh tuyên sắc mặt hơi đổi nhíu mày dương tú ánh mắt cũng nhìn xem càng kinh tuyên thẳng đến càng kinh tuyên mà đến rất xa liền một tiếng quát cút càng kinh tuyên giận dữ hắn đường đường cựu trọng huyền quân càng Khôn điện càng ra thiên tài đệ tử thế hệ này thiên tài huyền quân ở bên trong hắn là nổi tiếng trước mâu ở vào đệ nhất đẳng tồn tại dương tú lại đối với hắn trực tiếp uống cút hơn nữa hay vẫn là tại đỗ thiên công lê thiên lý nội sinh du tử lăng những cùng thế hệ này kiệt xuất nhất thiên tài huyền quân trước mặt có thể nhẫn lại không có thể nhẫn càng kinh tuyên cỏ thoáng một phát liền đứng lên bộc phát ra cựu trọng huyền quân khí thức lập tức bốn phương tạm hướng nổi lên một trận gió bạo càng kinh tuyên nhìn xem cấp tốc mà đến dương tú quắt dương tú ngươi không muốn khinh người quá đáng thực đã cho ta càng kinh tuyên sợ ngươi sao ha ha dương tú khép cười một tiếng tay vừa nhấc một kiện đoản đao cầm khí phủ ở lòng bàn tay lộ ra cùng bạo hủy diệt khủng bố khí tức là đỉnh tiêm huyền giai cầm khí dương tú lạnh lùng nói không lăn liền ăn ta một kích Càn kinh tuyên thầm nghĩ ngươi lờ gờ bờ. đây chính là đỉnh tiêm huyền giai cầm khí a cái này mười đến nguyên lại không phải là không có địa phương khác lĩnh ngộ võ đạo ý vận. cũng bởi vì đoạt cái vị trí, người đem bảo vật như vậy đều chuyển đi ra. người đây không phải rõ ràng khi dễ ta sao? Càn kinh tuyên lửa giận ngất trời. thế nhưng mà gặp Dương Tú càng ngày càng gần, Càn kinh tuyên sở hữu lửa giận đều chỉ có thể hướng trong ngục ướt, vội vàng thân ảnh lói lên tránh ra vị trí. tuy nói trên người hắn cũng có bảo vật, nhưng còn không đáng ở chỗ này cùng Dương Tú liều cái người chết ta sống. hơn nữa Dương Tú trước đó lần thứ nhất dùng đỉnh tiêm huyền giai cấm khí hù dọa Càn kinh tuyên là một thanh đỏ thẫm lợi kiếm, lần này đổi thành kim sắc đòn đây chính là hai kiện đỉnh tiêm huyền giai cấm khí, Càn kinh tuyên trong nội tâm sợ a. hừ. đương dương tú chiếm cứ cản kinh tuyên vị trí một đạo tiếng hử lạnh vang lên là tử khí tông đỗ thiên công hắn năm nay mới ba mươi chín tuổi từ lúc hai năm trước liền thành vi cựu trọng huyền quân một thân thiên phú cực kỳ yêu nghiệt hơn nữa hắn là tử khí tông nội tộc đô gia đệ tử tử khí tông ở bên trong đô gia gần với tử gia đỗ thiên công là đô gia khó gặp nhân vật thiên tài địa vị rất cao tử khí tông tiến vào hoang cổ chiến giới năm vị cựu trọng huyền quân dùng đỗ thiên công cầm đầu tử khí tông chính là đông cực vực đệ nhất tông chấp đông cực vực chi người cầm đầu tự nhận là, là đông cực vực lão đại ưa thích xen vào việc của người khác đỗ thiên công hử lạnh một tiếng về sau nhìn xem dương tú đạo dương tú ngươi thứ nhất là để cho người khắc lăn các ngươi ngự kiếm cắt uy phong thật to à dương tú nhìn đỗ thiên công liếc đạo ngươi có ý kiến đỗ thiên công quát lạnh nói ngươi không biết là ngươi quá không coi ai ra gì sao tên còn lại cũng lạnh lùng mở miệng nghỉ có đỉnh tiêm huyền giai cầm khí tựa như này rượu võ dương uy không ai bị nổi ha ha hắn cũng không nhìn một chút hắn tu vi của mình mới ngũ trọng huyền quân mà thôi chờ trên người hắn đỉnh tiêm huyền giai cấm khí dùng hết rồi cựu sẽ biết chữ chết là viết như thế nào dương tú nhìn sang là lôi dương cốc thiên tài huyền quân lê thiên lý Nói chuyện âm dương quái khí, Dương Tú ánh mắt đảo qua Đỗ Thiên Công cùng Lê Thiên Lý, "Đạo các ngươi cũng muốn nếm thử đỉnh tiêm viền giai cầm khí hương vị." Đỗ Thiên Công, Lê Thiên Lý thần sắc đồng thời lạnh lẽo, đều quát ngươi làm cản. Dương Tú lạnh lùng cười cười, "Đạo các ngươi muốn nếm thử, một mình ta tiến đưa các ngươi một kiện, không muốn nếm, tựu câm miệng cho ta." Dương Tú tại sao phải cản kinh Thiên Lăn, các ngươi trong nội tâm sẽ không điểm bức sổ sao? Nếu như Dương Tú thật sự là không coi ai ra gì, cái kia cũng không phải là làm cho Cản kinh Thiên Lăn, mà là làm cho Đỗ Thiên Công lăn, làm cho Lê Thiên Lý lăn. Dương Tú đối với hai người này, có thể nói là không có chút nào đã tội. Bọn hắn ngược lại giẫm lên Dương Tú đầu lên đây, còn nói Dương Tú không coi ai ra gì, quả thực cựu là chê cười. Đã hai người muốn giẫm nát Dương Tú trên đầu nói chuyện, như vậy, Dương Tú tự nhiên là lạnh lùng đánh trả trở về. Đỗ Thiên Công cùng Lê Thiên Lý tất cả đều giận dữ, hai người lập tức tu vi phóng ra ngoài, buộc phát ra khủng bố khí tức. Thiên tài cựu trọng huyền quân khí tức, hạng gì khủng bố? Cho dù là cựu trọng huyền quân, đều sẽ được mà sợ hãi. Dương Tú đối mặt hai người khí thế áp bách, nhưng lại thần sắc lạnh nhạt, hai tay vừa nhấc. Lập tức, hai kiện đỉnh tiêm huyền giai khí, hiện hiện tại Dương Tú bàn tay. Một thanh đỏ thấm lợi kiếm, một thanh màu đen kiếm. Cái này hai chủng cấm khí, đều có hai kiện. Hai kiện đỉnh tiêm huyền giai cấm khí khí tức, hạng gì cùng bạo, hạng gì khủng bố. Cho dù là Đỗ Thiên Công cùng Lê Thiên Lý, đều lập tức thay đổi sắc mặt. Mẹ nó, đây chính là đỉnh tiêm huyền giai cấm khí à, như thế nào dương tú trên người nhiều như vậy? Tiểu cùng rau cải trắng tựa như, không cần tiền đấy sao? Dù có tất cả bất mãn, tại hai kiện đỉnh tiêm huyền giai cấm khí áp bách dưới, Đỗ Thiên Công, Lê Thiên Lý cũng liền bể buồn thu khí tức, ngậm ngược lại. Dương Tú cũng đem hai kiện đỉnh tiêm huyền giai lâm khí thu vào, thản nhiên nói không có buồn sự kia, chớ ở trước mặt ta chán so, cho mặt không biết xấu hổ. đỗ thiên công lê thiên lý lựa giận trong lòng tầng tầng lớp lớp tuôn ra nhưng hai người đều nhìn xuống biệt khuất biệt khuất ta trong lòng hai người hận đến nghiến răng ngứa nhưng kiên kỵ dương tú trong tay đỉnh tiêm huyền giai cầm khí sợ dương tú thật sự hướng bọn hắn ném tới đợi trong tay hắn cầm khí không có nhất định phải giết chết hắn trong lòng hai người đều âm thầm nghĩ lại nội sinh du tử lăng hai người vừa là tăng vừa là nói là phương ngoại chi nhân tính tình thanh nhã đạm bạc ở một bên nhìn một màn này hai người lướt nhau nhìn nhau cười, cười bọn hắn có thể phân biệt thị phi tự nhiên nhìn ra được là đỗ thiên công lê thiên lý tự tìm phiến phái. Dương Tú tư chất, tiềm lực đều đủ để khiến bọn hắn coi trọng, lau mắt mà nhìn, muốn kết giao một phen. Nhưng ở Đỗ Thiên Công, Lê Thiên Lý, Càn Kinh Tuyên ba người trước mặt cũng không phải thích hợp cùng Dương Tú giao hảo, bảo trì trung lập thuận tiện. Hai người đều đối với Dương Tú mỉm cười, không nói gì. Dương Tú cũng hướng hai người mỉm cười hoàn lễ, sau đó an tỏa mà xuống, cảm ngộ nơi đây đế quần võ đạo ý vận. Dương Tú nhắm mắt lại, tinh thần cảm giác tản ra, liền lập tức có thể cảm ứng được bốn phương tám hướng khe danh ở bên trong đều có lấy thập phần mãnh liệt võ đạo ý vận. Những võ đạo này ý vận, thập phần cao thâm huyền diệu, thâm ảo nan giải. Nếu có thể lĩnh ngộ một hai. Đối với Huyền Quân mà nói, thưởng thụ vô cùng. Dù là tương lai đột phá vương giả chi cảnh, lĩnh ngộ đế quân võ đạo ý vận cũng còn có đại tác dụng. Đế quân võ đạo ý vận, quá thâm ảo rồi, mà ngay cả vương giả đều sẽ cảm giác được rất khó lý giải, đối với Huyền Quân mà nói, độ khó càng lớn. Đỗ Thiên Công, Lê Thiên Lý, Càn Kinh Tuyên, Ngộ Sinh, Du Tử Lăng năm người, tuy nhiên so Dương Tú sớm đến nơi đây, có thể bọn hắn đối với nơi này đế quân võ đạo ý vận, cũng không có gì thu hoạch. Điều này cần thời gian dài lĩnh ngộ. Nộ tính cao, hoặc có khả năng lĩnh ngộ một hai, nộ tính bình thường, lĩnh ngộ một năm, cũng thu hoạch không lớn. Thời gian Từng giây từng phút trôi qua. Dương Tú sáu người, tại 10 đế nguyên lĩnh mộ võ đạo ý vận, đi qua một ngày lại một ngày. Luận độ tính, Dương Tú hơn xa tại hắn thiên tài của hắn, nhất là đối với kiếm đạo nội tính. Dương Tú rất nhanh phân biệt ra được đến, tại đây, tổng cộng có 17 loại đế quân võ đạo ý vận. Trong đó, kiếm đạo, chừng 5 loại nhiều. Quy 1 chương 606, nghiền áp thành tạt bã. Chương 606, nghiền áp thành tạt bã. Dương Tú đem năm loại kiếm đạo đế quân võ đạo ý vận sảng chọn mà ra. Sau đó, chuyên chú linh mộ loại này ngũ đế quân vũ đạo ý vận, gần kèm một tháng, liền hơi có tiểu thành. Đỗ Thiên Công, Lê Thiên Lý, Càn Kinh Tuyên, Nội Sinh, Du Tử Lăng năm người đều là Đông Cực Vực đương Thời Thiên Tài, mỗi cái có được cao giai vương giả chi tư. Bọn hắn ngộ tính tự nhiên không giống bình thường, hơn tháng thời gian cũng đều riêng phần mình lĩnh ngộ ra một loại võ đạo ý vận một hai thành ý vận. Từ khi lĩnh ngộ một hai thành ý vận về sau, bọn hắn liền phát hiện rất khó bất quá lĩnh ngộ mới. Lại qua Bát Nguyệt Tả hữu, Đỗ Thiên Công, Lê Thiên Lý, Càn Kinh Tuyên ba người đều buông tha cho, tại đây võ đạo ý vận bọn hắn khó có thể tái tiến một bước, không bằng đi địa phương khác sẽ tìm cơ duyên, có được Đế quân võ đạo ý vận bảo địa, không chỉ thập đế nguyên một chỗ. tại thập đế nguyên không cách nào nữa có lĩnh nộ không có nghĩa là đến cái khác bảo địa cũng không có thu hoạch tại đây lĩnh nộ một hai thành đế quân võ đạo ý vận đã là rất lớn thu hoạch nếu là ở nơi khác cũng lĩnh nộ một hai thành đế quân võ đạo ý vận lại là thật lớn thu hoạch bất quá tại trước khi rời đi đỗ thiên công lê thiên lý cản kinh tuyên ba người lính nhau sau đó không hẹn mà cùng hướng dương tú nhìn sang trong mắt đều để lộ ra một đạo lệ mang đỗ thiên công dẫn đầu làm khó dễ lớn tiếng nói dương tú ngươi như thế hung hăng cản quay cuộc vọng không ai bị nổi không biết ngươi nộ tính như thế nào ta đến chắc chắn ngươi gần đây hai tháng thời gian đến tột cùng đều có cái gì thu hoạch đang khi nói chuyện, Đỗ Thiên Công hai tay diễn biến ra một loại võ học, đây là hắn theo Đế quân võ đạo ý vận ở bên trong lĩnh lộ ra võ học chiêu thức, lợi dụng loại này võ học chiêu thức phối hợp hắn lĩnh mệnh một hai thành Đế quân võ đạo ý vận có thể đem tại đây Đế quân võ đạo ý vận kích phát, ngưng tụ thành đế ảnh, phát huy ra Đế quân võ đạo ý vận một hai thành ý lực. Theo Đỗ Thiên Công dẫn đạo, lập tức một cao tới trăm trượng hình người thân ảnh, ngưng tụ thành hình, ẩn ẩn lộ ra đế uy, làm cho người xem xét liền sinh ra một loại quỷ phục tham viếng cảm giác. May mắn cái này ti đế uy như có như không, nếu là thật sự chính Đế quân chi uy, mọi người ở đây. ngoại trừ Dương Tú trong đầu có kiếm hồn thương Long Thủ Hộ người còn lại chỉ sợ toàn bộ đều được lập tức quỳ xuống đất chỉ là một tia đế uy vậy cũng tương đương khủng bố rồi chỉ sợ coi như là một gã vương giả tại đây đều có thể một cước giết chết theo Đỗ Thiên Công dẫn dắt cái này một đạo đế ảnh lập tức mở ra bước chân hướng Dương Tú mà đến từ lúc ánh mắt ba người đồng thời còn đến Dương Tú cũng đã có chỗ phát giác đương Đỗ Thiên Công dùng hắn linh mộ, dẫn động đế quân võ đạo ý vận ngưng tụ thành đế ảnh lúc Dương Tú cũng hai tay vẽ một cái diễn biến ra một loại võ học chiêu thức trong mắt hắn cũng dẫn động đế quân thuận võ đạo ý vận ngưng tụ thành một đạo đế ảnh. dương tú ngưng tụ thành đế ảnh càng thêm lương thực đế uy càng thêm mãnh liệt uy thế càng tăng kinh khủng đỗ thiên công ngưng tụ đế ảnh phất tay chém liền có một đạo đao ảnh bổ ra dương tú ngưng tụ đế ảnh phất tay vừa đỡ liền có một đạo bóng kiếm xuất hiện keng một tiếng bạo hưởng đao ảnh lập tức hóa thành hai đoạn đỗ tại công ngưng tụ đế ảnh lập tức lui về phía sau một bước hai người ngưng tụ đế ảnh mạnh yếu cao thấp lập phán dương tú ngưng tụ đế ảnh muốn mạnh hơn nhiều xa không phải đỗ thiên công ngưng tụ ảnh đế có thể đánh đồng đỗ thiên công trong mắt lập tức lộ ra một tia rung động chi sắc Hắn đối với thiên phú của mình, đều cực kỳ tự tin, tự nhận là có thể tại đế quân võ đạo ý vận lĩnh ngộ bên trên, còn hơn Dương Tú một đầu. Ngưng tụ võ đạo ý vận, cần vận dụng cường đại tinh thần cảm giác, nếu là có thể đủ đánh tan Dương Tú ngưng tụ đế ảnh, có thể trọng thương Dương Tú thần hồn. Có thể kết quả lại cùng Đỗ Thiên Công dự kiến, hoàn toàn trái lại. Bị nghiền áp không phải Dương Tú, mà là hắn Đỗ Thiên Công. Dùng Dương Tú ngưng tụ đế ảnh mạnh, chỉ sợ dùng không được bao lâu, có thể đưa hắn ngưng tụ đế ảnh đánh tan. Đỗ Thiên Công có thể không muốn tại đây bị thương thần hồn, thần hồn bị thương, ý nghĩa kế tiếp một thời gian ngắn, hắn đều được tốn chữa trị thần hồn, mà không thể đi thám hiểm. lĩnh ngộ võ đạo ý vận, hoang cổ chiến giới mở ra thời gian chỉ có một năm ở chỗ này lãng phí thời gian hoàn toàn là lãng phí kỳ ngộ lãng phí tài nguyên đỗ thiên công cũng không muốn tiến đến hoang cổ chiến giới một chuyến tiêu tốn mấy tháng thời gian đi điều tức chữa trị thần hồn lập tức hét lớn một tiếng còn không mau ra tay không cần chờ đỗ thiên công mở miệng lê thiên lý cảng kinh tuyên gặp đỗ thiên công ngưng tụ đế ảnh đại lạc hạ phòng cũng đã không hẹn mà cùng hai tay diễn biến võ học cũng bắt đầu ngưng tụ đế ảnh rất nhanh lại có hai cái thân cao trăm trượng đế ảnh ngưng tụ thành hình xuất hiện tại lê thiên lý cảng kinh tuyên phía trước nháy mắt sau đó. theo hai người dẫn dắt cái này hai cái đế ảnh lập tức xông về phía trước đồng thời hướng dương tú ngưng tụ thành đế ảnh sắt đi lê thiên lý ngưng tụ đế ảnh vừa ra tay là một đạo cự đại lôi truy càng kinh viên ngưng tụ đế ảnh vừa ra tay là một đạo kiếm thật lớn ảnh lập tức dương tú ngưng tụ đế ảnh nhận lấy ba đạo đế ảnh vây công dùng một vs 1 dương tú đại chiếm thượng phong lấy một Chọi hai dương tú miễn cưỡng có thể làm dùng một đối ba dương tú khó có thể chống lại giao thủ mấy hiệp dương tú ngưng tụ đế ảnh liền bị giết được liên tục bại lui nội sinh du tử lăng đứng xa xa nhìn một màn này đỗ thiên công lê thiên lý cản kinh tuyên ba người đều vi cựu trọng huyền quân mà dương tú mới là ngũ trọng huyền quân song phương tu vi tranh lệnh, thập phần cách xa thế nhưng mà giờ phút này đỗ thiên công ba người vậy mà liên thủ vây công dương tú cái này làm cho nội sinh cùng du Tử lăng đều nhìn không được quá khi dễ người rồi hai người lẫn nhau chính muốn ra tay trợ dương tú giúp một tay đã thấy dương tú thần sắc quan thai không thấy chút nào vẻ kinh hoàng ngược lại khoe miệng có chút nít lên lộ ra một vòng khinh thường vui vẻ chỉ thấy dương tú hai tay huy động lại diễn biến một loại khác võ học rất nhanh lại có một đế ảnh tại dương tú trước người ngưng tụ thành hình nộ sinh du tử lăng không hẹn mà cùng đã ngừng lại xuất thủ tương trợ ý niệm trong đầu dương tú lại có thể ngưng tụ ra hai cái đế ảnh làm cho hai người thập phần kinh tiết điều này nói rõ dương tú lĩnh ngộ hai chủng đế quân võ đạo ý vận dương tú lĩnh ngộ võ đạo ý vận rõ ràng cao hơn đỗ thiên công nộ sinh du tử lăng tự hỏi lĩnh ngộ võ đạo ý vận cùng đỗ thiên công có lẽ tại đồng nhất cấp bậc hoặc có mạnh yếu nhưng là không mạnh hơn bao nhiêu không kém bao nhiêu có thể thấy được dương tú lĩnh ngộ võ đạo ý vận cao hơn tại ở đây bất luận cái gì một vị cái này cũng đã chứng minh dương tú nội tính muốn thắng bọn hắn một bậc như vẹn vẹn là như thế này cũng là không tính vượt qua quá nhiều thế nhưng mà dương tú vậy mà lĩnh nộ ra hai chủng võ đạo ý vận cái này làm cho ngộ sinh du tử lang dung động rồi cái này đâu chỉ là ngộ tính cao cho bọn hắn a quả thực tiểu là nghiền áp bọn hắn a đồng dạng trong nội tâm rung động còn có đỗ thiên công lê thiên lý cản kinh tuyên ba người dương tú ngưng tụ một đế ảnh thực lực tiểu thập phần khủng bố ba người bọn họ liên thủ mới có thể áp chế còn không chờ bọn họ triệt để cao hứng đâu rồi dương tú vậy mà lại ngưng tụ ra một đế ảnh cái này cũng quá yêu nghiệt đi hà nha dương tú ngưng tụ ra thứ hai tôn đế ảnh xông đi lên gia nhập chiến đấu tình thế rồi đột nhiên người chuyển dùng hai địch ba dương tú ngưng tụ đế ảnh cũng nhập tại thượng phòng ngược lại đem đối phương ba người ngưng tụ đế ảnh áp chế dương tú ngưng tụ ra thứ hai tôn đế ảnh về sau không có dừng chút nào đốn hai tay diễn biến võ học biến đổi phát ra võ đạo ý vận cũng biến đổi lập tức thứ ba tôn đế ảnh ngưng tụ thành hình Nội sinh du tử lăng thần sắc đồng thời chấn động dương tú vậy mà vậy mà linh ngộ ba loại đế quân võ đạo ý vận cái này quá dọa người rồi thập đế nguyên nơi này rất nổi danh nhưng trước tới nơi này lĩnh ngộ võ đạo ý vận thiên tài huyền quân cũng rất ít vì cái gì bởi vì đế quân võ đạo ý vận rất khó lĩnh ngộ bình thường thiên tài ở chỗ này lĩnh ngộ một năm cũng không có bất kỳ thu hoạch chỉ có một chút ngộ tính xuất chúng thiên tài bên trong mũi nhọn thiên tài mới có hy vọng tại thập đế nguyên lĩnh ngộ một hai thành võ đạo ý vận hơn nữa chỉ có một loại cho dù là đông cực vực sử thượng một ít nổi danh tuyệt thế thiên kiêu nhân vật cũng chỉ là có thể lĩnh ngộ hai chủng mà thôi mà dương tú lĩnh ngộ ba loại cái này một đôi so với tự nhiên kinh người dương tú đối với đế quân võ đạo ý vận lĩnh ngộ quả thực đem đô thiên giang Lê Thiên Lý, Càng Kinh tuyên ba người nghiền áp thành tản bã. Dương Dương Tú ngưng Tụ thứ ba tôn đế ảnh xông đi lên, thế cục chiến đấu, triệt để đã bắt đầu tan tác xu thế. là Đỗ Thiên Công ba người ngưng Tụ đế ảnh bắt đầu tan tác, bị Dương Tú ngưng Tụ ba tôn đế ảnh giết được không hề có lực hoàn thủ. Dương Tú ngưng Tụ ba tôn đế ảnh đều vi kiếm đạo đế ảnh, vừa ra tay, liền bóng kiếm tung hành. Ba tôn đế ảnh mỗi một ảnh tượng tất cả không giống nhau, công gia kiếm thuật cũng đều có khác nhau, đều không ngoại lệ chính là đều rất cường đại. Gần gầy mấy cái hiệp, Đỗ Thiên Công ba người ngưng Tụ đế ảnh đều bị răng khắp nơi bóng kiếm bộ ra, chạm được phá thành mảnh nhỏ. triệt để sụp đổ hóa thành võ đạo ý vận trở về thập đế nguyên bên trong phúc, phúc, phúc. đương đỗ thiên công ba người ngưng tụ đế ảnh bị triệt để đánh tan lúc ba người đồng thời phun ra một búng máu mũi tên ba người sắc mặt đều trở nên trắng bệnh vô cùng không chỉ có nguyên khí đại thường đền bù thiệt hại thần hồn nhìn xem dương tú ba người trong mắt tức là kinh sợ lại là kinh ngạc còn có sát cơ máy liệt sau đó ba người không hẹn mà cùng phóng lên trời hướng xa xa cấp tốc phi đột bỏ trốn mất dạng ngưng tụ đế quân võ đạo ý vận mà thành đế ảnh tuy nhiên cường đại nhưng là huyền quân dẫn dắt tốc độ nhưng lại không khoái tại thập đế nguyên Dương Tú có thể dẫn động mãnh liệt đế quân võ đạo ý vận. Đỗ Thiên Công, Lê Thiên Lý, Càn Kinh Tuyên ba người cộng lại, cũng không phải Dương Tú đối thủ, tự nhiên là muốn bỏ trốn mất dạng, rời xa thập đế nguyên. Dương Tú không có đổi giết, đế quân võ đạo ý vận lực lượng giới hạn tại thập đế nguyên. Hắn như đổi giết đi lên, đế ảnh tốc độ theo không kịp, hơn nữa rời xa thập đế nguyên trung tâm, đế ảnh uy lực hội càng ngày càng yếu, uy hiếp không được Đỗ Thiên Công ba người. Dù sao Đỗ Thiên Công ba người, bị thương thần hồn, kế tiếp một đoạn thời gian rất dài, bọn hắn đều muốn bế quan chữa thương, chữa trị thần hồn, sẽ không theo Hoàng Cổ chiến giới đạt được chỗ tốt gì. Tại Dương Tú trong nội tâm, Đỗ Thiên Công, Lê Thiên Lý, Càn Kinh Tuyên đều là có thể giết chi địch. Tạm thời do bọn hắn thở dốc một thời gian ngắn, Dương Tú nắm chặt thời gian tu luyện, đợi tu vi tăng lên, đã có đủ thực lực, gặp lại bọn hắn, định gọi bọn hắn máu tươi năm bước. Dương Tú ngưng tụ mà thành Ba Tôn Đế ảnh, toàn bộ tiêu tán, hóa thành võ đạo ý vận, quy về thập đế nguyên. Trải qua trận này ngưng tụ đế ảnh chiến đấu, Dương Tú đối với đế quân võ đạo ý vận lĩnh ngộ nâng cao một bước. Một cái ý niệm trong đầu theo trong nội tâm sinh ra đời. Dương Tú trong hai mắt có chút hiện lên một đạo dối mang. nếu có thể thành công, đánh chết hoang cổ chiến giới bên trong cựu trọng huyền quân, dễ dàng như giết chó. Quy một chương sáu trăm linh bảy, chân long thiên tiêu, đột phá lục trọng huyền quân. chương sáu trăm linh bảy, chân long thiên tiêu, đột phá lục trọng huyền quân. Dương Tú như có điều suy nghĩ, tiếp tục hai tay diễn biến võ học, dùng chính mình lĩnh ngộ võ đạo ý vận đi dẫn dắt thập đế nguyên bên trong đế quân võ đạo ý vận. rất nhanh, lại có một đế ảnh ngưng tụ mà thành. ngay sau đó, Dương Tú hai tay diễn biến võ học biến đổi, lại ngưng tụ ra thứ hai tôn đế ảnh. sau đó, lại đón lấy ngưng tụ ra thứ ba tôn đế ảnh. xa xa, nội sinh. Du Tử Lăng tỏ mò nhìn một màn này. Đỗ Thiên Công, Lê Thiên Lý, Càn Kinh Tuyên ba người đều đã đi rồi. Dương Tú còn ngưng tụ đế ảnh làm gì? Sau một khắc, Nộ Sinh, Du Tử Lăng ánh mắt rung động, thần sắc chấn động mạnh. Chỉ thấy Dương Tú lại ngưng tụ ra thứ tư tôn đế ảnh. Tê. Hai người cùng hấp một ngụm hơi lạnh. Bốn tôn đế ảnh, ý nghĩa Dương Tú lĩnh ngộ bốn loại đế quân võ đạo ý vận. Nộ Sinh cùng Du Tử Lăng đều vi phương ngoại chi nhân, chú trọng tâm tình tu luyện, có thể giờ phút này cũng kinh vô cùng. Bốn loại đế quân võ đạo ý vận a, cái này ngộ tính quá kinh khủng. Dương Tú vừa rồi cùng Đỗ Thiên Công ba người ngưng tụ đế ảnh chiến đấu. ngưng tụ ra ba tôn đế ảnh cũng đã làm bọn hắn rung động tới cực điểm ai có thể nghĩ đến dương tú lại có thể ngưng tụ bốn tôn đế ảnh đương nội sinh du tử lăng vẫn còn vi dương tú ngưng tụ ra 4 tôn đế ảnh mà rung động kinh ngạc thời gian dương tú hai tay diễn biến võ học biến đổi lập tức lại có mãnh liệt đế quân võ đạo ý vận theo thập đế nguyên trong xung ra ngưng tụ ra thứ năm tôn đế ảnh cái gì làm sao có thể nội sinh du tử lăng cái này đồng thời lên tiếng kinh hô đại thất thần thái năm tôn đế ảnh năm loại đế quân võ đạo ý vận trong lòng hai người rung động lắc lư điều này sao có thể làm sao có thể ạ lĩnh ngộ một loại đế quân võ đạo ý vận đều được là thiên tài bên trong đỉnh tiêm thiên tài lĩnh ngộ hai chủng đế quân võ đạo ý vận là đông cực vực sử thượng những thanh danh kia vang dội thiên tri tiêu tử một đời khó ra một hai cái lĩnh ngộ ba loại đế quân võ đạo ý vận đông cực vực sử thượng mặc dù có nhưng tuyệt đối không nhiều lắm có thể đến được trên đầu ngón tay lĩnh ngộ bốn loại đế quân võ đạo ý vận cơ hội là đông cực vực sử thượng kỷ lục như vậy nhân vật thiên tài vài vạn năm cũng chưa chắc có thể ra một cái ví dụ như huyền đế lĩnh ngộ năm loại đế quân võ đạo ý vận theo nội sinh du tử lang biết sử thượng không có mặc dù là vạn năm trước huyền đế được xưng huyền đế đại lục từ trước tới nay nhất yêu nghiệt thiên tài trẻ tuổi nhất thành đế giả năm đó cũng là theo đông cực vực tiến hoang cổ chiến đến giới cũng không có tại thập đế nguyên lĩnh ngộ ra năm loại đế quân võ đạo ý vận huyền đế tại thập đế nguyên lĩnh ngộ ra đế quân võ đạo ý vận là bốn loại là đông cực vực vài vạn năm đến kỷ lục hôm nay cái này kỷ lục phá nội sinh du tử lăng vẻ mặt rung động vẻ mặt kinh hãi vẻ mặt khủng bố nhìn xem dương tú trong bọn họ tâm thật sự là quá chấn kinh rồi đang kịch liệt run rẩy bọn hắn cũng là nhân vật thiên tài trong nội tâm cũng có được nhân vật thiên tài ngạo khí có thể đối mặt dương tú bọn hắn trong lòng não khí không còn sót lại chút gì chỉ có rung động cho nên nội sinh du tử lăng trong mắt rung động kinh hãi khủng bố dần dần nhạt nhòa, mà chuyển biến thành chính là khâm phục sùng kính thuyết phục hai người lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt đọc lên một đạo tin tức hai người bọn họ khả năng chính chứng kiến lấy huyền đế đại lục từ trước tới nay nhất yêu nhiệt thiên tài tại phát triển đỗ thiên công lê thiên lý Càn kinh tuyên thiên phú tuy nhiên cũng không tệ là đồng cực vượt đỉnh Tiêm Thiên tài nhưng cùng dương tú vừa so sánh với quả thực tiệu là tôn tép nhạy nhép không chịu nổi nhắc tới nội sinh du tử lăng đều cho rằng đỗ thiên công bọn người trêu chọc phải người không nên trêu chọc vật sợ đem đại họa thậm chí từ khí tông càn côn điện lôi dương cốc cũng sẽ được mà đi về hướng xung dốc vạn năm trước khi đông cực vượt siêu cấp tông môn có thể không chỉ 7 cái mà là 10 cái nhưng là mặt khác ba cái siêu cấp tông môn nhân cùng huyền đế tầm đó không hề có thể hóa giải cửu hận đều bị huyền đế đã diện vài vạn năm truyền thừa, bị huyền đế một khi hủy hết tại ngộ sinh du tử lăng xem ra dương tú hiển nhiên cũng là huyền đế như vậy nhân vật thậm chí Theo thập đế nguyên đế quân võ đạo ý vận lĩnh ngỗ mà nói, Dương Tú so về Huyền Đế, Tựa Hồ còn muốn càng tốt hơn. Từ khí tông, càn khôn điện, lôi dương cốc như cùng Dương Tú là địch, có thể hay không cũng như vạn năm trước cùng Huyền Đế là địch cái kia ba cái siêu cấp tông môn đồng dạng, sơn môn hủy diệt, truyền thừa đoạn tuyệt. Nhìn chung võ đạo lịch sử, luôn kinh người tương tự. Mỗi khi chính thức tuyệt đại cường giả của thời, ngang trời xuất thế, liền đương theo lấy huyết vũ thanh phong. Một ít truyền thừa đã lâu, thực lực cường đại thế lực to lớn, nhìn về phía trên Tựa Hồ có thể vĩnh cửu truyền thừa xuống dưới. Nhưng là bọn hắn lại cơ hồ đều hủy diệt tại những nhanh chóng kia quật khởi tuyệt đại cường giả trong tay. nộ sinh du tử lăng đứng lên đối với dương tú rất xa ưu quyền có chút không người dùng bày ra cung kính nộ sinh nói dương thí chủ hảo thủ đoạn tại thập đế nguyên lĩnh ngộ năm loại đế quân võ đạo ý vận đông cực vực vài vạn năm đến đệ nhất nhân Tiểu tăng nội phục du tử lăng nói dương công tử trước khi tiểu đạo ngược lại là không có nhìn ra nguyên lai chúng ta đông cực vực thiên tài huyền quân ở bên trong vậy mà cất dấu dương công tử cái này đầu chân long thất kính thất kính dương tú đứng ngậy, rất xa hướng hai người nhìn lên một cái nói hai vị cũng là nhân trung trí long dương ngộ từ lúc vũ đạo trả hội bên trên tự được chứng kiến nhị vị phong thái dương tú thần thái ôn hòa không có chút nào cái loại này nịch thiên yêu nhiệt vinh và hung hăng cái này làm cho nội sinh du tử lăng trong lòng hai người cảm khái đỗ thiên công lê thiên lý cản kinh tuyên ba người tự là tự tìm không phải dương tú tính tình không tốt mà là bọn hắn muốn chủ động khi nhục dương tú sau đó tự mình chuốc lấy cực khổ quái được ai nghe xong dương tú lời nói nội sinh du tử lăng trong nội tâm cũng có chút xấu hổ tại vũ đạo trà hội bên trên dương tú cũng có xuất sắc biểu hiện nhưng lúc ấy hai người cùng mặt khác đông cực vực thiên tài đồng dạng cũng không có đem trăm quốc chi vực mà đến dương tú quá để vào mắt sao có thể nghĩ đến gần kem một năm qua đi, dương tú liền trưởng thành đến tình trạng như thế, có thể cùng bọn họ cùng nhau lịch lãm rèn luyện. tuy nhiên tu vi còn thấp hơn bên trên một ít, nhưng ít ra đứng ở ngang hàng độ cao. dùng dương tú tốc độ phát triển, tiếp qua một năm đầu, hai người mặc dù thân là cựu trọng huyền quân, đối mặt dương tú lại sâu cảm giác áp lực, không thể so, so không dậy nổi. trong lòng hai người đều khẽ lắc đầu. vũ đạo trà hội bên trên, dương thí chủ liền đống nhiên nổi tiếng, tiểu tăng lúc ấy lại cũng không đủ coi trọng, có mắt không trọng, hổ thẹn hổ thẹn. lúc ấy tiểu đạo cũng không có thể nhìn ra. dương công tử đúng là một đầu trần lòng, may mắn lúc này đây không có sai qua kiến thức dương công tử kinh người phong thái nộ sinh du tử lăng lần lượt nói ra đối với dương tú thái độ khiêm tốn được vô cùng du tử lăng nói xong lại nói tiếp dương công tử hoang cổ chiến giới trong như có bất kỳ cần cứ việc phân công có thể làm thật long thiên kiêu phục vụ là tiểu đạo vinh hạnh nộ sinh nói tiểu tăng cũng thế hai người lấy lòng dương tú tự nhiên tiếp nhận nhiều một người bạn tổng soi nhiều địch nhân tốt gật đầu nói tốt, nhị vị để mắt dương một như có chỗ khó sẽ tìm nhị vị tương trợ tính hầu dương thí chủ phân phó Dương công tử chậm rãi tu luyện, chúng ta đi trước một bước. Nộ tính, Du Tử lăng ôm quyền nói, hai người nhìn ra được, Dương Tú còn muốn tiếp tục tại này tu luyện, Cáo Tử rời đi. Thập Đế Nguyên chỉ còn Dương Tú một người, Dương Tú ngưng tụ ra năm Tôn Đế ảnh, sau đó điều khiển bọn hắn chiến đấu, làm cho năm Tôn Đế ảnh giúp nhau giết chóc. Vừa rồi Ngưng Tụ Đế ảnh cùng Đỗ Thiên Công ba người Ngưng Tụ Đế ảnh giết chóc, làm cho Dương Tú đối với Đế Quân võ đạo ý vận linh ngộ nâng cao một bước. Rất hiển nhiên, điều khiển Đế ảnh chiến đấu có thể nhanh hơn hắn đối với võ đạo ý vận linh ngộ. Theo đối với Đế Quân võ đạo ý vận làm sâu sắc, Dương Tú mơ hồ cảm giác. Mình có thể nhiều hết mức dạng khống chế cố lực lượng này. Cho nên, Dương Tú trong nội tâm suy nghĩ, nếu là đúng tại đế quân Võ Đạo Ý Vận lĩnh ngộ đầy đủ sâu, có phải hay không có thể thông qua luyện khí thủ đoạn, đem tại đây đế quân Võ Đạo Ý Vận dung nhập linh bảo bên trong. Đế quân Võ Đạo Ý Vận, cường đại cỡ nào? Dương Tú chỉ có thể lĩnh ngộ trong đó ý vận, hóa vì chính mình ý vận. Chỉ có tại Thập Đế Nguyên, hắn có thể đủ điều khiển đế quân Võ Đạo Ý Vận. Một khi ly khai Thập Đế Nguyên, cũng chưa có, vẹn vẹn là tự mình lĩnh ngộ ý vận, đối với tại thực lực của mình tăng lên có hạn. Nếu là có thể đủ đem Thập Đế Nguyên đế quân Võ Đạo Ý Vận luyện nhập linh bảo bên trong, như vậy là có thể mang theo ly khai thập đế nguyên, đế quân võ đạo ý vận uy lực. Thế nhưng mà so đỉnh tiêm huyền giai cấm khí còn muốn khủng bố. Nếu thật có thể làm được, dương tú trên người linh bảo chiến kiếm số lượng không ít, mỗi một chuôi trong đều luyện nhập một ít đế quân võ đạo ý vận. Sau đó, khống chế linh bảo chiến kiếm tấn công đến lúc, đế quân võ đạo ý vận bộc phát, được bộc phát ra hạng gì uy lực khủng bố. Chỉ sợ coi như là một vị bình thường vương giả, đều phải chết tại dưới thân kiếm. Mà hoang cổ chiến giới ở bên trong, tu vi cao nhất mới là cửu trọng huyền quân mà thôi. Dương tú nếu có thể đem đế quân võ đạo ý vận luyện nhập linh bảo chiến kiếm. Tuyệt đối là thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật, chém giết cựu trọng Huyền Quân, dễ dàng như giết chó. Đến lúc đó, hắn tại hoang cổ chiến giới bên trong đám địch nhân đều muốn nên đón tận thế. Thời gian một ngày một ngày đi qua, Dương Tú ngưng tụ năm tôn đế ảnh, không ngừng giết chóc. Mỗi một ngày, Dương Tú đối với đế quân võ đạo ý vận linh nộ đều càng thêm tinh thông. Thời gian như nước chảy, lại là hơn một tháng đi qua. Tại thập đế nguyên, Dương Tú đã dừng lại hơn 3 tháng, đối với đế quân võ đạo ý vận linh nộ đã thập phần tinh thông. Một ngày này, Dưỡng Tú đột phá, phương viên mấy trăm dặm trong phạm vi, trong lúc đó thiên địa đã bị cảm ứng, tôn gia rộng lượng thiên địa nguyên khí. sau đó vô số thiên địa nguyên khí đều hướng dương tú lao qua dương tú tu vi trải qua hơn ba tháng bản năng tu luyện theo đối với đế quân võ đạo ý vận lĩnh ngộ lại nâng cao một bước nước chạy thành sông đột phá đặt đến thông huyền cảnh lục trọng dương tú tán đi năm tôn đế ảnh toàn lực hấp thu thiên địa nguyên khí củng cố tu vi nhục thể của hắn đang tiếp tục cường hóa nguyên khí cường hóa trình độ càng rõ ràng nhất trở thành lục trọng huyền quân vô luận là tinh khí thần đều tăng lên không nhỏ biên độ dương tú thực lực lại tăng lên một cái đại cấp bậc trưng lên một đoạn ba ngày sau dương tú mở mắt ra tu vi tăng lên đến thông huyền cảnh lục trọng Đối với đế quân võ đạo ý vận linh nộ cũng đạt tới cực hạn. Thập đế nguyên tu luyện đã đến cuối cùng. Kế tiếp, liền đem ý nghĩ trong lòng biến thành sự thật. Bằng hắn đối với đế quân võ đạo ý vận linh nộ tạo nghệ, bằng hắn cao siêu luyện khí trình độ, đem thập đế nguyên đế quân võ đạo ý vận, luyện nhập linh bảo chiến kiếm bên trong, sau đó mở ra hắn tại hoang cổ chiến giới bên trong cường bạo chi lộ. Hắn sẽ không lại đối với bất kỳ người nào ở nhẫn, sở hữu địch nhân, đều giết không tha. Quy 1 chương 608, gặp mặt sau một nụ hôn. Chương 608, gặp mặt sau một nụ hôn. Bẹo. Bẹo. Bẹo. Một thanh chuôi linh bảo chiến kiếm, tại Dương Tú bên cạnh bay múa. Dương Tú hai tay huy động, thi triển luyện khí thủ đoạn, đem từng đạo đế quân võ đạo ý vận, dẫn vào linh bảo chiến kiếm bên trong. Sau đó, kiếm quang thu hồi, bắn vào trong cơ thể, tiến hành luyện hóa, dung làm một thể. Mỗi một lần, chỉ có thể đủ luyện nhập một tia đế quân võ đạo ý vận. Dương Tú nhiều lần tế ra linh bảo chiến kiếm, nhiều lần cô đọng, góp gió thành bão, đem một loại loại đế quân võ đạo ý vận, luyện nhập linh bảo chiến kiếm ở bên trong, làm cho linh bảo chiến kiếm để lộ ra uy thế, càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng lớn mạnh. Thời gian trôi qua, ngày qua ngày, Thập Đế Nguyên chỉ có Dương Tú một người, ngồi xếp bằng tại một khối đồ xuất trên tảng đá lớn, mỗi ngày không ngừng rèn luyện linh bảo chiến kiếm. Đột phá lục trọng huyền quân về sau, chỉ chớp mắt, lại là hơn một tháng đi qua. Một ngày này, một vị đẹp như tiên nữ nữ tử đi tới Thập Đế Nguyên, là Long Tử Quân. Nàng như tiên tiên đến thế gian, thần nữ lâm trần. Chứng kiến Dương Tú, Long Tử Quân khoẹt miệng, hiện ra một vòng vui vẻ, trực tiếp mà đến. Dương Tú cảm ứng được có người đã đến, đình chỉ rèn luyện linh bảo chiến kiếm, còn chưa quay người, khoẹt miệng liền đã lộ ra vui mừng. Hắn có thể cảm ứng ra Long Tử Quân khí tức. Dương Tú quay người. Quả nhiên là Long Tử Quân hướng hắn đi tới. Long Tử Quân nhìn xem Dương Tú, trên mặt tách ra vui mừng vui vẻ, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Sư tỷ. Dương Tú nên đón tiếp lấy, trong nội tâm đồng dạng rất cao hứng. Dương Tú tại Thập Đế Nguyên rèn luyện linh bảo chiến kiếm hoàn tất về sau, liền có hành hành hoang cổ chiến trường thực lực, liền ý định đi tìm Long Tử Quân. Hiện tại, Long Tử Quân trước một bước đến rồi, trong nội tâm tự nhiên cao hứng. Tại hoang cổ chiến trường bên ngoài, có mọi người ở bên, Dương Tú cùng Long Tử Quân tuy nhiên gặp lại, nhưng lại không pháp trường đảm, cũng không cách nào xâm nhập trao đổi. Hiện tại, Mười Nguyên Đế tiểu Dương Tú cùng Long Tử Quân hai người Dương Tú rốt cuộc ngăn không được trong lòng tưởng niệm, trực tiếp giang hai tay cánh tay, đem Long Tử Quân ôm vào trong ngực. Long Tử Quân hơi có chút ngạc nhiên, lại không có tránh đi, cũng giơ tay lên cánh tay, tại Dương Tú phía sau lưng vỗ nhẹ nhẹ thoáng một phát. Sau đó, Long Tử Quân đem Dương Tú nhẹ nhàng đẩy ra. Dương Tú trong lúc nhất thời không nỡ buông tay, Long Tử Quân trắng rồi Dương Tú liếc, ôm đủ chưa? Dương Tú không bỏ buông lòng tay ra, hỏi, Tử Quân, ngươi tại Ngọc Long Sơn có khỏe không? Long Tử Quân nói, tại Ngọc Long Sơn tu luyện rất tốt, chỉ là Nữ Đế đối với ta đặc biệt nghiêm khắc, không cho phép ta ly khai Long Dập Phòng. nếu không là lần này hoàng cổ chiến giới mở ra chúng ta không biết lúc nào mới có thể gặp lại đấy dương một chút long tử quân lại nói dương tú cha ta bây giờ đang ở ngự kiếm các tu luyện tiến triển còn tốt đó chứ ta dò xét mẹ ta ý nàng đối với ta cha hay vẫn là có cảm tình chỉ cần cha ta có thể tu luyện bọn hắn thì có hy vọng cùng một chỗ dương tú mỉm cười nói nhạc phụ tu hành ngươi tựu không cần lo lắng rồi hắn đã trải qua một lần kinh ngộ tương lai tất thành định phong vương giả thậm chí trở thành đế quân cũng nói không chừng long tử quân thần sắc xứng sở nói ngươi gọi cha ta cái gì dương tú nói nhạc phụ a là hắn làm cho ta gọi như vậy, ngươi sẽ không không đồng ý a? Long tử quân đỏ mặt lên, vội vàng chuyển hướng cái đề tài này, nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Cha ta đã trải qua một lần kỳ ngộ, tương lai có hy vọng trở thành đế quân. Dương tú gật đầu, ánh mắt khẳng định. Long tử quân trên mặt lộ ra đại hỉ chi sắc, nói, cha ta lại có như thế gặp gỡ, như thế xem ra, cha ta cùng ta mẹ tầm đó, cũng không phải dùng ta quan tâm. Nói xong, Long tử quân nhìn thật sâu liếc, nói, thiên phú của ta, tại ngọc long sơn thánh nữ ở bên trong, số một, nếu như tương lai tu vi thành công, 89 phần mười hội kế thừa ngọc long sơn nữ đế vị. Dương Tú, đã ngươi gọi ta là cha nhạc phụ, vậy ngươi có thể phải nỗ lực à? Ta nếu vì nữ đế, ngươi nếu muốn đem ta cưới vào cửa, ít nhất cũng phải trở thành đế quân mới được. Nếu không, chúng ta cũng chỉ có thể hai địa phương tương vọng. Dương Tú nhún vai, một điểm áp lực đều không có, nói, ta nhưng là phải phi thăng thành thần nam nhân, đế quân, ta dễ dàng liền có thể bước vào. Nói xong, Dương Tú thò tay, nâng lên Long Tử Quân cái cảm, Tử Quân, nơi đây thiên tịch, chỉ có hai người chúng ta, có phải hay không, có lẽ giúp nhau giải thoán một phát nỗi khổ tương tư. Tại Ngụy lúc, Dương Tú thân phụ thâm cựu không báo, mặc dù cùng Long Tử Quân mến nhau. nhưng cũng không rằng có cái gì vượt qua cử động thời gian phi nhanh chóng hiện tại dương tú đã xưa đâu bằng nay hán đại thú đã báo mà lại lại biết được trong đầu bóng kiếm bí mật càng thêm long ra ba thị long chủ ngự kiếm các trưởng giáo thân truyền đệ tử tiền đô thuận buồn xôi gió tâm niệm đường bằng phản thông cả người đều có được một cỗ hăng hái cảm giác tính cách bên trên so về tại ngụy quốc lúc muốn tiêu xái rất nhiều cho nên đối mặt long tử có lúc dương tú đã hóa bị động làm chủ động long tử quân đối với dương tú ấn tượng còn dừng lại tại ngụy quốc lúc tiểu sư đệ trên người khi đó dương tú tuy nhiên cũng tinh thần phấn chấn mừng mừng nhưng có rất nhiều tâm sự, hiển nhiên là không sẽ chủ động khiêu khích Long Tử Quân. Hiện tại, Long Tử Quân bị Dương Tú chọn lấy cái cảm, lập tức mặt đỏ tới mang thai, hô hấp dồn dập, no đủ lồng ngực thăng cái liền ấn cao thấp phập phồng. Long Tử Quân vẫn còn kinh sững sở chính giữa, Dương Tú liền có chút túi đầu, hai người bờ môi liền ấn lại với nhau. Thật hoài niệm hương vị. Hai người ly biệt lúc, Long Tử Quân từng cho Dương Tú vừa hôn. Cái loại cảm giác này, quá mỹ diệu, Dương Tú một mực không có quên, ký ức hãy còn mới mẻ. Yểu là loại cảm giác này, cùng người thương hôn môi, cái loại đầy thoải mái cảm giác. như là dòng điện xẹt qua toàn thân mà lại thẳng giật mình hồn. Long tử quân kịp phản ứng, trong nội tâm bang bang trượt nhảy. Sau đó, vội vàng lui về phía sau một bước, kéo ra khoảng cách, nói: Dương tú, ngươi biến lưu manh rồi. Dương tú lập loè cười cười, nói: những năm này ta đến mức khổ à? Vừa nhìn thấy ngươi, tự kìm lòng không được rồi. Long tử quân nghe cái này buồn nôn lời tâm tình, trong nội tâm một chút cũng sinh khí không đứng dậy. Chỉ là nàng hôm nay thân là ngọc long sơn thành nữ, theo như ngọc long sơn muốn quy, cùng nam tử yêu say đắm cũng đã không đúng, tự nhiên càng không thể cùng nam tử có thân mật hành vi. Cho nên. mặc dù nàng cũng ưa thích Dương Tú, cũng muốn khống chế hành vi của mình, Long Tử Quân rất nghiêm túc nói, Dương Tú, ta hôm nay vi Ngọc Long Sơn thành nữ, hơn nữa, mẹ ta vi nữ đế, ta không có khả năng thoát ly Ngọc Long Sơn cùng ngươi bỏ trốn, cho nên, ta được tuân thủ Ngọc Long Sơn mối quy, thủ thân như ngọc, ngươi nếu muốn cùng ta có cái gì thân mật cử động, nhất định phải đợi đến lúc ngươi thân lên Ngọc Long Sơn, đem ta cưới về nhà chồng về sau. Dương Tú sờ lên đầu, nói, thật có lỗi, là ta lô mắng rồi, ta tôn trọng ngươi, sẽ không lại cản trở thua lỗ rồi. Long Tử Quân không có truy cứu, chuyển hướng chủ đề, nói, Dương Tú. Ta tại một chỗ đế vận di tích, cảm ứng có bảo vật còn xuất lại, vốn lấy ta chi ngộ tính, không đủ để bảo, bảo cho nên đến đây tìm ngươi, thỉnh ngươi đi thử thử. Dương Tú đã đem đại lượng đế quân võ đạo ý vận luận nhập linh bảo chiến kiếm bên trong, tùy thời đều có thể ly khai thập đế nguyên. Nghe xong Long Tử Quân lời nói, Dương Tú ánh mắt sáng lời, đại cảm thấy hứng thú. ở nơi nào? Đế vận di tích là có được đế quân võ đạo ý vận di tích là thượng cổ thời đại đế quân cường giả đại chiến qua địa phương. Đế vận di tích trong như có bảo vật còn xuất lại, cái tiêu tất nhiên là khó lường kinh tiên chi bảo. Long Tử Quân nói, tại Ngưng Không Sơn. Dương Tú biết do Ngưng Không Sơn. đó là cùng thập đế nguyên nổi danh đế vận di tích ngưng không sơn phụ cận không gian cùng bình thường không gian không giống với dùng ngưng không sơn làm trung tâm trong vòng trăm dặm không khí tựa hồ đọc lại võ giả đến ngưng không sơn trong vòng trăm dặm đều rõ ràng cảm ứng được không khí cứng lại cùng một chỗ làm cho tốc độ phi hành đại giảm cho dù là tại mặt đất hành tẩu cũng có thể cảm ứng được trong không khí có một cổ lực lượng vô hình phong tỏa dương tú long tử quân hướng ngưng không sơn mà đi dù là long tử quân không tìm hắn đến nhưng ngưng không sơn loại này cùng thập đế nguyên nổi danh đế vận di tích dương tú cũng sẽ đi qua tìm tòi đến cuối cùng rất xa. Dương Tú liền thấy được Ngưng Không Sơn. Đó là một tòa cự đại ngọn núi, cao tới ngàn trượng có thừa, tại phía xa ngoài trăm dặm, liền có thể nhìn thấy. Khẽ rửa gần Ngưng Không Sơn trong phạm vi trăm dặm, Dương Tú liền lập tức cảm nhận được, bốn phía không gian phát sinh biến hóa, không khí càng thêm nồng thực. So về tại bình thường trong không gian, Dương Tú cùng Long Tử Quân tốc độ đều thấp xuống một nửa không chỉ. Dùng hai người tốc độ, mặc dù là giảm xuống một nửa, vậy cũng kinh người. Rất nhanh, hai người liền đi tới Ngưng Không Sơn bên cạnh. Ngưng Không Sơn xuống, một bên sơn lĩnh bên trên, đứng đây bốn đạo tịnh lệ thân ảnh. đều vì nhân gian sắc đẹp, đều là Ngọc Long Sơn đệ tử. Gặp Dương Tú cùng Long Tử Quân kết bạn mà đến, bốn vị Ngọc Long Sơn đệ tử lông mày đều có chút nhếch lên. Đều là thánh nữ Lục Vũ thưởng, trong lòng không khoái càng mấy liệt, nhìn xem Long Tử Quân lạnh lùng nói, "Long Tử Quân, người thân là Ngọc Long Sơn thánh nữ, tại hoang cổ chiến giới ở bên trong, lại cùng nam tử đồng hành. Người trong mắt còn có hay không Ngọc Long Sơn môn quy? Ngươi không tự ái, không tự trọng không có quan hệ, nhưng không muốn bôi nhỏ ta Ngọc Long Sơn thanh danh." Mặt khác ba vị Ngọc Long Sơn đệ tử cũng có chút môi. Có người nghị luận nói, "Thân là Ngọc Long Sơn thánh nữ, lại cùng nam tử liên lụy cùng một chỗ." thật không biết xấu hổ long tử quân vừa vào ngọc long sơn liền cực thụ nữ đế sủng ái hơn nữa thiên phú siêu quẩn vượt qua mặt khác sở hữu thánh nữ tây có mọc thành rừng phong chi tồi chi long tử quân biểu hiện vô cùng ưu tú lại có nữ đế sủng ái tự nhiên làm cho người đố kỵ nàng tiến vào ngọc long sơn thời gian còn thiếu không có căn cơ ngọc long sơn đệ tử đa số đều dùng trước khi thánh nữ nhóm vi tôn ngọc long sơn những thứ khác thánh nữ ghen ghét long tử quân thái độ không tốt tự nhiên những đệ tử bình thường kia cũng đi theo thái độ không tốt tiến vào hoang cổ chiến giới năm vị ngọc long sơn đệ tử long tử quân lục vũ thường đều vi thành nữ mặt khác ba gã bình thường đệ tử đều dùng lục vũ thường vi tôn lục vũ thường đối với long tử quân khiển trách đâm các nàng tự nhiên đi theo mở miệng niệm ai long tử quân vừa rồi cùng dương tú tâm đó có chút tiếp xúc thân mật bị các nàng vừa nói như vậy ngược lại thật là có chút trong nội tâm bối rối không có phản bác dương tú cũng không thể các nàng không công khi dễ long tử quân ánh mắt đối với lục vũ thường bốn người quét qua lộ ra khinh miệt chi sắc nói ở đâu ra bốn cái người quá dị nhìn xem chịu ngại mắt của ta ta cùng với sư tỷ là quen biết cũ Cùng một chỗ hành tẩu cái đó đến phiên các ngươi bốn cái người quái dị đã tới hỏi. Lục Vũ Thường bốn người, nghe xong Dương Tú lời nói nguyên một đám tức giận đến bảy trộm khói bay. Các nàng đều là nhân gian sắc đẹp, nhất là Lục Vũ Thường, thân là Ngọc Long Sơn thánh nữ, tư sắc càng xuất chúng. Thế nhưng mà, Dương Tú vậy mà xưng các nàng bốn người, là bốn cái người quái dị, quả nhiên là làm cho các nàng rất là khó chịu. Quy một chương 609, Ngưng Không Sơn bên trong đế bảo. Chương 609, Ngưng Không Sơn bên trong đế bảo. Đối với người bình thường mà nói, Lục Vũ Thường bốn người, đích thật là nhân gian sắc đẹp, mỗi cái đều là mỹ nữ. Thế nhưng mà như cùng long tử quân vừa so sánh với bốn người bọn họ đích thật là hào quang đều không có xưng là xấu cũng không đủ chính là vì long tử quân cái tiết như là thiên tiên mỹ mạo đem các nàng phụ trợ được cảm đạm không ánh sáng cho nên những ngọc long sơn này đệ tử trong nội tâm cũng ẩn ẩn ghen ghét hiện tại tại long tử quân trước mặt dương tú nói thẳng bốn người bọn họ là người quái dị quả nhiên là chọn chúng trong lòng các nàng chỗ đau một gác ngọc long sơn đệ tử mãnh liệt dập chân nhìn xem dương tú quát lạnh nói tiểu tử ngươi tại càn không điện đệ tử trước mặt diệu võ dương uy cũng là mà thôi tại ta ngọc long sơn đệ tử trước mặt cũng dám như thế làm càn dương tú nhàn nhạt nhìn nàng một cái nói như thế nào chính mình lớn lên xấu còn muốn đi ra mất mặt tự không cho phép người khác nói sao dương tú nhìn ra được bốn người này đối với long tử quân thái độ rất tác liệt cho nên dương tú cùng các nàng hoàn toàn không có gì khách khí có thể giảng người này ngọc long sơn đệ tử còn muốn lên tiếng dương tú đối với nàng nhẹ nhàng phát tay như là đuổi rồi tựa như người lớn lên xấu đừng nói chuyện với ta người này ngọc long sơn đệ tử lời nói còn chưa nói đi ra liền bị trắng trở về biệt khuất chính muốn thổ huyết nàng tại người thường đi mặt khác tông môn đệ tử cái nào không phải đem nàng đương thành tiên tử giống như nhân vật nàng còn là lần đầu tiên bị người nói lớn lên xấu, chịu khổ kỹ xem. Lục sư tỷ, ba cái ngọc long sơn đệ tử, toàn bộ đều nhìn về lục vũ thường. Lục vũ thường là ngọc long sơn thánh nữ một trong, cũng là các nàng người tâm phúc. Lục vũ thường nhìn xem dương tú, mặt mũi tràn đầy sương lạnh, khí tức kịch liệt. Với tư cách ngọc long sơn thánh nữ, lục vũ thường thiên phú, tự nhiên xuất chúng, thân là cựu trọng huyền quân, thực lực hơn xa cùng, giai, là tiến vào hoàng cổ chiến giới cựu trọng huyền quân ở bên trong, thực lực ở vào quan trọng nhân vật. Dương tú cảm thụ được lục vũ thường lăng lệ ác liệt xu thế, thân sắc lạnh nhạt, như tắm gió xuân, nói, nhìn cái gì vậy? chưa thấy qua đẹp trai a trước cảnh cáo ngươi bổn xuất ca đối với ngươi không có hứng thú đừng tự mình đa tình lục vũ thường lồng ngực lập tức cao thấp phập phồng lựa giận trong lòng thiêu đốt mẹ nó chưa thấy qua như vậy tiện người tuy nhiên ngươi là lớn lên rất tuấn tú khí nhưng ta đường đường ngọc long sơn thành nữ hội bởi vì ngươi lớn lên xuất khí tiểu đối với ngươi có hứng thú vỡ vẩn lục vũ thường lập tức rời đi ánh mắt thân xác khó chịu nhìn về phía một bên nàng cảm giác cùng dương tú hoàn toàn không có cách nào trao đổi dương tú mỗi một câu từng cái chữ đều bị nàng nổi trận lôi đỉnh bất quá lục vũ thường dùng lớn bởi chính là thánh nữ tự cho mình là cho là mình so Long Tử Quân tư cách già hơn đối với Long Tử Quân nhưng lại không thể không quản Lục Vũ thường ánh mắt nhìn hướng Long Tử Quân nói Long Tử Quân thân là Ngọc Long Sơn Thánh Nữ ngươi có lẽ chú ý thân phận của mình bậc này càn dỡ thô lỗ lô mang chi đồ ngươi không nên tới vi vũ có lẽ cùng hắn phần do giới tuyến Long Tử Quân tâm cảnh đã khôi phục lại nhìn Lục Vũ thường liếc thanh âm lãnh đạm ta làm như thế nào không cần ngươi tới chỉ giáo Lục Vũ thường thần sắc lạnh léo nói ta cũng là Ngọc Long Sơn Thánh Nữ so ngươi tiến vào Ngọc Long Sơn sớm hơn cũng so ngươi trở thành Thánh Nữ sớm hơn Ta giữ gìn Ngọc Long Sơn nghề nếp gia đình, có tư cách mệnh lệnh người, cùng người này phân rõ giới tuyến, không tưởng văng lai." Dương Tú lập tức cười cười, "Ha ha, lão bà, lớn tuổi không nổi a." Lục Vũ thường thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra đến. "Lão bà? Nàng mới hơn 30 tuổi a. Cái tuổi này, hữu trọng huyền quân tu vi, có thể nói là phi thường phi thường trẻ tuổi rồi, mà khác ba cái Ngọc Long Sơn đệ tử, niên kỷ đều là đã vượt qua 60 tuổi. Nếu như Lục Vũ thường là lão bà, như vậy các nàng tính toán cái gì?" Nghe được Dương Tú lời nói, ba cái Ngọc Long Sơn đệ tử, sắc mặt đều lạnh như sương lạnh. Nếu không là Kiên Kỵ Dương Tú trên người có đỉnh tiêm huyền giai cầm khí, thực muốn ra tay đem Dương Tú hung hăng thu thập một trâu. Lục Vũ Thường bỏ qua Dương Tú, chỉ là nhìn xem Long Tử Quân. Long Tử Quân đồng dạng nhìn xem Lục Vũ Thường, nói, "Ta nói, chuyện của ta, không cần ngươi tới chỉ giáo." Nói xong, Long Tử Quân lại bỏ thêm một câu, "Ngươi không có tư cách này." Lục Vũ Thường mặt mũi tràn đầy sương lạnh, nói, "Long Tử Quân, ngươi vì nam nhân, lại dám không để ý Ngọc Long Sơn lệnh cấm, chờ trở về Ngọc Long Sơn, ta nhất định phải hướng trưởng bối báo cáo." Long Tử Quân thần sắc lạnh nhạt, "Tùy ngươi ý." nói xong, Long Tử Quân liền không hề để ý tới Lục Vũ Thường bọn người. Đối với Dương Tú nói, ở này tòa Ngưng Không Sơn ở bên trong, ta tại đây tìm hiểu đế quân võ đạo ý vận, cảm ứng ra bên trong có bảo vật tồn tại, tựa hồ là một đại đỉnh, đáng tiếc, ta không có cách nào bảo vật làm ra đến, ngươi tới thử một lần. Dương Tú cũng không hề để ý tới Lục Vũ Thường bọn người, rơi vào Ngưng Không Sơn xuống, ánh mắt nhìn ra xa Ngưng Không Sơn, theo chân núi nhìn về phía trên, Ngưng Không Sơn cao ngất nhập tiền, cực kỳ hùng tuấn. Dương Tú cẩn thận cảm ngộ, có thể cảm ứng ra, như có như không, đích thật là có một cỗ che giấu khí tức. Theo Ngưng Không Sơn trong truyền đến. Nương Không Sơn phương viên trong dặm không gian dị thường, rất có thể liền là vì cái này cổ che dấu khí tức chấn động. Nương Không Sơn ở bên trong, đích thật là có bảo vật. Dương Tú đem tinh thần cảm giác tràn ra, thẩm thấu tiến ngưng Không Sơn trong. Nương Không Sơn trong có lấy một cỗ cường đại khí tràng, làm cho tinh thần cảm giác suy yếu, càng sâu nhập ngưng Không Sơn ở bên trong, cảm ứng càng là mơ hồ. Nhưng là, lờ mờ có thể cảm ứng ra đến, trong lòng núi có một cao tới hơn 10 trượng đại đỉnh. Nương Không Sơn như vậy đế vận di tích ở bên trong, thậm chí có một đại đỉnh, dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra được, cái vị này đại đỉnh, tuyệt đối bất phàm. Rất có thể là thượng cổ thời đại, một vị đế quân di vật, tám chín phần mười là kiện đế bảo. Dương tú đem tinh thần cảm giác thu hồi, lưỡng ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Long tử quân hỏi, trong lòng núi, có phải hay không có một đại đỉnh? Dương tú gật gật đầu, nói, đích thật là, chúng ta có thể phá núi lấy đỉnh. Long tử quân lắc đầu, nói, không được, nương không sơn quy tắc kỳ lạ, căn bản phá không phá núi hưu. Mặc kệ người dùng rất mạnh công kích quanh tại sơn thể bên trên, đều dùng đồng dạng lực lượng bắn ngược trở lại. Long tử quân đã sớm thử qua phương pháp này, tự nhiên tin tưởng. Dương tú khẽ cho mày, nói, cái này khó làm rồi. Đỉnh tại trong lòng núi. Không thể phá núi lấy đỉnh, làm sao có thể đem đỉnh lấy ra? Đây là một cái nan đề. Bất quá, khó không đến Dương Tú cùng Long Tử Quân, hai người đều đã nghĩ đến một cái biện pháp khác, luyện hóa này đỉnh đã ngưng không sơn không cách nào theo ngoại bộ phá vỡ, như vậy luyện hóa này đỉnh về sau, tự khiến nó từ bên trong phá núi mà ra. Hai người nhìn nhau, cũng biết ý nghĩ của đối phương. Long Tử Quân nhìn xem Dương Tú nói, ta đã thử qua rồi, không cách nào luyện hóa, có lẽ người có thể. Dương Tú trong mắt lộ ra tự tin tri sắc, gật đầu nói, ta đến thử xem. Tại thượng cổ lôi điện ở bên trong. dương tú đã từng luyện hóa đế cấp linh bảo lôi đế ấn đối với luyện hóa đế cấp bảo vật dương tú coi như là từng có một lần kinh nghiệm hiện tại tu vi của hắn hơn xa tại tại thượng cổ lôi điện thời điểm như sơn thể bên trong đại đỉnh thực vi đế bảo dương tú có lòng tin luyện hóa dương tú ngồi xếp bằng trên đất ngũ tâm hướng lên trời tâm thần thủ một tinh thần cảm giác lại một lần nữa phóng ra ngoài mà ra hướng ngưng không sơn trong thầm thấu rất nhanh dương tú liền đại khái cảm ứng ra sơn thể trong cái vị này đại đỉnh hình dáng sau đó dương tú đem thần hồn lực lượng tôi động đến cực hạ Tiếp tục liên tục không ngừng phóng thích tinh thần cảm giác Hướng cái kia tôn đại trong đỉnh thẩm thấu mà đi Đồng thời, Dương Tú Nguyên Khí Cũng theo trong cơ thể kéo dài mà ra Thời gian dần qua thẩm thấu lên núi thể Hai bút cùng vẽ cùng nhau cảm ngộ sơn thể bên trong đại đỉnh Cách đó không xa, Lục Vũ thường bốn người Đứng tại một đầu sơn lĩnh bên trên Lạnh lùng nhìn xem Dương Tú cùng Long Tử Quân hai người Dương Tú tại cảm ngộ sơn thể bên trong bảo vật Long Tử Quân ở một bên hộ pháp một vị ngọc long sơn đệ tử nói trước kia chưa từng nghe nói nương không sơn trong có hư hư thực thực đế bảo bảo vật lúc này đây chúng ta ngọc long sơn đệ tử may mắn phát hiện long tử quân vậy mà mang ngự kiếm các đệ tử đến đây phân canh thật sự là đang giận tên còn lại nói sơn thể bên trong bảo vật chúng ta không lấy ra đến long tử quân có thể mời người đến chúng ta cũng có thể mời người lục vũ thường nghe vậy ánh mắt sáng lời gật đầu nói nói không sai nương không sơn bên trong bảo vật định không thể để cho dương tú cho lấy đi các ngươi phân tán ra nhìn thấy những thứ khác huyền quân liền nói cho bọn hắn biết nương không sơn có đế bảo xuất thế lục vũ thường cũng thử qua rồi đối với Ngưng Không Sơn bên trong bảo vật hoàn toàn không cách nào dung chuyện hiện tại Dương Tú muốn đem sơn thể bên trong đế bảo lấy ra Lục Vũ Thường có thể không cam lòng làm cho Dương Tú đạt được tự nhiên là đem tin tức tản ra làm cho tất cả mọi người đến đây tranh đoạt ba vị Ngọc Long Sơn đệ tử lĩnh mệnh mà đi đã đi ra Ngưng Không Sơn Lục Vũ Thường tắt thì một mực đứng ở bên cạnh Sơn Lĩnh bên trên chú ý Dương Tú cùng lòng Tử Quân nàng nhất chú ý đích đương nhiên là Dương Tú nàng cũng muốn nhìn một cái Dương Tú phải trang thực sự lợi hại như vậy nàng cùng Long Tử Quân đều thử qua luyện hóa sơn thể bên trong bảo vật tuy nhiên cũng dùng thất bại mà chấm dứt. Nàng cùng Long tử quân đều vi Ngọc Long Sơn Thánh nữ, tư chất đều rất cao, dù là Dương Tú thân là Ngự kiếm các trưởng giáo, Lục Vũ thường cũng không tin, Dương Tú có thể luyện hóa sơn thể bên trong bảo vật, đem nó lấy ra. Thời gian từng phút từng giây đi qua. Dương Tú trên mặt, gọn sóng không sợ hãi, hai mắt bình tĩnh, như là một vũng đầm nước. Nhưng trong lòng của hắn, nhưng lại hơi có vui mừng, trải qua những thời giờ này cảm ngộ, luyện hóa, hắn đã có thể để xác định, có thể đem sơn thể bên trong đại đỉnh luyện hóa. Nếu có thể làm cho cái vị này đại đỉnh theo sơn thể trong phán núi mà ra, Dương Tú trên người, sắp có được hai kiện đế bảo. Đây thật là một kiện làm cho người giá trị phải cao hứng sự tỉnh. Dương Tú mặc dù có thể luyện hóa sơn thể bên trong đại đỉnh, nhưng tốc độ là chậm chạp Mặc dù mỗi ngày đều có tiến triển, có thể liên tiếp mấy ngày hắn luyện hóa bộ vị đối với toàn bộ đại đỉnh mà nói, còn nhỏ được vô cùng. Thời gian một ngày một ngày đi qua, theo thời gian trôi qua, Dương Tú đối với trong núi đại đỉnh luyện hóa càng ngày càng nhiều. Dần dần, Dương Tú đã có thể dần dần ảnh hưởng đến trong núi đại đỉnh động tĩnh. Trong núi đại đỉnh, theo Dương Tú tinh thần cảm giác lực lượng mà rất nhỏ run rẩy, làm cho cả tòa ngưng không sơn đều tại hơi chấn. Cách đó không xa sơn lĩnh bên trên. Lục Vũ Thường một mực tại chú ý. Gặp Ngưng Không Sơn bắt đầu nhân Dương Tú mà chấn động, trong nội tâm nhất thời gợn sóng. Lục Vũ Thường ánh mắt nhìn chung quanh xa xa, lông mày hơi có chút nhăn động. Ba cái Ngọc Long Sơn đệ tử đi phương hướng bất đồng giải Ngưng Không Sơn có đế bảo xuất thế tin tức, như thế nào đến bây giờ còn không có gặp có người đến. Dương Tú rõ ràng đã dẫn động sơn thể bên trong đế bảo, nếu không người đến, đế bảo có thể hay không bị Dương Tú đoạt được. Trong mấy mắt, lại là một ngày đi qua. Dương Tú đối với trong núi đại đỉnh luyện hóa, càng ngày càng nhiều, tạo thành động tĩnh càng lớn. Cả tòa Ngưng Không Sơn, thỉnh thoảng liền rung động lắc lư thoáng một phát. một ngày này, rốt cục có người tới Ngưng Không Sơn. Hơn nữa, là một mảng lớn người. Quy một chương sáu trăm không cần. Chương sáu trăm không cần. Từ khí tông, càn khôn điện, lôi dương cốc, thiên vương tự, thái thanh cung, lại thêm lên ngọc long sơn, đông cực vượt bảy đại siêu cấp tông môn thiên tài huyền quân đệ tử, toàn bộ đều đã đến. Đế Bảo xuất thế, đang mang trọng đại, tất cả tông đệ tử đạt được tin tức về sau, đều là trước đem phân tán đệ tử tụ tập lại, lại đến đây Ngưng Không Sơn. Đường tin tức tản ra, mấy đại tông môn đệ tử hội tụ, cơ hội là cùng một thời gian, đã tìm đến Ngưng Không Sơn. Vô hình, anh. Ngưng Không Sơn bên trên, từng đạo thanh âm chấn động, cả tòa Ngưng Không Sơn đều đang rung động, tựa hồ bên trong có cái gì muốn theo trong núi chui đi ra. Điều này nói rõ, Dương Tú đối với sơn thể bên trong đế bảo đã luyện hóa được không sai biệt lắm, có thể dẫn động đế bảo di động. Cái này làm cho đã lấy được tin tức tất cả tông đệ tử, sắc mặt đều hơi đổi. Đế bảo, cái này tại Đông cực vượt thế nhưng mà trí cao vô thượng bảo vật, bảy đại siêu cấp tông môn bên trong chấn tông chi bảo đều vi đế bảo, hơn nữa đều là độc nhất phần. Một kiện có thể cùng bảy đại siêu cấp tông môn chấn tông chi bảo đánh đồng bảo vật, hạng gì quý trọng? đừng nói là huyền quân mà ngay cả vương giả thậm chí là chuẩn đế đều nhân bảo vật như vậy mà tâm động ở đây thiên tài huyền quân nhóm đối với đế bảo tự nhiên càng là nội tâm của nhật thậm chí điên cuồng nhất là hàn kinh tuyên đỗ thiên công lê thiên lý văn bằng viễn giảng tu lan trở cùng dương tú có cửu đoán thiên tài huyền quân gặp dương tú đã sắp luyện hóa ngưng không sơn bên trong đế bảo vừa sợ vừa giận chính bọn hắn liền rất muốn đạt được ngưng không sơn bên trong đế bảo vạn nhất không cách nào đạt được bọn hắn cũng một ngàn cái một vạn cái không muốn chứng kiến dương tú đạt được về phần thiên vương tự nội sinh thái thanh quan du tử Lăng ánh mắt cũng đều rơi vào dương tú trên người trong mắt đều lộ ra dị sắc. Tại phía sau hai người, Thiên Vương tự Huyền Quân Tam Nhân, Thái Thanh Quan Huyền Quân Đạo Nhân nhìn xem Dương Tú, trong mắt cũng hơi có chút lửa nóng. Một kiện Đế Bảo, cho dù là bọn hắn những phương ngoại chi nhân này cũng theo đó động tâm. Bất quá nội sinh cùng du tử lằng trong nội tâm rất rõ ràng, Dương Tú là cỡ nào yêu nghiệt người Thiên, từ loại nào trình độ đi lên giảng, Dương Tú là so Huyền Đế còn muốn càng thêm yêu nghiệt Thiên kiêu nhân vật. đương nhiên, Huyền Đế cuối cùng nhất lớn lên, hơn nữa nhất thống Thanh Lan Đại Lục, đem Thanh Lan Đại Lục đội tên là Huyền Đế Đại Lục, cái này là bậc nào kinh thế công tích vĩ đại. Hiện tại Dương Tú. còn xa xa không cách nào cùng huyền đế đánh đồng, nhưng nghĩ ra dương tú tiềm lực không tại huyền đế phía dưới, nội sinh cùng du tử Lăng đều kiến thức dương tú tiềm lực, tại thập đế nguyên ngưng tụ ra năm loại đế ảnh, đối với dương tú đều giật nảy mình. hiện tại thấy là dương tú đã luyện hóa được ngưng không sơn bên trong đế bảo, hai người tuy nhiên chấn động, nhưng cũng hiểu được đương nhiên. hai người đồng thời phất tay, đem thiên vương tự, thái thanh quan huyền quân các đệ tử lựa giận trong lòng nóng hội kích động đều áp chế xuống dưới. sau đó riêng phần mình mang theo sau lưng thiên tài huyền quân rơi vào ngưng không sơn phụ cận sơn lĩnh bên trên, cũng không có đi tham cùng đối với dương tú vây quét. tại thập đế nguyên kiến thức dương tú tiềm lực về sau nội sinh cùng du tử lang đối với dương tú là kính trọng chiếm đa số hơn nữa đều từng đồng ý như dương tú tại hoang cổ chiến giới có khó khăn có thể tùy thời tìm bọn hắn tương trợ bọn hắn coi được dương tú tương lai nếu như dương tú cần bọn hắn xuất thủ tương trợ nghĩa bất dung tử đây là cho dương tú nhân tình cơ hội hàn kinh tuyên đỗ thiên công lê thiên lý ba người cũng không loại ý nghĩ này bọn họ cùng dương tú tầm đó đều có đại mâu thuẫn vốn là xem dương tú không vừa mắt sao có thể làm cho dương tú được đế bảo văn bằng viễn Giản tu lan càng là cùng dương tú tại đại thù hận dùng đem Dương Tú giết chi cho thông khoái. siêu siêu siêu siêu vẹo càn kinh tuyên Đỗ Thiên Công Lê Thiên Lý Văn Bằng Viễn giản Tu Lan năm người từ trên trời giáng xuống đem Dương Tú vây quanh tại chính giữa càn khôn điện từ khí tông lôi dương cốc ba đại tông môn huyền quân đệ tử phân biệt đã rơi vào càn kinh tuyên Đỗ Thiên Công Lê Thiên Lý ba người phía sau càn khôn điện có bốn người từ khí tông lôi dương cốc đều có năm người hơn nữa Văn Bằng Viễn giản Tu Lan tổng cộng mười sáu vị cựu trọng huyền quân đem Dương Tú Long Tử quân vây quanh mười sáu vị cựu trọng huyền quân khí tức mạnh trướng nhìn chằm chằm, Nương Không Sơn bên trong đế bảo Khơi dậy bọn hắn trong lòng Tham Lam cùng sát nghiệm, nhìn xem Dương Tú đều ánh mắt lạnh lùng, sát cơ lộ ra. Kiếm Ngự Phong Hạ Hân cũng vào lúc này đến, bọn hắn từ trên trời giáng xuống, rơi vào Dương Tú tả hữu. Dương Tú vẫn còn luyện hóa Ngưng Không Sơn bên trong Đại Đỉnh, đối với vây quanh mà đến phần Đông Cựu Trọng Huyền Quân, nhìn cũng chưa từng nhìn liếc. Long Tử Quân tắc thì khí tức bành trướng, như Lâm Đại địch bình thường, nhìn xem trung quanh Cựu Trọng Huyền Quân. Bất quá nàng chỉ là thất trọng Huyền Quân Tu Vi, khí tức hoàn toàn không cách nào cùng mười sáu vị Cựu Trọng Huyền Quân chống lại. Tháng đến kiếm ngự phong, Hạ Hân xuất hiện tại Dương Tú Tả Hữu, mới đưa đối phương cựu trọng Huyền Quân khí tức áp bách ngăn trở. Kiếm ngự phong trên người, tách ra mãnh liệt kiếm ý, cựu trọng Huyền Quân tu vi khí tức phóng lên trời, buộc phát đến cực hạn, ánh mắt tại bốn phía thiên tài Huyền Quân trên người tạo động. Kiếm ngự phong quát trách móc đạo các vị muốn làm gì? Dương Tú chính là ta ngự kiếm các trưởng giáo thân truyền đệ tử, hắn nếu có cái gì không hay xảy ra, các ngươi cho là mình có thể mạng sống sao? Hạ Hân thì là lạnh lùng nhìn chằm chằm Văn Bằng Viễn cùng Dạn Tu Lan liếc đạo. Văn Bằng Viễn, Dạn Tu Lan, các ngươi đều vi ngự kiếm các đệ tử, trước mắt bao người? còn muốn bản các trưởng giáo thân truyền đệ tử bất lợi, muốn tìm cái chết sao? các ngươi đã quên văn nạo hiền, giản tinh tru kết quả của bọn hắn. văn bằng viễn, giản tu lan nghe vậy, sắc mặt có chút và mẹo, giờ này khắc này, khoảng chừng mười sáu vị cựu trọng huyền quân, dù đem dương tú gây nên vào chỗ chết, đây là một cái đại cơ hội tốt, bọn hắn không muốn buông tha cho. dương tú trên người đỉnh tiêm huyền giai cấm khí nhiều hơn nữa, cũng không có khả năng đối phó hạ sáu vị cựu trọng huyền quân a. hơn nữa, từ khí tông, càn côn điện, lôi dương cốc trong kiệt xuất nhất huyền quân đệ tử trên tay, không có khả năng không có cường đại bảo vật. cái này tam đại siêu cấp thông môn thiên tài huyền quân nếu là liên thủ có lẽ thì có cường đại bảo vật chống lại dương tú đỉnh tiêm huyền giai cầm khí như vậy chỉ cần vừa động thủ dương tú hẳn phải chết không thể nghi ngờ văn bằng viễn giả tu lan đều được chứng kiến dương tú đỉnh tiêm huyền giai cầm khí là cỡ nào cường đại tưởng thư nguyên giản khang thắng đều nhân đỉnh tiêm huyền giai cầm khí mà toi mạng nếu không phải bắt lấy hôm nay cơ hội bọn hắn căn bản giết không chết dương tú văn bằng viễn trong hai mắt lộ ra cực hạn ánh mắt lạnh như bằng đạo đế bảo xuất thế mọi người trung đoạt chi có người nhân đế bảo mà chết đây cũng là bình thường a giản tu lan gật gật đầu đạo đúng vậy dương tú độc chiếm đế bảo ai có thể phục tranh đoạt đế bảo dưới tình thế cấp bách đưa hắn ngộ sát cái này lại bình thường bất quá văn bằng viễn giản tu lan nói xong liền lui về sau đi bọn hắn tuy nhiên rất muốn tự tay giết chết dương tú nhưng thân phận đặc thủ trước mắt bao người vẫn không thể động thủ nhưng hai người chi nói chu tâm nhưng lại rụ rỗ tử khí tông càn côn điện lôi dương cốc ba đại tông môn thiên tài huyền quân đặc thủ nếu là dương tú tại tranh đoạt đế bảo trong quá trình bị giết, giang sở ca Tiểu tính toán muốn vi dương tú báo thủ cái tiêu lại có thể tìm ai báo thủ trong lòng hai người cười lạnh cựu tính toán giang sở ca cường thịnh trở lại còn có thể đánh lên từ khí tông, càn khôn điện, lôi dương có sao? Nhược quả đúng như này, cái này tam đại siêu cấp tông môn chuẩn đế trưởng giáo nhất định ra tay, đem giang sở cao chân ác. Đỗ Thiên Công, Hàn Kinh Tuyên, Lê Thiên Lý chờ ba đại tông môn thiên tài người quân nghe xong văn bằng viễn, giản tu lan lời nói đều ánh mắt sáng lợi lộ ra linh ý. Đỗ Thiên Công nhìn xem Dương Tú, vẻ mặt tránh nghĩa lâm nhiên bộ dạng đạo đế bảo xuất thế, có đức người có được. Dương Tú, ngươi hà đức hà năng, vậy mà nhúng chàm ngưng không sơn bên trong đế bảo, thật sự là không biết sống chết. Càn Kinh Tuyên nhìn xem Dương Tú, vẻ mặt tôm hiểm ngoan lệ chi sắc, đạo Dương Tú. Ngươi giết ta càn khôn điện tiên tài đệ tử, tại hoang cổ chiến giới trong coi trời bằng vùng, còn dám độc chiếm đế bảo, tội không thể thứ cho. Ta đại biểu càn khôn điện lấy ngươi mạng chó. Lê Thiên Lý nhìn xem Dương Tú, vẻ mặt đằng đằng sát khí, cả người tách ra lấy sáng chói lôi quang, khí tức bành trướng đến cực điểm Dương Tú. Đế Bảo xuất thế, cái đó đến phiên ngươi nhúng chẳng, lại dám độc chiếm đế bảo, đáng chết. Ba người đang khi nói chuyện đều đem khí tức buộc phát đến cực hạn. Hơn nữa ba người đều vi từ khí tông, càn khôn điện lôi Dương Cốc Thiên tài huyền quân đệ tử thủ lĩnh, bọn hắn mà nói cũng đại biểu cho tam tông thiên tài huyền quân đệ tử thái độ. Vù vù vù, lập tức. từng đạo cựu trọng huyền quân khí thức buộc phát đến cực hạng khí thức sông lên trời sắc ý ngập trời ba đại tông môn tổng cộng mười bốn vị cựu trọng huyền quân đệ tử đều vi nhân vật thiên tài giờ phút này lại là đồng thời đối với dương tú triển lộ sắc cơ dùng một lần hành động đem dương tú đến vào chỗ chết dương tú bên người chỉ có ba người long tử quân mới là thất trọng huyền quân kiếm ngự phong hạ vân tuy là cựu trọng huyền quân nhưng mới hai người cùng đối phương ba đại tông môn mười bốn vị cựu trọng huyền quân khí tức hoàn toàn không cách nào đánh đồng giờ phút này ba đại tông môn mười bốn vị cựu trọng huyền quân khí tức của bạo tựa như sóng to gió lớn mà dương tú bốn người tiểu như cùng sóng to gió lớn bên trong đội thuyền bình thường tùy thời cũng có thể bị sóng biển báo phủ xa xa nội sinh dũ tử lăng thấy thế cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm đồng thời nói dương tú cần phải tiểu tăng tiểu đạo chúc người rút một tay lời vừa nói ra từ khí tông càn cốt điện lôi dương cốc ba đại tông môn hữu cựu trọng huyền quân đệ tử thần sát tất cả đều biến đổi nội sinh dũ tử lăng lời nói không chỉ có riêng là đại biểu chính bọn hắn còn đại biểu cho thiên vương tự thái thanh quan mà thiên vương tự thái thanh quan tại hoang cổ chiến giới ở bên trong tổng cộng có 10 vị cựu trọng huyền quân đệ tử, là một cô phi thường thế lực cường đại. Dương Tú bên này đã có 4 người, nếu là Thiên Vương tự, Thái Thanh quan xuất thủ tương trợ, cái kia chính là 14 người, tại số lượng bên trên. Đã không thể so với Tử Khí Tông, Càn Khôn Điện, Lôi Dương Cốc ba đại tông môn chỗ thua kém. Giờ khắc này, không chỉ có là Tử Khí Tông, Càn Khôn Điện, Lôi Dương Cốc ba đại tông môn cựu trọng huyền quân đệ tử sắc mặt biến hóa, Văn Bằng Viễn, Giản Tu Lan thần sắc, đồng dạng biến đổi. Hai người đều lộ ra mãnh liệt lại khí, nhìn về phía lỗ sinh, Du Tử Lăng, dương tú cùng thiên vương tự thái thanh quan cũng không quan hệ bọn hắn không biết nội sinh du tử lăng vì sao phải trợ giúp dương tú không tiếp cùng tử khí tông càng Côn điện lôi dương cốc ba đại tông môn là địch lục vũ thường chờ ngọc long sơn đệ tử cũng đồng dạng khó hiểu ánh mắt của mọi người đều rơi vào dương tú trên người xem dương tú trả lời như thế nào dương tú nếu là đáp ứng ngộ sinh du tử lăng tương trợ hôm nay muốn giết hắn sợ là khó khăn dương tú chú ý lực một mực tại ngưng không sơn bên trong đế bảo đại đỉnh phía trên từ đầu đến cuối đều thần xác lạnh nhạt hơn nữa cũng không có xem người khác liếc. lúc này nghe được ngộ sinh Du tử Lăng thanh âm, hắn cười nhạt một tiếng, đạo không cần. Quy một chương 611, một mình ta chân đã. Chương 611, một mình ta chân đã. Nghe được Dương Tú trả lời, sắc mặt của mọi người cũng không có so phân khích. Rất hiển nhiên, không có người nào có thể nghĩ đến, đối mặt Thiên vương tự, Thái Thanh quan viện trợ, Dương Tú vậy mà Cự tuyệt. Giờ khắc này, mà ngay cả Dương Tú bên người kiếm ngự phòng, Hạ hân, đều vẻ mặt ngoài ý muốn, Long tử quân nhìn xem Dương Tú, cũng rất không minh bạch. Nếu như Ngộ Sinh, du tử Lăng mang theo Thiên Vương tự, Thái Thanh quan Thiên Tài Huyền Quân đệ tử hỗ trợ, như vậy, Dương Tú mặt lâm nguy hiểm. đem giải quyết dễ dàng từ khí tông càng khôn điện lôi dương cốc tam tông đệ tử tuyệt đối sẽ bởi vì thiên vương tự thái thanh quan huyền quân đệ tử can thiệp mà dừng tay nhưng mà mọi người ở đây như thế nào đều không có lường trước đến dương tú trả lời dĩ như là không cần bởi vì ngộ sinh du tử lăng chuẩn bị trợ giúp dương tú văn bằng viễn giản tu lan đều vẻ mặt lệ khí trong nội tâm phẫn nộ được vô cùng nghe được dương tú sau khi trả lời văn bằng viễn giản tu lan hai người thở dài một hơi tâm tình thật tốt bọn hắn sợ dương tú đáp ứng thiên vương tự thái thanh quan trợ giúp Dương Tú à Dương Tú, Thiên Đường hướng ngươi ném ra ngoài cảnh ô lưu, ngươi lại không hiểu được bắt lấy, tốt, tốt, tốt, ngươi như thế cuồng vọng, hôm nay đã chú định ngươi bỏ mạng ở không sai. Văn Bằng Viễn, giản Tu Lan trong nội tâm nghĩ lại, trong lúc nhất thời hưng phân tới cực điểm. Càng Kinh tuyên, Đỗ Thiên Công, Lê Thiên Lý ba người cũng bởi vì ngộ sinh, du thử lăng lời nói mà lông mi nhữ một cái. Nghe xong Dương Tú lời nói về sau, bọn hắn cũng vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Không có Thiên Vương tự cùng Thái Thanh Quan Huyền Quân đệ tử trợ giúp, gần kề Dương Tú bốn người, Càn Kinh tuyên bọn người căn bản không có để vào mắt. ít nhất mấy cái Ngọc Long Sơn đệ tử, nhìn xem đây hết thể khẽ lắc đầu. Đối với Dương Tú đánh giá chỉ có 6 cái chữa cùng vọng, không biết sống chết. Nội sinh, Du Tử Lăng đối mặt một lời, đều từ đối phương trong mắt, chứng kiến một vòng vẻ kinh ngạc. Rất hiển nhiên, bọn hắn đối với Dương Tú trả lời, cũng thật bất ngờ. Tại bực này tình thế xuống, Dương Tú vậy mà cự tuyệt trợ giúp của bọn hắn, đây là cái gì tình huống? Bọn hắn không tin Dương Tú là yêu cầu chết. Nếu như Dương Tú không phải muốn chết, cái kia chỉ có một khả năng, không cần hỗ trợ của bọn hắn, Dương Tú chính mình liền có thể đủ giải quyết phiền toái trước mắt. Nội sinh, Du Tử Lăng đều ngược lại hết một hơi hơi lạnh. Hai người có thể đoán được, Dương Tú ý tứ nhưng như thế nào đều tưởng tượng không xuất ra Dương Tú đến tuổi cùng dựa vào cái gì đối phó Tử Khí Tông Càn Khôn Điện Lôi Dương Cốc 14 vị cựu trọng huyền quân đệ tử hai người nhìn đối phương đều khẽ lắc đầu đoán không ra đến bọn hắn không tin Dương Tú trên người đỉnh tiêm huyền giai cầm khí nhiều đến có thể đối phó Tử Khí Tông Càn Khôn Điện Lôi Dương Cốc Tam Tông 14 vị cựu trọng huyền quân đệ tử tình trạng Húng Chi Càn Kinh Tuyên, Đỗ Thiên Công Lê Thiên Lý những Tam Tông này trong kiệt xuất nhất huyền quân đệ tử cái đó một cái trên người không nắm chắc bài hahaha <cười> Càn Kinh Tuyên lạnh cười rộ lên đạo Dương Tú ngươi quả thật là cuồng vọng làm càn ngươi cho rằng chỉ dựa vào các ngươi bốn người có thể chống lại chúng ta tam tông 14 bốn vị cựu trọng huyền quân lê thiên lý cũng cười hắc hắc đảng hắn nếu là đã đáp ứng chúng ta còn phiền thoái đâu rồi như vậy vừa vặn diệt bọn hắn chúng ta lại trao đổi ngưng không sơn bên trong đế bảo thuộc sở hữu đang khi nói chuyện hai người vung tay lên đều muốn lá bài tẩy của mình đem ra càng kinh tuyên trong tay cầm một chương trận đồ lại là một chương thất sát thiên âm trận đồ càng không điện chuẩn bị thật đúng là sung túc vậy mà chuẩn bị lưỡng chương thất sát thiên âm trận đồ chỉ có điều dương tú dùng đỉnh tiêm huyền giai cấm khí phá hủy một chương thất sát thiên âm Hắn không biết Dương Tú trên người đỉnh huyền giai cấm khí còn có bao nhiêu, chỉ có thể đối với Dương Tú nhấn mạnh. Mà bây giờ, không chỉ là Càn Khôn Điện đối với Dương Tú sinh ra sát cơ, còn có Tử Khí Tông, Lôi Dương Cốc. Càn Kinh Tuyên biết rõ, Tử Khí Tông, Lôi Dương Cốc khẳng định cũng cho môn hạ kiệt xuất nhất huyền quân đệ tử, chuẩn bị đòn sát thủ. Lúc này đây, vô luận Dương Tú trên người còn có hay không đỉnh tiêm huyền giai cấm khí, đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên hắn đem Thất Sát Thiên Âm trận đồ đem ra. Càn Kinh Tuyên đoán được không sai, Lệ Thiên Lý quắt tay, cũng lấy ra một kiện bảo vật. Một chương lôi quang bắt đầu khởi động phụ lục, tràn đầy khủng bố mà cuồng bạo lôi đình khí tức. Tựa hồ tùy thời đều bạo liệt, bộc phát ra khủng bố một kích, là cấm phủ. Cấm phủ cùng cấm khí đồng dạng, đều là duy nhất một lần bộc phát bạo vật, khẽ động dùng liền long trời lở đất. Chỉ có vương giả cấp phủ văn sư, thông qua đặc thù tài liệu, mới có thể luyện chế ra đỉnh tiêm huyền giai cấm phủ. Uy lực cấp độ cùng đỉnh tiêm huyền giai cấm khí đồng dạng. Một chương thất sát thiên âm trận đồ, có thể tiêu hao dương tú một kiện đỉnh tiêm huyền giai cấm khí. Một chương đỉnh tiêm huyền giai cấm phủ, cũng có thể tiêu hao dương tú một kiện đỉnh tiêm huyền giai cấm khí. Theo sát hai người về sau, Đỗ Thiên Công cũng vung tay lên, một cái ngân giáp thi tướng xuất hiện tại trước mặt. Bá! Bá! Càn Kinh Tuyền, Lê Thiên Lý vội vàng thối lui hai bước, kéo ra cùng Đỗ Thiên Công khoảng cách. Đỗ Thiên Công lại có thể không thi, thật đúng làm cho hai người kinh dị. Luyện thi một đạo, tại Đông cực Vực đã từng huy hoàng nhất thời, nhưng là đã sớm bao phủ tại thời gian Trường Hà Trong. Đỗ Thiên Công lại có thể khống chế Ngân Giáp Thi Tướng, vượt qua Càn Kinh Tuyền, Lê Thiên Lý dự kiến. Ngân Giáp Thi Tướng, tương đương Thông Huyền Cảnh Huyền Quân. Đỗ Thiên Công xuất ra cái vị này Ngân Giáp Thi Tướng, hiển nhiên rất là bất phàm, hẳn là có thể cùng Đỉnh Tiêm Huyền Gai cầm khí chống lại Đỉnh Tiêm Ngân Giáp Thi Tướng. Ngân Giáp Thi Tướng hắc khí quấn quanh, lộ ra cực kỳ khủng bố khí tức. liền càn kinh tuyên, lê thiên lý đều hết sức kiên kỵ, có thể thấy được hắn chỗ cường đại. giờ khắc này, mặc dù là tử khí tông mặt khắc bốn gã đệ tử cũng nhịn không được di động bước chân, cùng đỗ thiên công giữ một khoảng cách. bọn hắn đối với cái này đầu ngân giáp thi tướng cũng sinh lòng sợ hãi, rất kiên kỵ. xuất ra ngân giáp thi tướng, đỗ thiên công lộ ra một cỗ quét ngang bắt phương khí khái, ánh mắt tại dương tú trên người đảo qua, sau đó rơi vào lòng tử quân trên người đạo. long cô đương, người vi ngọc long sơn thánh nữ, cùng ngự kiếm các không quan hệ, cần gì phải theo chân bọn họ cùng một chỗ, ly khai à? long tử quân thần sắc lạnh lùng, đạo ta cùng với dương tú là bằng hữu. muốn đối phó dương tú trừ phi theo thi thể của ta bên trên bước qua đi xa xa lục vũ thường nghe vậy thần sắc kinh dị nàng đối với long tử quân tuy nhiên ghét ghét thực sự không muốn qua muốn thông qua ngoại nhân tay tới giết chết long tử quân càng không có nghĩ tới long tử quân cùng dương tú quan hệ vậy mà đã đến đồng xanh cộng tử tình trạng lục vũ thường nhìn ra được đỗ thiên công càng kinh tuyên lê thiên lý bọn người là đối với dương tú thật sự động sát tâm long tử quân như tham dự trong đó át gặp cùng lục, lục vũ thường quát long tử quân ngươi là ngọc long sơn đệ tử tại đâu đó tham cùng cái gì còn không để cho ta tới Long Tử Quân nhìn Lục Vũ thường liếc cũng không để ý gì tới hội, mà là nhìn xem Đỗ Thiên Công đạo Đỗ Thiên Công, Tử Khí Tông không phải dùng Đông cực Vực chính đạo tự cho mình là sao? Như thế nào, môn hạ đệ tử vậy mà tu luyện luyện thi tà thuật? Đây chính là quỷ đế tông thủ đoạn. Đỗ Thiên Công ha ha cười cười, đạo thế gian này không có chính đạo tà đạo thuật, chỉ có chính đạo tà đạo người. Ta dùng luyện thi chi thuật, đi chính đạo sự tỉnh là chính đạo. Dương Tú rốt cục nhìn Đỗ Thiên Công liếc, đạo các ngươi những người này, tiểu ngươi cái này ra mặt dày, đáng giá ta nhìn nhiều người liếc. Đỗ Thiên Công phẫn nộ quát Dương Tú, sắp chết đến nơi, còn dám dũng dại? Kiếm Ngự Phong. Hạ Vân gặp đối phương đã sắp ra tay, trong nội tâm đều khẩn trương vô cùng. Kiếm Ngự Phong đối với Dương Tú đạo như thế nào không tiếp thụ Thiên Vương tự cùng Thái Thanh Quan trợ giúp, chỉ có chúng ta bốn người, không cách nào cùng bọn họ chống lại. Dương Tú thần sắc lạnh nhạt, "Đã ai nói không cách nào chống lại? Có ta một cái, đối phó bọn hắn như vậy đủ rồi, nếu là Thiên Vương tự, Thái Thanh Quan nhúng tay thì đến, bọn hắn cũng không dám xuất thủ, ta còn thế nào kiếm cớ diệt bọn hắn." Dương Tú cái này lời nói được rất trực tiếp, rất thản nhiên, không có cố ý hạ giọng, tất cả mọi người đã nghe được. Kiếm Ngự Phong, Hạ Vân vẻ mặt kinh ngạc, Dương Tú nói hắn một người. cũng có thể diệt đối phương điều này sao có thể long tử quân đồng dạng thần sắc kinh ngạc nhưng là nàng đối với dương tú lời nói tuyệt đối tín nhiệm thu liêm khí tức, đứng tại dương tú sau lưng đỗ thiên công càn kinh tuyên lê thiên lý bọn người nghe vậy thì là lớn tiếng cùng thiếu dương tú nói hắn một người có thể diện bọn hắn tam tông 14 vị cựu trọng huyền quân tại bọn hắn xem ra đây quả thực là buồn cười nhất chê cười hơn nữa bọn hắn không chỉ có riêng chỉ là 14 vị cựu trọng huyền quân mà thôi còn có một chương thất sát thiên âm trận đồ còn có một chương định tiêm huyền giai phủ còn có một đầu định tiêm ngân giáp thi tướng như thế lực lượng dương tú làm sao có thể đủ chống lại Tiêu tính toán dương tú trên người có 10 kiện đỉnh tiêm huyền giai cầm khí đều chống lại không được cho nên bọn hắn tuyệt đối không tin dương tú có một người chống lại bọn hắn tất cả mọi người át chủ bài đem dương tú lời nói trở thành chê cười không chỉ có là đỗ thiên công Càng kinh tuyên lê thiên lý ba người đang cười từ khí tông Càn cốt điện lôi dương cốc cựu trọng huyền quân đệ tử toàn bộ đều đang cười xa xa ngọc long sơn thiên vương tự thái thanh quan huyền quân đệ tử nhìn xem dương tú đều vẻ mặt ngạc nhiên bọn hắn cũng rất rung động tuy nhiên không có cười nhưng cũng hiểu được dương tú một lời nói quá mức hết sức lông đông chỉ có ngộ sinh du tử lăng hai người đối với dương tú lời nói có vài phần tin tưởng nhưng trong con mắt của bọn họ cũng lộ ra kinh ý đồng thời cũng lộ ra chờ mong bọn hắn cũng muốn nhìn một cái dương tú dựa vào cái gì chống lại tử khí tông càn cốc điện lôi dương cốc tam tông đệ tử Cùng tiếu bên trong càng kinh tuyên đột nhiên thu lại mặt cười đã không cần phải cùng hắn rong dài đi xuống nên động thủ tiếng nói rơi càng kinh tuyên trong mắt tách ra cực hạn sát ý hắn sớm đã có muốn giết dương tú tâm chỉ là một mực tại nhân lại hiện tại rốt cục đem cái này cổ sát nghiệm triệt để phong thích mà ra càng kinh tuyên đem thất sát thiên âm trận đồ ném đi lập tức trận đồ mở ra bảy cổ âm sát chi lực hóa thành bảy đạo cương mang mãnh liệt từ trên trời giáng xuống thẳng hướng dương tú dương tú thần sắc như trưởng vung tay lên là một kiện đỉnh tiêm huyền giai cấm khí công ra với anh một tiếng bạo hưởng bảy đạo âm sát cương mang bị cấm khí đánh tan ngay mắt sau đó cấm khí nổ bung biến thành trùng kích cương mang đem trọn cái thất sát thiên âm trận đồ đều lỗ một kích một kiện đỉnh tiêm huyền giai cấm khí tiêu hao nhưng là phá hủy thất sát thiên âm trận đồ. giết cùng một thời gian lê thiên lý cũng độc thủ hắn giơ tay lên cái kia trương lôi đỉnh cấm phủ liền đã bay đi ra ngoài thẳng kích dương tú Dương Tú vung tay lên, lại là một kiện đỉnh tiêm huyền giai cấm khí công ra. anh. Cấm khí, cấm phụ động vào nhau, phát ra va chạm mạnh, song song hủy diệt, tạo thành chấn động, nghe rợn cả người. Kiếm Ngự Phong, hạ ngân toàn lực canh giữ ở Dương Tú trước mặt, mới chặn lưỡng cố hủy diệt gọn sóng xung kích. Chết! Lúc này, Đỗ Thiên công quát lạnh một tiếng, đại giơ tay lên. Ngân Giáp Thi tướng lập tức hai mắt toát ra ánh sáng màu đỏ, tốc độ như tia chớp phóng tới Dương Tú. Quy 1 chương 612, ta thành toàn các ngươi. Chương 612, ta thành toàn các ngươi. Ngân Giáp Thi tướng, so khôi lỗi võ sĩ càng thêm đáng sợ. luận độ cứng ngân giáp thi tướng không thể so với khôi lỗi võ sĩ chỗ thua kém luận linh hoạt ngân giáp thi tướng càng hơn khôi lỗi võ sĩ cung cấp bậc ngân giáp thi tướng tại chiến lược bên trên muốn càng hơn khôi lỗi võ sĩ một bậc nhìn xem xông lên ngân giáp thi tướng kiếm ngự phòng hạ hơn đều cảm giác được một hồi sờn hết cả gai úc dương tú thì là thần sắc lạnh nhạt dương một tay lên lại là một kiện đỉnh tiêm huyền giai cấm khí đánh ra vê anh cơ khí cùng ngân giáp thi tướng va chạm bạo tạc ra khủng bố uy năng ngân giáp thi tướng bị lập tức anh phi trên người tổn hại nhiều chỗ đã rơi vào đỗ thiên công trước mặt có thể nháy mắt sau đó Đỗ Thiên Công khỏe miệng cười cười, vung tay lên, Ngân Giáp Thi tướng lại từ trên mặt đất bò lên, tiếp tục như là như thiểm điện phóng tới Dương Tú. Tuy nhiên Ngân Giáp Thi tướng trên người tổn hại nhiều chỗ, nhưng tuyệt không ảnh hưởng hành động của nó. Đây chính là Ngân Giáp Thi tướng Châu đáng sợ. Khôi lỗi võ sĩ, bởi vì là đúc bằng kim loại mà thành, mà kim loại cứng rắn, các đốt ngón tay chỗ là bạc nhược yếu kém điểm, như bị trọng kích, dễ dàng bị hao tổn. Mấu chốt nhất một điểm, khôi lỗi võ sĩ có một cái đầu mối nguyên đến khống chế toàn thân, như bị tao ngộ trọng kích, đầu mối nguyên bị hao tổn, sẽ trực tiếp báo hỏng. Dùng đỉnh tiêm huyền giai cấm khí lập tức sức bật, đủ để trực tiếp phá hủy đỉnh tiêm huyền giai khôi lỗi võ sĩ đầu mối nguyên. Cho nên, giản ra chuẩn bị đỉnh tiêm huyền giai khôi lỗi võ sĩ, chú dương tú đỉnh tiêm huyền giai cấm khí một kích, liền báo hỏng rồi. Ngân Giáp thi tướng thực lực cùng đỉnh tiêm huyền giai khôi lỗi võ sĩ tương đương, nhưng thụ đập lại năng lực mạnh hơn rất nhiều. Đầu tiên, ngân Giáp thi tướng thân thể là do huyết nục chi thân thể luyện chế mà thành, đã có kim loại độ cứng, cũng còn bảo lưu lấy huyết nục chi thân thể tính bền dẻo, không có các đốt ngón tay bộ vị nhược điểm, có thể thừa nhận được lực lượng tự nhiên trọng nhiều lắm. Tiếp theo, Ngân Giáp Thi Tướng không có chúng chủ còn nguyên, chỉ cần không phải đem thân hình trực tiếp phá hủy, đã bị lại lần nữa công kích, cũng y nguyên có được thực lực khủng bố, có thể tái chiến. Hiện tại, cái này đầu Ngân Giáp Thi Tướng nhìn về phía trên rách tung tóe, nhưng trên thực tế uy lực so về hoàn hảo lúc, không có gì khác nhau. Dù là mục tiêu là cựu trọng miền quân, nó cũng có một kích trí mạng thực lực. Dương tú tay một dương, cuối cùng một kiện cấm khí anh ra. Với anh, Ngân Giáp Thi Tướng lại một lần nữa bị anh trở lại. Trên người của nó xuất hiện nguyên một đám phá động, cánh tay càng bị gãy một đầu, bị hao tổn càng nghiêm trọng rồi. Nhưng mà theo Đỗ Thiên Công phát tay. cái này đầu ngân giáp thi tướng lại bỏ lên lại một lần nữa nhanh chóng tựa như tia chấp thẳng hướng dương tú đỗ thiên công khỏe môi miết lên cười lạnh nói ta nhìn ngươi còn có vài món đỉnh tiêm huyền giai cầm khí dương tú đã sử dụng nhiều kiện đỉnh tiêm huyền giai cầm khí đỗ thiên công cũng không tin cái này loại bảo vật dương tú trên người có thể sử dụng chi vô cùng dương tú đứng lên trên người cấm khí đã sử dụng hết có thể hắn một chút cũng không hoảng hốt chỉ thấy dương tú một bước đạp về phía trước lập tức từng đạo nguyên khí trận văn hóa tứ tượng huyền diện kiếm trận tối động bèo bèo bèo bèo, bèo. Lập tức, bốn chuôi huyền giai linh bảo chiến kiếm bay ra, nổ bắn ra về phía trước. Cái này bốn chuôi linh bảo chiến kiếm là kiếm trận chi kiếm, Dương Tú đem không có đem chúng luyện nhập Đế Quân Võ Đạo Ý Vận. Thông qua kiếm trận là hiện tại Dương Tú có thể bộc phát ra mạnh nhất thực lực. Tại hoang cổ chiến giới trong lịch lãm rèn luyện, Dương Tú tự nhiên không thể đem sở hữu hy vọng đều ký thác vào Đế Quân Võ Đạo Ý Vận bên trên, không thể bởi vì đã lấy được Đế Quân Võ Đạo Ý Vận lực lượng, tiểu bỏ qua bản thân lực lượng. Đế Quân Võ Đạo Ý Vận lực lượng, đó là tại giữa vạn bất đắc dĩ cứu mạng át chủ bài, như gặp được nguy hiểm, bằng thực lực của mình đầy đủ ứng phó, đương nhiên là vận dụng lực lượng của mình là được. Dương Tú đột phá lục trọng huyền quân, cần trong chiến đấu, lịch lãm rèn luyện đã thân. Bốn chuôi huyền giai linh bảo tri kiếm, nổ bắn ra về phía trước. Một kiếm hóa thành thanh long, một kiếm hóa thành chu tước, một kiếm hóa thành bạch hổ, một kiếm hóa thành huyền vũ. Tứ tượng thanh thú chi ảnh điền hóa, tứ tượng huyền diện kiếm trận lực lượng bộc phát, cùng ngân giáp thi tướng công kích đụng vào nhau. Keng! Một tiếng bạo hưởng, như là kim loại giao kích, thanh âm chấn động, hóa thành một vòng khủng bố sóng xung kích vạn, hướng bốn phương tám hướng quét tán. Ngân giáp thi tướng cái tia nhanh chóng tựa như tia chớp thân ảnh, lập tức đình chỉ. Bốn chuôi huyền giai linh bảo tri kiếm Hiện hóa tứ tượng thành thú hư ảnh trông rất sống động, không có nửa phần lui về phía sau, đem ngân giáp thi tướng ngăn cản xuống dưới. T, một hồi hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên. Dương tú lúc này đây, thế nhưng mà bằng thực lực của mình chặn ngân giáp thi tướng, làm cho người bất ngờ. Đây chính là một đầu đỉnh tiêm ngân giáp thi tướng, thực lực mạnh tại cựu trọng huyền quân trong một số gần như vô địch. Cựu trọng huyền quân khó có thể ngăn trở nó một kích chi vi, thế nhưng mà Dương tú lại chặn, mà Dương tú tu vi mới là lục trọng huyền quân mà thôi, có thể tiến vào hoang cổ chiến giới huyền quân đệ tử, không người nào là nhân vật thiên tài. bọn hắn thực lực bản thân tại cùng cảnh giới trong liền thuộc về cường đại vừa đỡ đột xuất người thậm chí tại huyền quân cảnh giới có thể vượt cấp khiêu chiến trong mắt bọn hắn mà ngay cả bắt trọng huyền quân đều không chịu nổi một kích lục trọng huyền quân Thiện tay có thể chụp chết con sâu cái kiến mà thôi có thể kiến thức dương tú kiếm trận chi uy bọn hắn cảm giác như là mở ra tân thế giới đại môn bình thường lần thứ nhất biết rõ nguyên lai lục trọng huyền quân cũng có thể có được như thế thực lực khủng bố đỗ thiên công ánh mắt lạnh lẽo cái này đầu ngân giáp thi tướng so về hắn thực lực bản thân chỉ mạnh không yếu hơn nữa còn có bất tử chi thân tôi động ngân giáp thi tướng. Hán tại vương giả phía dưới một số gần như vô địch tuyệt đối không thể đoán được dương tú vậy mà bằng thực lực của mình liền chặn ngân giáp thi tướng công kích gần kề thông huyền cảnh lục trọng tu vi liền có được như thế thực lực đây quả thực khủng bố càng kinh tuyên lê thiên lý bọn người trong mắt đồng dạng lộ ra dị sắc ở đây cựu trọng huyền quân không một người không sợ hãi bất quá ngắn ngủi kinh ngạc về sau đỗ thiên công càng kinh tuyên lê thiên lý bọn người trong mắt cũng lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng dương tú với tư cách một gã kiếm trận sư vận dụng kiếm trận nói do đã toàn lực ra tay trước khi dương tú đều là sử dụng đỉnh tiêm huyền giai công, công kích hiện tại vận dụng kiếm trợ, chính mình tự mình động thủ rất hiển nhiên dương tú trên người đỉnh tiêm huyền giai cầm khí đã không có đã không có đỉnh tiêm huyền giai cầm khí bọn hắn đối với dương tú kiên kỵ tự nhiên đại giảm tiêu tính toán dương tú thực lực nổi tiên có thể ngăn trở ngân giáp thi tướng công kích thì tính sao có thể ngăn ở một lần có thể ngăn ở hai lần sao dù là dương tú thực sự lao thẳng đến ngân giáp thi tướng ngăn lại thực lực từ khí tông càn côn điện lôi dương cốc tam tông nhưng còn có mười bốn vị cựu trọng huyền quân đệ tử ở một bên nhìn mười vị cựu trọng huyền quân bọn hắn nếu là ra tay cái kia là bực nào cảnh tượng. bất luận cái gì cựu trọng huyền quân tại công kích của bọn hắn hạ đều là một kích miểu sát kết quả đương nhiên 14 vị cựu trọng huyền quân ra tay đối phó dương tú cái này cũng quá để mắt dương tú rồi tạm thời bọn hắn còn không có đồng thời ra tay đối phó dương tú ý niệm trong đầu ngân giáp thi tướng có bất tử chi thân tiếp tục hướng dương tú khởi xướng công kích mãnh liệt đỗ thiên công đứng ở đàng xa không có lại vận dụng cái khác công kích cựu tôi động ngân giáp thi tướng hắn ngược lại muốn nhìn dương tú mới lục trọng huyền quân đến cùng có thực lực rất mạnh có thể chống lại ở ngân giáp thi tướng bao lâu oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. ngân giáp thi tướng lần lượt công kích mãnh liệt Nó tuy nhiên rách tung toé, nhưng tốc độ di chuyển nhanh như thiểm điện, công kích xu thế, có như lôi đỉnh, thập phần mãnh liệt. Dương Tú tồi động tứ Tượng Huyền Diệt kiếm trận, tay niết trật ấn, khống chế bốn chuôi linh bảo trên kiếm, kiếm quang như lưu tinh, tứ tượng thánh thú chi ảnh mỗi một lần đều chuẩn sắc cùng ngân giáp thi tướng đụng vào nhau. Vô luận ngân giáp thi tướng công kích có nhiều mãnh liệt, Dương Tú đều dễ dàng ngăn lại. Dùng Dương Tú hôm nay tu vi, tứ Tượng Huyền Diệt kiếm trận thực lực mạnh, vương giả phía dưới, ít có người có thể chống lại. Ngân giáp thi tướng tuy là vương giả phía dưới một số gần như thực lực vô địch, lại cũng chỉ là miễn cưỡng cùng tứ Tượng Huyền Diệt kiếm trận chiến cái lực lượng ngang nhau. Hơn nữa Ngân Giáp Thi tướng không có một đầu cánh tay, cái này làm cho công kích của hắn so về tại hoàn hảo lúc thiếu chỗ thua kém không ít. Đánh lâu phía dưới, ngược lại bị tứ tượng huyền diện kiếm trận áp chế, dần dần bị đánh lui. Đỗ Thiên Công nhìn xem không ngừng bị đánh lui Ngân Giáp Thi tướng, sắc mặt của hắn cực kỳ âm trầm. Dương Tú kiếm trận chi uy, khủng bố như vậy, làm hắn đều cảm thấy kiêng kỵ. Nếu là không có Ngân Giáp Thi tướng, Đỗ Thiên Công cùng Dương Tú đơn đả độc đấu, hắn hoàn toàn không có có lòng tin, đôi kháng Dương Tú tứ tượng huyền diện kiếm trận. Cái này ý nghĩa, không cần ngoại lực, Dương Tú thực lực, thậm chí đã áp đảo Đỗ Thiên Công phía trên. cái này làm cho Đỗ Thiên Công khó có thể tiếp nhận. Nhưng hắn là cựu trọng huyền quân, hơn nữa là thiên tài cựu trọng huyền quân, thực lực làm sao có thể sẽ bị một vị lục trọng huyền quân còn hơn một bậc, bị lục trọng huyền quân giấm nát dưới chân cựu trọng huyền quân, còn có thể gọi thiên tài sao? Không thể. cái kết quả thực tựu là phế vật. Đỗ Thiên Công ánh mắt, giờ khác này lạnh lùng đã đến cực hạn, sắc cơ cũng mãnh liệt đã đến cực hạn. hắn không muốn làm phế vật, cho nên như Dương Tú như vậy chiến lược địch thiên lục trọng huyền quân, tự không có lẽ tồn tại, chỉ có thể đi chết. Bèo, một đạo ô quang theo Đỗ Thiên Công trong cơ thể phóng lên trời. Ô Quang Tại đỗ tại công trên không hiển hóa, là một mặt màu đen đại phiên, thượng diện ẩn chứa rất mạnh từ linh em sát chi lực. Đỗ Thiên Công hai tay huy động, cờ đen lập tức biến lớn, nổi lên gió lạnh trận trận, càng có quần cuộn mây đen, ngưng tụ thành từng đạo ô cương, nổ bắn ra về phía trước. Hiu hiu hiu hiu hiu. Trong nấy mắt, ô cương như mưa, rầm rầm chẳng chỉ hướng Dương Tú công tới. Đỗ Thiên Công trực tiếp động thủ, tôi động ngân giáp thi cùng Dương Tú tứ tượng huyền diệt đại trận kịch chiến đồng thời, cũng vận dụng linh bảo trực tiếp thẳng hướng Dương Tú. Kiếm Ngự Phong Hạ Vân thấy thế, đồng thời quát lệnh một tiếng, giết. Hai người đối với Dương Tú thực lực, tuy nhiên chẳng phải tin tưởng. nhưng là với tư cách ngự kiếm các đệ tử lại không thể làm cho nhà mình trưởng giáo thân truyền đệ tử vẫn lạc cho hắn tông đệ tử chi thủ hai người đồng thời tế ra linh bảo chiến kiếm toàn lực ngăn cản đỗ thiên công công kích càng kinh tuyên lê thiên lý thấy thế đồng thời một tiếng cười lạnh hai người các ngươi cút ngay cho ta đang khi nói chuyện hai người đồng thời ra tay tế ra linh bảo kiếm ngự phong hạ vân linh bảo chiến kiếm chính hóa thành kiếm mạng ngăn cản cờ đen công tới ô cương rất nhanh liền bị càn kinh tuyên lê thiên lý linh bảo đánh trúng keng keng hai tiếng bạo hưởng kiếm ngự phong hạ vân linh bảo chiến kiếm bị đánh lui Ô, ô ô ô gió lạnh trận trận một mảng lớn ô cương như cùng một căn căn màu đen trường mâu nổ bắn ra về phía trước đánh vào tứ tượng huyền diệt kiếm trận trong phạm vi trực tiếp thẳng hướng dương tú đỗ thiên công tồi động ngân giáp thi tướng tấn công mạnh làm cho dương tú không rảnh bận tâm hắn cờ đen linh bảo phát ra ô cương công kích dương tú cũng không có thu hồi bốn chuôi linh bảo trên kiếm mà là lạnh lùng cười cười các ngươi muốn chết ta thành toàn các ngươi đang khi nói chuyện lôi viêm kiếm theo dương tú trong cơ thể phóng lên trời quy một chương sáu trăm mười ba còn sống không tốt sao chương sáu trăm mười ba còn sống không tốt sao lôi viêm kiếm Huyền giai thượng phẩm linh bảo. Tại thập đế nguyên, Dương Tú ngưng luyện đại lượng đế quân võ đạo ý vận, tại Lôi Viêm kiếm trong. Lúc này Lôi Viêm kiếm, uy thế quá lớn, cơ giống như là vương cấp linh bảo công, ra, làm cho ở đây tất cả mọi người trong nội tâm chấn động. Lôi Viêm kiếm múa, chém ra trùng trùng điệp điệp kiếm quang, nên tiếp cái kia rạp chẳng chỉ công tới Ô Cương. Dầm dầm dầm phanh. Lập tức, một hồi bạo hưởng, cái kiết như cùng một căn căn màu đen trường Ô cường bị kiếm con chém, nhao nhao nát bấy. Lôi Viêm kiếm giờ phút này uy thế, ẩn chứa đế quân võ đạo ý vận, không thua gì chính thức vương giả ra tay, Đỗ Thiên công động linh bảo cờ đen công kích. không chịu nổi một ích gặp dương tú một kiếm tựu phá chính mình trùng trùng điệp điệp ô cương đỗ thiên công lông mi nhảy lên ánh mắt lộ ra nồng đậm kinh ý làm sao có thể đỗ thiên công nhịn không được lên tiếng kinh hô bất quá là một kiện huyền gia linh bảo mà thôi vì sao lại có đáng sợ như thế vi lực lôi viêm kiếm phẩm cấp đỗ thiên công tự nhiên cảm ứng được đi ra nhưng lôi viêm kiếm vi lực nhưng lại vượt qua đỗ thiên công dự kiến cùng tưởng tượng còn lại cựu trọng huyền quân cũng đều nguyên một đám thần sắc kinh biến dương tú cái này huyền giai linh bảo trên kiếm uy lực rất là cổ quái mạnh đến nỗi có chút quá phận mọi người kinh ngạc tầm đó Dương Tú ra tay nhưng lại không có chút nào dừng lại, ý niệm điều khiển Lôi Viêm kiếm, mạnh liệt một kiếm chém xuống. Lôi Viêm kiếm hóa thành một đạo lôi hỏa kiếm quang, từ trên trời giáng xuống, thẳng chạm ngân giáp thi tướng. Đang cùng tứ tượng huyền diệt kiếm trận chống lại ngân giáp thi tướng, đã là toàn lực ứng phó, mới có thể khó khăn lắm ngăn cản. Lúc này, Lôi Viêm kiếm từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng như lưu quang, ngân giáp thi tướng tự nhiên không kịp ngăn cản, liền bị lôi hỏa kiếm quang chạm vừa vặn. Lôi Viêm kiếm chém đến cùng. Phích một tiếng bạo hưởng, ngân giáp thi tướng đầu bị lập tức bổ ra, hóa thành hai nửa, thân thể hướng phía sau bàn tới. Một kích này chi uy so về đỉnh tiêm huyền giai cấm khí cũng còn muốn đáng sợ một phần. Đỉnh tiêm huyền giai cấm khí là duy nhất một lần độ dùng, mà ẩn chứa đế quân võ đạo ý vận lôi viêm kiếm lại là có thể nhiều lần sử dụng. Nhìn xem nổ bắn ra mà quay về ngân giáp thi tướng, đỗ thiên công thần sắc sững sở, trong nội tâm không tự chủ được tuôn ra một cố cảm giác mát. Mặt đất ngân giáp thi tướng, đầu bị phách hai, trên người ngân giáp cũng bị bổ ra một đầu thật sâu khẽ hở. Đỗ thiên công không cảm tưởng giống như một kiếm này nếu là bổ tại trên người mình sẽ là như thế nào kết quả. Hắn có tự mình hiểu lấy thân thể của hắn xa còn lâu mới có thể cùng ngân giáp thi tướng đánh đồng. như bị một kiếm này đánh trúng, tuyệt đối cả người đều bị chém thành hai khúc. giờ khắc này, Đỗ Thiên Công trong nội tâm sợ hãi, Càn Kinh Tuyên, Lê Thiên Lý trong nội tâm cũng một hồi mồ hôi lạnh. bọn hắn tự nhiên cũng tin tưởng, một đầu đỉnh tiêm ngân giáp thi tướng lực phòng ngự là bực nào cường đại. Dương Tú vừa rồi công ra một kiếm kia, đối với bọn họ bất luận cái gì một vị cựu trọng huyền quân đều có chí mạng nguy hiểm. Đỗ Thiên Công cảm ứng được nguy hiểm, không có có do dự chút nào, ánh mắt hướng Càn Kinh tuyên Lê Thiên Lý nhìn lướt qua, quắc. đồng loạt ra tay giết hắn. đang khi nói chuyện, Đỗ Thiên Công liền vung tay lên, trực tiếp tùy động lên cờ đen linh bảo. hướng tiến vương cờ đen linh bảo như là một mặt đại kỳ triển hay che bầu trời tận ngày đối với dương tú vào đầu trụ xuống cái này cờ đen linh bảo cực kỳ tự linh âm sát chi khí nếu là bao lấy sinh linh có thể cưỡng ép thôn phệ sinh linh thần hồn cùng tánh mạng can kinh tuyên lê thiên lý nghe xong đỗ thiên công lời nói cũng không có có do dự chút nào đồng thời công ra chính mình linh bảo Càng kinh tuyên linh bảo là một tứ phương vấn tỉ lê thiên lý linh bảo là một miếng lôi làm cho tứ phương vấn tỉ lực lượng cường hành mạnh mẽ đâm tới lôi làm cho ẩn chứa rất mạnh lôi đỉnh chi lực lực lượng bảo đánh ra một đạo sáng chói lôi điện, tựa như điện xà chạy, thẳng kích dương tú. Dương tú đồng thời đối mặt ba vị thiên tài cựu trọng huyền quân liên thủ công kích. Ba người này thực lực tại cựu trọng huyền quân ở bên trong đều ở vào đỉnh tiêm cấp độ, liên thủ một kích, vương giả phía dưới ít có người có thể chống lại. Dương tú lập tức đem tứ tượng huyền diện kiếm trận co rút lại, bốn chuôi huyền giai linh bảo trên kiếm hóa thành tứ tượng thánh thú, chấn thủ tứ phương. ẩn chứa đế quân võ đạo ý vận lôi viêm kiếm, tắt thì tiếp tục hướng trước giết ra. Dùng dương tú thực lực bản thân không đủ để cùng đỗ thiên công, càn tinh tuyên, lê thiên lý ba người liên thủ chi lực chống lại. chị có thể dựa vào đế quân võ đạo ý vận lực lượng đối địch. Lôi viêm kiếm phá không, xôn xao một tiếng. Bị cờ đen che khuất bầu trời, trong lúc đó hào quang sáng rõ. Hắc viêm kiếm đi lực, khủng bố đến cực điểm, một kiếm liền đã phá vỡ cờ đen, kéo lên một đạo cự đại lỗ hổng, làm cho cờ đen linh bảo che bầu trời tệ ngày như thế, không còn sót lại chút gì. Cờ đen linh bảo bị phá vỡ, lập tức chấn động mạnh, tức tốc thu nhỏ lại, phản hồi đến Đỗ Thiên Công trong tay. Linh bảo bị hao tổn, Đỗ Thiên Công cũng nhận được cắn trả, trong miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi, nhìn xem tổn hại cờ đen linh bảo, lộ không dám tin chi sắc. Hắn cái này cờ đen linh bảo thế nhưng mà huyền giai thượng phẩm linh bảo cho dù là vương cấp linh bảo một kích cũng khó có thể phá vỡ làm sao có thể bị một kiện huyền giai thượng phẩm linh bảo phá vỡ đỗ thiên công khó có thể tin trong nội tâm rung động lắc lư đỗ thiên công đang tại kinh ngạc rung động lắc lư bên trong lôi viêm kiếm một kiếm quét ngang lại cùng cản kinh tuyên lê thiên lý công kích đụng vào nhau lôi viêm kiếm vốn là một kiếm chẳng tại lôi làm cho đánh ra lôi đỉnh điện xà phía trên vậy đối với cựu trọng huyền quân đều có cực lớn lực sát thương lôi đỉnh điện xà tại lôi viêm kiếm xuống không chịu nổi một kích một kiếm hai đoạn lập tức lôi đỉnh điện xà tán loạn hóa thành từng đạo tia chớp mang Không quy tắc hướng bốn phương tám hướng vậy ra. Nháy mắt sau đó, lôi viêm kiếm cùng càn kinh tuyên tứ phương ấn tỷ đụng vào nhau, phát ra một tiếng rung trời bạo hưởng. Với anh, khủng bố thanh âm đinh thái nhức óc, hình thành khủng bố âm sóng tại trên bầu trời khuyết tán, vô tận cương mang trong nháy mắt này thành vòng tròn nổ bắn ra mà mở. Đồng thời nổ bắn ra mà mở đích, còn có càn kinh tuyên cái kia đại giống như là tiểu sơn tứ phương ấn tỷ. Tứ phương ấn tỷ bên trên có một đạo thật sâu vết kiếm từ bên trên một mực liệt đến phần đáy. Tứ phương ấn tỷ lập tức thu nhỏ lại, trở lại càn kinh tuyên trong tay. Đồng dạng, bởi vì linh bảo tổn hại mà đã bị cắn trả. Càn Kinh Tuyên cũng nổ ra một ngụm máu tươi. Ba người ra tay, công hướng Dương Tú, Đỗ Thiên Công, Lê Thiên Lý Linh Bảo đều bị lôi viêm kiếm đánh bại, thủ cắn trả mà thổ huyết. Lê Thiên Lý dù chưa bị thương, trong nội tâm cũng kịch chấn vô cùng, trong tay cầm lôi lệnh, đã ở run rẩy. Cái này miếng lôi lệnh cũng là huyền giai thượng phẩm linh bảo, không thể so với Đỗ Thiên Công cờ đen làm cho bảo. Càn Kinh Tuyên tứ phương ấn tỷ cường đại. Hắn biết rõ, nếu là Dương Tú một kiếm này chạm tại lôi làm cho phía trên, hắn cái này miếng lôi làm cho linh bảo đồng dạng hội tổn hại, hắn cũng đồng dạng hội cắn trả thổ huyết. Dương Tú trong tay lôi viêm kiếm. rõ ràng tiểu là một kiện huyền giai thượng phẩm linh bảo mà thôi vì sao có được đáng sợ như thế vi lực mà ngay cả cùng cấp bậc linh bảo đều là một kích liền tổn hại đỗ thiên công càn kinh tuyên lê thiên ly đều vẻ mặt khó hiểu chi sắc có thể ba người cũng không có kinh xứng sờ chần chờ mà là thần sắc có chút hoảng sợ cùng một thời gian giống to toàn bộ ra tay giết hắn liền ba người bọn họ liên thủ một kích đều tại dương tú trong tay ăn phải cái lô vốn nếu như lại như vậy chiến đấu xuống dưới ba người bọn họ bất kỳ một cái nào cũng đỡ không nổi dương tú trong tay lôi viêm kiếm như bị lôi viêm kiếm đánh chúng tự là một kích bị mất mạng kết cục cho nên ba người giống to một tiếng về sau không hẹn mà cùng lui về phía sau kéo ra cùng dương tú khoảng cách kéo ra cùng lôi viêm kiếm khoảng cách đỗ thiên công Càn kinh tuyên lê thiên lý ba người là tử khí tông Càn khúc điện lôi dương cốc kiệt xuất nhất huyền quân đệ tử là tiến vào hoàng cổ chiến giới bên trong huyền quân đệ tử thủ lĩnh từ lúc ba người cùng dương tú giao chiến thời điểm tam tông còn lại cựu trọng huyền quân đệ tử liền đã làm tốt ra tay chuẩn bị hiện tại theo ba người ra lệnh một tiếng tam tông tổng cộng mười một gã cựu trọng huyền quân đồng thời tế ra chính mình linh bảo thẳng hướng dương tú tuy nhiên cái này mười một gã cựu trọng huyền quân đơn đả độc đấu thực lực xa không kịp đỗ thiên công, Càn Kinh Tuyên, Lê Thiên Lý ba người. Nhưng là bọn hắn liên thủ một kích, uy thế mạnh, nhưng lại so Đỗ Thiên Công, Càn Kinh Tuyên, Lê Thiên Lý ba người muốn đáng sợ nhiều lắm. Câu cửa miệng nói, song quyền nan địch tứ thủ. Hiện tại, Dương Tú có thể là đồng thời mặt lâm 11 kiện huyền giai thượng phẩm linh bảo công kích. Đỗ Thiên Công, Càn Kinh Tuyên, Lê Thiên Lý ba người đều vẻ mặt màu sắc trắng nhã. Dương Tú, cứ coi như ngươi cái này trôi linh bảo chiến kiếm uy lực cường thịnh trở lại, lại có thể ngăn trở mấy người công kích. Kiếm Ngự Phong, Hạ Vân đều sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn ngay tại Dương Tú tả hữu. những công kích này hướng Dương Tú mà đến, tự nhiên cũng đưa bọn chúng cũng bao phủ trong đó. Mười một gã cựu trọng huyền quân đồng thời động thủ, mười một kiện huyền giai thượng phẩm linh bảo đánh tới, cái này cảnh tượng hoàn toàn chính xác khủng bố, làm bọn hắn trong nội tâm chấn sợ. xa xa, lục vũ thường chờ ngọc long sơn đệ tử đều khẽ lắc đầu. tuy nói các nàng tìm đến tất cả tông đệ tử, bổn ý không phải muốn giết chết Dương Tú, nhưng giờ phút này trong lòng các nàng không có thương cảm. Thiên vương tự, Thái Thanh quan nội sinh, Du Tử Lang chủ động đưa ra phải trợ giúp Dương Tú, là Dương Tú chính mình cử tuyệt, hiện tại mặt Lâm hiểm cảnh, quái được hay? Nội sinh. Du Tử Lăng giờ phút này ánh mắt thập phần tinh xảo, hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt chầm chằm vào Dương Tú. Dương Tú có thể hay không vượt qua một kiếp này, tự xem hắn có thể hay không ngăn trở trước mắt cái này một lớp công kích. Dương Tú tại thập đế nguyên tại trong lòng hai người đã tạo thành thật lớn trùng kích lực, nội sinh cùng Du Tử Lăng đối với Dương Tú có không tâm tin tưởng, tin tưởng Dương Tú hội vượt qua một kiếp này. Hiu hiu hiu lại có bốn kiện linh bảo chiến kiếm, theo Dương Tú trong cơ thể nổ bắn ra mà ra. Mỗi một kiện linh bảo chiến kiếm đều ẩn chứa đại lượng đế quân võ đạo ý vận. Tuy nhiên sau ra bốn kiện linh bảo chiến kiếm, phẩm cấp bên trên không bằng lôi viêm kiếm, nhưng uy lực bên trên nhưng lại một chút cũng không kém cỏi. Bởi vì, thực lực của bọn nó mạnh yếu, căn bản không tại ở linh bảo phẩm cấp cao thấp, mà ở tại luyện nhập đế quân võ đạo ý vận có bao nhiêu. Dương Tú tổng cộng luyện 5 chuôi linh bảo chiến kiếm, mỗi một chuôi linh bảo chiến kiếm trong lần chứa đế quân võ đạo ý vận tuy nhiên bất đồng, nhưng lượng nhưng lại tương đương, uy lực đều tại đồng nhất tiêu chuẩn. Dương Tú với tư cách luyện khí sĩ, thông qua ngự khí thủ đoạn, dung niệm ngự khí, đồng thời điều khiển nằm chuôi linh bảo chiến kiếm, dư xải. Hiu, hiu, hiu, hiu, chỉ thấy năm đạo sáng chói kiếm quang phá không, trên bầu trời len ken ken ken một trầu bạc hưởng. mỗi một chôi linh bảo chiến kiếm ít nhất cùng hai kiện đã ngoài linh bảo và chạm đối phương công tới mười một kiện linh bảo, toàn bộ đều bị kích phá, nổ bắn ra mà quay về. Phốc phốc phốc phốc phốc. Mười một gã già tay cựu trọng huyền quân, toàn bộ đều nhận lấy linh bảo tổn hại cắn trả, đều bị miệng phun máu tươi, còn sống. Không tốt sao? Dương tú khẽ ngẩng đầu, khát sâu vào trong mắt mọi người là một trương bình tĩnh khuôn mặt, thanh âm lạnh lùng. Nháy mắt sau đó, năm chôi linh bảo chiến kiếm bắn thẳng về phía trước, đã không có linh bảo ngăn cản, trong chốc lát đánh trúng năm tên cựu trọng huyền quân thân thể. Năm âm thanh kêu thảm thiết, đồng thời vang lên quy một chương sáu trăm bốn. sớm biết hôm nay làm gì lúc trước chương sáu trăm mười bốn sớm biết hôm nay làm gì lúc trước năm tên cựu trọng huyền quân hộ thể nguyên cương tại ẩn chứa đế quân võ đạo ý vận linh bảo chiến kiếm trước mặt quả thực thủng rông kêu to trên người bọn họ áo bảo đều có trận pháp lạc ấn có rất mạnh lực phòng ngự nhưng giờ phút này cũng bị lập tức phá hủy nam trôi linh bảo chiến kiếm lập tức xuyên qua năm tên cựu trọng huyền quân lồng ngực lập tức tiên huyết phi tiên năm trên thân người đều bị đục lỗ một cái chén ăn cơm đại huyết lỗ thủng máu tươi mãnh liệt mà ra trái tim trong nháy mắt này nát ấy hơn nữa Thông qua đế quân võ đạo ý vận công kích, trong nháy mắt cắt nát năm người toàn thân kinh mạch, làm cho tính mạng của bọn hắn cấp tốc trôi qua. đều thảm thiết qua đi, năm người đều hai tay bụng lấy lồng ngực huyết lỗ thủng, nhưng như thế nào đều không xuất ra lỗ thủng trong tuân da máu tươi. Rất nhanh, thân thể của bọn hắn liền thoát lực, có hai đầu gối quỳ xuống đất, có trực tiếp thân thể ngã xuống. Năm vị cựu trọng huyền quân toàn bộ bị mất mạng. Giờ khắc này, ở đây thiên tài huyền quân trong nội tâm đều bị chấn, như là một ngụm chung lớn tại trong lòng gõ vang, cả người đều mãnh liệt du lên. Nhất là đang tại ra tay, cùng Dương Tú giao chiến tử khí tông, Càn Kun điện lôi Dương cốc đệ tử. càng làm mãnh liệt khẽ run rẩy trong lúc nhất thời hồn kinh căng tăng cứ như vậy nháy mắt thời gian năm cái cựu trọng huyền quân ném đi tánh mạng năm cái a vừa rồi đồng thời hướng Dương Tú ra tay cựu trọng huyền quân mới mười một cái mà thôi Dương Tú phản công nháy mắt liền giết đem gần một nửa nếu là lại đến một kích dùng hắn linh bảo chiến kiếm chi uy chẳng phải là vừa muốn mang đi năm người tánh mạng giờ phút này Tam Tông đệ tử đều bị cảm ứng được tử vong nguy cơ không hẹn mà cùng hướng phía sau bạo lui dùng bỏ trốn mất dạng Đỗ Thiên Công Càn Kinh Tuân Lê Thiên Lý ba người phản ứng nhanh nhất lui được sớm nhất Dương Tú đánh chết 5 tên cựu trọng huyền quân về sau, ra tay cũng không có bất kỳ dừng lại. Năm trôi linh bảo chiến kiếm tại Dương Tú điều khiển xuống, như là một đóa hoa giống như tách ra mà khai, phân biệt công hướng bạo lui 5 tên cựu trọng huyền quân. Dương Tú khống chế linh bảo chiến kiếm tốc độ công kích quá là nhanh, viễn siêu đối phương lui về phía sau tốc độ. Lại là nháy mắt thời gian. Phụp, chụp, chụp, chụp, chụp. Năm vị cựu trọng huyền quân hộ thể nguyên cương bị phá, phòng ngự áo bảo bị hủy, thân thể bị linh bảo chiến kiếm lập tức đột lỗ, trên lồng ngực xuất hiện một cái chẻ năng cương đại lỗ thủng, đỏ tươi ghi chú, xì ra. Cùng trước khi năm người Đồng dạng kết cục, bọn hắn kêu thảm, vẻ mặt không dám tin chi sắc, nhao nhao ngã xuống đất. Với tư cách đông cực vực siêu cấp tông môn thiên tài đệ tử, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính mình vậy mà hội sớm như vậy vẫn lạc tại hoang cổ chiến giới bên trong. Khai chiến trước, bọn hắn đem Dương Tú xem như người chết, chưa bao giờ cân nhắc qua chính mình sẽ bị Dương Tú phản sát. Cho tới giờ khắc này, thánh mạng đã đến cuối cùng, bọn hắn trong nội tâm mới có hối hận, em đẹp, ta tại sao phải cùng Dương Tú sinh tử tương địch? Chờ bọn hắn trong lòng có cái này hối hận ý niệm trong đầu, đã muợt. Máu tươi từ bộ ngực của bọn hắn lỗ thủng trong xì ra. Trái tim đã bị linh bảo chiến kiếm xoắn thành phân vụn, bọn hắn nhận lấy chí mạng trọng thương, cánh mạng cấp tốc trôi qua. Rất nhanh, bọn hắn hết thảy trước mắt hóa thành hắc ám, hắn cảm giác mình chỉ luân, muốn rơi xuống địa ngục bình thường, sau đó, liền không có ý thức. Dương Tú điều khiển năm trôi linh bảo chiến kiếm, phản công hai lần, liền thu hoạch được 10 tên cựu trọng huyền quân cánh mạng. Chi tốt 11 cái đồng thời đối với hắn ra tay cựu trọng huyền quân, chỉ còn lại có một người. Hắn không có chết, là vì tốc độ của hắn nhanh nhất, thoát được xa nhất. Trừ hắn ra bên ngoài, còn có ba người thoát được xa hơn, là Đỗ Thiên Công, Càn Kinh Tuyên, Lê Thiên Lý ba người. Ba người tâm tính triệt để hờm mất, trong nội tâm một hồi hoảng sợ kinh hãi. Hiện tại kết quả này, là bọn hắn tuyệt đối không có dự kiến đến. Bọn hắn cho rằng, đánh chết Dương Tú, duy nhất một muốn thừa nhận là Ly Khai Hoang cổ chiến giới về sau, đem mặt lâm ngự kiếm các lửa giận. Hiện tại, bọn hắn mới hiểu được, bọn hắn căn bản đợi không được ngự kiếm các tức giận, giờ phút này, Dương Tú muốn đưa bọn chúng từng cái chém giết tại tại chỗ. Dương Tú năm ngón tay chối xuống, năm trôi linh bảo chiến kiếm, có bốn trôi nổ bắn ra về phía trước, hướng đảo tàu bốn người bản tới. Còn có một thanh, thu trực tiếp thu trở về, ẩn vào trong cơ thể. Một người, một thanh linh bảo chiến kiếm. đầy đủ đánh chết. Vừa rồi 11 gã cựu Trọng Huyền Quân đệ tử ra tay lúc, Đỗ Thiên công, Càn kinh Tuyên, Lê Thiên Lý ba người đều lựa chọn lui về phía sau, hiện tại nhĩ được xa nhất. Nhưng là, đối với Dương Tú điều khiển linh bảo chiến kiếm công kích khoảng cách mà nói, không tính xa. Phúc. Vừa mới ra tay 11 gã cựu Trọng Huyền Quân ở bên trong, thoát được nhanh nhất chính là cái kia, cũng không có linh bảo chiến kiếm tốc độ công kích nhanh, rất nhanh liền bị đuổi kịp, một kiếm xuyên tim. Lại một vị cựu Trọng Huyền Quân bị mất mạng. Chỉ còn lại có Đỗ Thiên Cung, Càn Tuyên, Lê Thiên Lý ba người, vẫn còn hướng xa xa chạy như điên. Phía sau, tiếng xe do đến. Ba người sau lưng đều có một thanh linh bảo chiến kiếm, cực tốc công tới. Ba người thần sắp tuyệt vọng. Nhưng không sơn khu vực, tốc độ của bọn hắn chỉ có bình thường khu vực một nửa, căn bản tránh bất quá Dương Tú linh bảo chiến kiếm công kích. Lập tức cái kia uy thế khủng bố, có thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật chi uy linh bảo chiến kiếm, chính hướng ba người bọn họ đánh tới, ba người lập tức một cỗ khí lạnh từ sau lưng bay thẳng đỉnh đầu. Bằng chính bọn hắn, căn bản không cách nào đào tẩu. Không nói hai lời, ba trong tay người tất cả lấy ra một tờ phù lục. Vạn lý vô tung phủ. Lập tức, nguyên khí rót vào, sờ toái, kích phát vạn lý vô tung phủ. Giờ này khắc này, chỉ có trực tiếp xuyên thẳng qua hư không mới có thể né qua dương tú linh bảo chiến kiếm công kích ba chương vạn lý vô tung phủ, đều sờ mạt thoát nhưng mà bọn hắn cũng không có xuyên thẳng qua hư không phù lục tuy nhiên tránh sáng lên một chút hào quang nhưng lại bị một cổ lực lượng vô hình áp chế trực tiếp chấn áp không cách nào thuần gì lần này đỗ thiên công càn kinh tuyên lê thiên lý ba người thật đúng là sờn hết cả gai ốc, trong nháy mắt liền toàn thân toát ra mồ hôi lạnh tiêu trong lòng bọn họ hoảng sợ vẻ sợ hãi một sát na kia ba thanh linh bảo chiến kiếm phân biệt đánh trúng thân thể của bọn hắn hộ thể nguyên cương phòng ngự áo bảo tại dương tú linh bảo chiến kiếm trước mặt thùng giống kêu to lập tức bị đục lỗ phốc phốc phốc linh bảo chiến kiếm theo ba người lồng ngực một xuyên mà qua phân biệt đánh ra chiến tranh hiện đại huyết lỗ thủng đang tại cấp tốc bỏ chạy ba người thân thể thoáng cái liền phốc ngã xuống mặt đất sau đó ba người dùng tay bưng kín lồng ngực cực lớn miệng vết thương máu tươi tuân ra bọn hắn cảm giác được đánh mạng tại cấp tốc trôi qua không ta không muốn chết tại sao có thể như vậy ta như thế nào sẽ chết ba người đều âm thanh cùng thiếu thanh âm thê lương mà hoảng sợ thanh âm của bọn hắn nhanh chóng chuyển yếu trái tim không có thánh mạng của bọn hắn rất nhanh liền đã đến cuối cùng, đến chết ba người đều trừng mắt mắt to, trong mắt đều là không dám tin chi sắc, chết không nhắm mắt. Tử khí tông, càn khôn điện, lôi dương cốc, tam đại siêu cấp tông môn, tổng cộng mười bốn vị cựu trọng huyền quân đệ tử, toàn bộ đều chết ở dương tú trên tay, toàn quân bị diệt. tăng thêm tiến vào hoang cổ chiến giới ngày đầu tiên chết ở dương tú trên tay long ngạo hoàng, hẳn là tam tông mười vị cựu trọng huyền quân đệ tử, toàn quân bị diệt. nhìn xem tử khí tông, càn khôn điện, lôi dương cốc tam tông đệ tử, từng bước từng bước ngã xuống, xa xa thiên vương tự, thái thanh quan các đệ tử, nguyên một đám thần sắc kinh dị một hơi khí. Nội sinh, du tử lăng đều cũng đều phát ra sợ hãi thán phục thanh âm, bị Dương Tú triển lộ ra nghịch thiên thực lực mà khiếp sợ. Sau đó, hai người nhẹ thì thầm số phật hiệu, sinh lòng không đành lòng, dùng độ vong hồn. Lục Vũ thường chờ Ngọc Long Sơn đệ tử, đã sớm trợn mắt há hốc mồm. Các nàng tuyệt đối cũng không nghĩ tới, Dương Tú tại Tử Khí Tông, càn khôn điện, lôi Dương cốc Tam Tông 14 vị cựu trọng huyền quân đệ tử vây công xuống, có thể đem đối phương toàn bộ phản sát. Như vậy chiến lực, quá kinh thế hai tộc, làm cho người cực độ rung động. Dương Tú Tả Hữu, kiếm ngự phong, Hạ Vân cũng thần sắc rung động, hai người lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được khó có thể tin thần sắc. Sau đó, hai người trong mắt lại lộ ra hưng phấn, cuồng hỉ, cũng có một vòng lo lắng. Từ Khí Tông, Càn Khôn Điện, Lôi Dương Cốc Tam Tông tiến vào hoàng cổ chiến giới, thiên tài huyền quân đệ tử, toàn bộ đều đã chết tại Dương Tú chi thủ, việc này đã đến ngoại giới, chắc chắn khiến cho một hồi chấn động. Dương Tú sau lưng, Long tử Quân nhìn xem Dương Tú, tuy nhiên nàng đối với Dương Tú có mười phần tin tức, nhưng Dương Tú biểu hiện, hãy để cho trong nội tâm nàng rung động. Dương Tú đánh chết Tam Tông 14 vị cựu trọng huyền quân, nhưng lại thần sắc không sợ hãi. Từ lúc thập đế nguyên, Dương Tú đem đế quân võ đạo ý vận luyện nhập linh bảo chiến kiếm bên trong, hắn cũng đã dự liệu được tất có người đã chết tại dưới kiếm của hắn. thoáng làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, là Tử Khí Tông, Lôi Dương Điện người cũng đi lên muốn chết, tại Dương Tú trong dự liệu, không có ý định giết nhiều người như vậy. Bất quá, đã đối phương muốn giết hắn, Dương Tú tự nhiên là ăn miếng trả miếng. Dương Tú thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt nhìn hướng về phía xa xa hai người, Văn Bằng Viễn, Giản Tu Lan. Hai người quỳ tại mặt đất, không ngừng hướng Dương Tú dập đầu. Tử Khí Tông, Càn Khôn Điện, Lôi Dương Cốc Tam Tông đệ tử toàn quân bị diện, cho hai người trùng kích lực quá lớn. Hai người cũng nghĩ qua đạo tẩu, cũng vận dụng qua Vạn Lý Vô Tung phủ tướng trực tiếp tuấn di ly khai tại đây. Nhưng, Vạn Lý Vô Tung phủ mất đi hiệu lực. đương hai người chứng kiến đỗ thiên công càn kinh tuyên lê thiên lý ba người chết bọn hắn liền biết rõ chính mình trốn không thoát dương tú đổi giết. Nưng không sơn trong phạm vi không khí cứng lại tốc độ của bọn hắn giảm phân nửa mà dương tú khống chế linh bảo chiến kiếm công kích nhưng lại tốc độ như tia chớp tự tính toán bọn hắn thoát được xa hơn chút nữa như trước phải chết tại dương tú dưới thân kiếm hiện tại hai người tuy nhiên còn sống nhưng trong nội tâm tin tưởng thánh mạng của bọn hắn đã bị dương tú niết trong tay tùy thời đều có thể bóc chết nếu muốn mạng sống chỉ có một khả năng trừ phi là dương tú tha thứ bọn hắn cho nên hai người đối với dương tú không ngừng dập đầu mỗi một lần đầu đều túi tại mặt đất bị đâm cho đầu rơi máu chảy dương tú sư huynh chúng ta chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh thỉnh dương tú sư huynh khai ân thả chúng ta à dương tú sư huynh chúng ta không núp ních qua ngươi một sợi lông à chúng ta tự là ngoài miệng nói bậy vài câu trong nội tâm không muốn qua muốn đối phó người cầu dương tú sư huynh tha mạng tha mạng giờ khác này hai người tôn nghiêm không muốn rồi ra mặt cũng không cần bọn hắn chỉ có một ý niệm trong đầu cầu dương tú khai ân thả bọn họ một con đường sống sớm biết hiện tại làm gì lúc trước dương tú Thản như nói đang khi nói chuyện bàn tay chối xuống lập tức liền có hai thanh linh bảo chiến kiếm xét qua bầu trời hướng hai người bàn tới phúc phúc tiên huyết phi tiên văn bằng viễn giản tu lan ngã xuống mặt đất máu tươi tuôn ra thân thể run rẩy hai mắt tuyệt vọng mà sợ hãi văn bằng viễn giản tu lan tuất quy một chương sáu trăm lại một kiện đế cấp linh bảo chương sáu trăm lại một kiện đế cấp linh bảo đông cực vực bảy đại siêu cấp tông môn tiên tài huyền quân tế tụng ngưng không sơn từ khí tông càn khôn điện lôi dương cấp huyền quân đệ tử toàn quân bị diệt Ngự kiếm các cũng có hai vị huyền quân đệ tử mệnh tăng tại dương tú dưới thân kiếm ở đây thiên tài huyền quân cơ hồ vẫn lạc đem gần một nửa còn sống huyền quân đệ tử đều bị tâm thần rung động nhìn xem cái kia vô số cỗ thiên tài huyền quân thi thể bằng ai đều không thể bình tĩnh thiên vương tự ở bên trong một vị cựu trọng huyền quân tăng nhân hai tay hợp thành chữ thập đạo bằng một đã chi lực đánh chết 16 sáu vị cựu trọng huyền quân dương tú thực lực thật đúng như tiên bất quá bị hắn giết tâm quá nặng 16 đầu tươi sống tánh mạng cứ như vậy đã chết tại dưới kiếm của hắn đây là sát người ta a di đạo phật nội sinh nhìn cái này tăng nhân liếc đạo thế gian vật vật đều có nhân quả là đỗ thiên công bọn người dục giết dương tú phía trước đây là tiền căn mới có bọn hắn đều đã chết tại Dương Tú dưới thân kiếm kết quả, đây là hậu quả. Sư đệ, sát nghiệt không tại ở giết nhiều người thiếu, mà ở tại như thế nào giết người, ỷ thế hiếp người, tự dưng giết chóc là vi nghiệt, bị ép phản kích, sát phạt quyết đoán tối đa xưng là hung ác. Cái kia tăng nhân địa vị hiển nhiên không bằng nội sinh, nghe vậy cũng kính hướng nội sinh thi lễ một cái, đạo sư đệ thủ giáo. Du Tử Lăng nhìn xem cái kia vô số cố thi thể, cũng tại cảm khái đông tự vực, muốn đã xảy ra chuyện lớn. Dương Tú đem linh bảo chiến kiếm thu hồi, tứ tượng huyền diệt kiếm trận cũng thu nhập trong cơ thể. Khí tức Tú liễm, ngoại nhân dò xét không xuất ra Dương Tú tu vi. Nhìn về phía trên giống như là cái phàm nhân, hoàn toàn không cách nào cùng vừa rồi cái kia liền giết 16 vị cựu trọng huyền quân cường giả đánh đồng. Dương Tú đối với Ngộ Sinh, dù tử lăng khẽ gật đầu, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía Ngưng Không Sơn, chú ý lực tại sơn thể bên trong đế bảo đại đỉnh phía trên, từ đầu tới đôi, nhìn cũng chưa từng nhìn Ngọc Long Sơn mấy vị đệ tử liếc. Lục Vũ thường chờ 4 vị Ngọc Long Sơn đệ tử, gặp Dương Tú liền nhìn cũng không nhìn bọn hắn liếc, có một loại bị không để ý tới cảm giác mất mát. Nhìn xem Dương Tú, Lục Vũ thường đạo Dương Tú, ngươi quá lô mắng rồi, ngươi đại họa Lâm Đầu có biết hay không? tiến vào hoang cổ chiến giới huyền quân đều là tất cả đại tông môn thiên tài nhất huyền quân đệ tử từ khí tông càn cốt điện lôi dương cốc thiên tài huyền quân đệ tử toàn bộ đều đã chết tại dưới kiếm của ngươi chờ ly khai hoang cổ chiến đến giới, ba tử khí tông càn cốt điện lôi dương cốc tam tông nhất định muốn lên ngự kiếm các lấy cái thuyết pháp đến lúc đó ngự kiếm các mặt lâm tam đại siêu cấp tông môn uy áp căn bản có lẽ nhất người chỉ có thể đem ngươi giao ra đi ngươi ngẫm lại từ khí tông càn cốt điện lôi dương cốc tam tông hội xử trí như thế nào ngươi kiếm ngự phong hạ Vân đều sắc mặt trầm trọng bọn hắn biết rõ lục vũ thưởng cũng không có nói ngoa. Từ Khí Tông, Càn Khôn Điện, Lôi Dương Cốc ba đại tông môn thiên tài huyền quân đều đã chết tại Dương Tú dưới thân kiếm, bọn hắn như thế nào từ bỏ ý đồ? Nếu chỉ là một cái tông môn hướng ngự kiếm các tạo áp lực, ngự kiếm cắt còn có thể chống lại được, ba đại tông môn hướng ngự kiếm các tạo áp lực, ngự kiếm cắt như thế nào chống lại? Húng chi, cái này ba đại tông môn ở bên trong, còn có được xưng đông cực vực đệ nhất tông môn tử khí tông. Dương Tú, ngươi nhất định phải chết. Ngự kiếm cắt tuyệt không có khả năng vì ngươi, cùng Từ Khí Tông, Càn Khôn Điện, Lôi Dương Cốc ba đại tông môn khai chiến. Tiêu tính toán khai chiến, ngự kiếm các có thể ngăn ở Từ Khí Tông, Càn Điện, Lôi Dương Cốc tam tông sao. một cái tử khí tông, ngự kiếm cấp tiểu chống lại không được. ba vị ngọc long sơn đệ tử lần lượt nói ra. dương tú quay đầu, hướng lục vũ thường chờ ngọc long sơn đệ tử nhìn sang. đạo các ngươi muốn tìm cái chết sao? lục vũ thường mặt như hàn sương, âm thanh lạnh lùng nói dương tú, ngươi đã đem tử khí tông cản không điện, lôi dương cốc tam tông đắc tội chết rồi, hiện tại còn muốn cùng ta ngọc long sơn là địch. dương tú thần sắc lạnh lùng, đạo đừng cho là ta không biết được, là ai thả ra ngưng không sơn có đế bảo tin tức, đem bọn họ dẫn đến nơi này, các ngươi những người quái dị này, người xấu tâm càng xấu, còn có mặt mũi ở trước mặt ta nói chuyện. tiểu tính toán ngự kiếm các có lẽ nhất ta ít nhất tại hoang cổ chiến giới ở bên trong ta có thể trước hết giết các ngươi cho nên quản tốt các ngươi xấu xí sắc mặt chớ ở trước mặt ta trứng mắt nếu không từ khí tông càn quân điện lôi dương cốc đệ tử liền lạc của các ngươi tấm gương lục vũ thường bốn người thần sắc cứng đờ trong lòng các nàng vô cùng phẫn nộ lại đối với dương tú tràn ngập kiên kỵ thật sự sợ dương tú khởi sướng hung ác đến đem các nàng cũng đã diệt lục vũ thường bốn người không dám cùng dương tú nói cái gì nữa ánh mắt chuyển rời đến long tử quân trên người lục vũ thường đạo long tử quân ngươi cũng là ngọc long sơn thành nữ tự ở một bên nhìn làm cho hắn như thế hưu nục ngọc long sơn long tử quân nhàn nhạt nhìn lục vũ thường liếp đạo đây là các ngươi tự tìm huống hồ hưu nục ngọc long sơn không phải dương tú mà là chính các ngươi bại hoại ta ngọc long sơn thanh danh dương tú chẳng muốn theo chân bọn họ rong dài ánh mắt mánh liệt quát cút cho ta ra ngưng không sơn nếu không giết không tha tiếng nói rơi một đạo kiếm quang phóng lên trời là dương tú bổn mạng linh bảo lôi viêm kiếm lôi viêm kiếm trong ẩn chứa cường đại đế quân võ đạo ý vận uy thế kinh thiên Ý đã tập trung vào Lục Vũ Thường bốn người, làm cho Lục Vũ Thường bốn người tâm thần chấn động, có loại như đến hầm băng cảm giác, toàn thân đều ra, ra trận, trận khí lạnh. Đối với Dương Tú, các nàng hoàn toàn chính xác kỵ, nhất là Dương Tú tế ra lôi viêm kiếm, có được sát trọng quân lực. Lục vũ thường người cảm ứng trong Sau đó, không nói hai lời, vội vàng lui về phía sau, trong thần sắc mang theo gấp đã đi ra ngừng không sơn. Nội sinh, du tử lăng thấy thế, cũng hướng Dương Tú chào từ biệt, mang theo Thiên Vương tự, thái thanh quan huyền quân đệ tử lý khai. rất hiển nhiên dương tú đối với ngưng không sơn bên trong bảo vật trí tại trí được không thích có người ở một bên xem ký đấy Nội sinh dù tử lăng tuy nhiên không có cùng dương tú sinh ra cái gì giao tình nhưng cũng không thể khiến dương tú sinh lòng chán ghét bảo trì hiện tại quan hệ không cùng dương tú trở mặt đối với tử khí tông cản Khôn điện lôi dương cốc tam tông mà nói đây đã là không tệ thu hoạch thiên vương tự thái thanh quan đệ tử sau khi rời đi ngưng không sơn chỉ còn lại có dương tú long tử quân kiếm ngự phòng hạ hơn bốn người long tử quân ba người vì dương tú hộ pháp dương tú tiếp tục càng nộ luyện hóa ngưng không sơn bên trong đế bảo đại Đỉnh. đế bảo có linh Theo Dương Tú không ngừng luyện hóa, sơn thể bên trong Đại Đỉnh đã bắt đầu nhận Dương Tú làm chủ. Dương Tú miễn cưỡng có thể khống chế trong núi Đại Đỉnh di động, Ngưng Không Sơn bên trong cầm chế muốn thấp hơn rất nhiều. Theo trong núi Đại Đỉnh di động, cả tòa Ngưng Không Sơn đều đang chấn động, chỉ cần tiếp tục luyện hóa xuống dưới, cuối cùng có một ngày Dương Tú có thể làm cho trong núi Đại Đỉnh phá núi mà ra. Thời gian phi nhanh chóng, lại là hơn tháng. Một ngày này Ngưng Không Sơn chấn động cường độ tới cực điểm, từng khối cự thạch theo Ngưng Không Sơn bên trên rơi xuống, sơn thể tựa hồ xuất hiện tổn hại. Long Tử Quân, Kiếm ngự Phong hạ hơn ba người, ánh mắt sáng rõ. thần sắc hưng phấn trước mắt tình huống sơn thể bên trong bảo vật là muốn phá núi mà ra tiếp tấu dương tú trong hai mắt cũng lẽ sáng lấy lượng bôi tinh quang hao phí hai tháng chi công rốt cục có thể làm cho trong núi lại đỉnh phá núi mà ra rồi cũng không lâu lắm vê anh một tiếng bạo hưởng cao lớn ngưng không sơn ầm ầm sụp đổ một cao tới mười trượng có thừa ba chân cự đỉnh theo sụp đổ sơn thể ở bên trong phá núi mà ra phóng lên trời ngay tại ba chân cự đỉnh phá núi mà ra trong nháy mắt đó dương tú bốn người cảm giác một cổ áp lực vô hình từ trên trời giáng xuống bốn phương tám hướng không gian tựa hồ trong khoảnh khắc đó hoàn toàn cứng lại thành thất thể, lại có một loại phong phú đè ép cảm giác. Bất quá, loại cảm giác này lóe lên tức thì, ba chân cự đỉnh cũng không có trên không trung dừng lại, rất nhanh liền thu nhỏ lại, hướng Dương Tú bay tới, trực tiếp nhảy vào Dương Tú trong cơ thể. Đế cấp linh bảo, chân không đỉnh. Theo Dương Tú luyện hóa, hắn cùng với chân không đỉnh tâm đó, thành lập nổi lên một loại kỳ diệu liên hệ. Dùng chân không đỉnh cường đại, Dương Tú còn không cách nào tùy ý sử dụng, nhưng là, chân không đỉnh thân là đế cấp linh bảo, đều có linh tính, Dương Tú nhưng lại có thể cùng nó tinh thần trao đổi, biết do nó tên là chân không đỉnh. là thượng cổ thời đại một vị kiếm xuất đế quân linh bảo. Chấn không đỉnh không chỉ có lực công kích kinh người, hơn nữa cũng bởi vì đặc thù chất liệu, cùng với luyện chế lúc dung nhập cường đại trận pháp, còn có hạng nhất đặc thù năng lực, phong tỏa không gian. Nương Không Sơn phương viên trong phạm vi trăm dặm không gian cùng địa phương khác không giống với, liền là vì chấn không đỉnh nguyên nhân. Tại chấn không đỉnh không gian phong tỏa trong phạm vi nội, trong hư không có một cố vô hình lực trường, làm cho không khí ngưng thực một ít, đế quân phía dưới võ giả, tại mảnh không gian này nội tốc độ đều giao giảm phân nửa. Hơn nữa, tại không gian phong tỏa trong phạm vi, hư không thập phần ổn định, căn bản phá toái hư không toán gì. nguyên nhân chính là như thế vạn lý vô tung phủ loại này phá toái hư không thuấn di bảo vật tại trấn không đỉnh trước mặt hội hoàn toàn mất đi hiệu quả đỗ thiên công Càng kinh tuyên lê thiên lý ba người đều từng muốn thông qua vạn lý vô tung phụ chạy ra tìm đường sống kết quả toàn bộ mất đi hiệu lực lúc này mới đã bị chết ở tại dương tú dưới thân kiếm trấn không đỉnh bị dương tú thu nhập trong cơ thể bốn phương tám hướng không gian khôi phục bình thường đã không có cái kia cổ vô hình lực trường phong tỏa long tử quân kiếm ngự phong hạ vân đều cảm ứng được không gian biến hóa bọn hắn biết rõ ngưng không sơn đế quân võ đạo ý vận nguồn có lẽ tựu là dương tú lấy đi cái kia tôn đế đỉnh. Hiện tại đế đỉnh bị Dương Tú lấy đi, ngưng Không Sơn sụp đổ, cái này một chỗ đế vận di tích, xem như triệt để không có. Dương Tú vung tay lên, lại đem Chấn Không Đỉnh đem ra, phóng tại phía trước đất bằng bên trên. Dương Tú đạo đây thật là kiện đế cấp linh bảo, tên là Chấn Không Đỉnh, ẩn chứa rất mạnh đế quân võ đạo ý vận, ta muốn tại đây tìm hiểu một thời gian ngắn, các ngươi cũng cùng một chỗ tìm hiểu a, trực tiếp tìm hiểu nó đế quân võ đạo ý vận, có lẽ so với trước tại Ngưng Không Sơn tìm hiểu, muốn dễ dàng hơn nhiều. Trước khi Chấn Không Đỉnh ở vào Ngưng Không Sơn trong lòng núi. Ngưng Không Sơn cao tới ngàn trượng có thừa, sơn thể càng là khổng lồ vô cùng, cách sơn thể đi tìm hiểu Chấn Không Đỉnh chỉ có thể như có như không cảm ứng được một tia đế quân võ đạo ý vận. Hiện tại, trực tiếp tại chấn không đỉnh trước mặt tìm hiểu, cảm ứng được đế quân võ đạo ý vận, đâu chỉ là mạnh gấp 10 lần. Long tử quân, Kiếm Lự Phong, Hạ Vân đều là thiên tài, có hiện tại điều kiện như vậy, bọn hắn tìm hiểu ra đế quân võ đạo ý vận, tuyệt đối không có vấn đề. Đã trải qua cái kia một lần đại chiến về sau, nhưng Không Sơn một mực không có người tới quấy rầy. Dương Tú bốn người tiếp tục thăm nội chấn không đỉnh, lại là hơn tháng, trung tuần tháng 9, Dương Tú tu vi, nước chảy thành sông đột phá đến thông huyền cảnh trọng. Long tử quân tu vi cũng đại lấy được chỗ tốt, từ lúc nửa tháng trước Tu Vi cũng đã đột phá, bước vào thông huyền cảnh bắt trọng. Quy một chương 616, Thần Kiếm Khí Tức. Chương 616, Thần Kiếm Khí Tức. Hoang cổ chiến giới, liên thông huyền đế đại lục, tổng cộng 16 khu vực, kể cả hải dương khu vực. Đối với rộng lớn không cùng huyền đế đại lục, hoang cổ chiến giới muốn không lớn lắm. Nhưng nếu như là đối với tiểu thế giới mà nói, diện tích lại là phi thường to lớn. Dương Tú tại Ngưng Không Sơn đem Tu Vi đột phá đến thất trọng huyền quân về sau, đối với chấn không đỉnh bên trong đế quân võ đạo ý vận đã triệt để lĩnh ngộ. Hoang cổ chiến giới mở ra thời gian, chỉ có một năm, một năm tri kỳ đã qua hơn phân nửa. Dương Tú tại hoang cổ chiến giới ở bên trong, thu hoạch đã đủ nhiều, hiện tại hắn đã thành thất trọng huyền quân, thực lực cường đại, nên đi tìm Tử Ngọc Đồng Châu qua lúc sau. Hoang cổ chiến giới ở bên trong, tuyệt đại đa số địa phương đều là một mảnh hoang vu, chỉ có trung ương khu vực mới có Lục Châu. Như hoang cổ chiến giới trong có Tử Ngọc Đồng Châu quả, cái kia tất nhiên là ở chính giữa khu vực Lục Châu. Đột phá thất trọng huyền quân về sau, Dương Tú liền hướng hoang cổ chiến giới trung ương khu vực mà đi, Long Tử Quân, Kiếm Ngự Phong, Hạ Vân đi theo. Còn thừa huyền giai phi thuyền, hướng trung ương khu vực phi hành bên trên 10 ngày, rốt cục, mặt đất thấy được màu xanh lá thảm thực vật. Hoang cổ chiến giới, 60 năm mới mở ra một lần, bên trong nguyên khí đầy đủ, rất thích hợp linh dược sinh trưởng. Những lục châu khu vực này có không ít thiên địa linh dược, thiên tài địa bảo. Trung ương khu vực thiên tài huyền quân tiến vào hoang cổ chiến giới về sau, tuyệt đại đa số đều tại lục châu khu vực tìm kiếm thiên tài địa bảo. Từ ngọc đồng châu quả là thiên tài địa bảo. Dương tú bốn người đã đến lục châu khu vực, tự nhiên cũng tiến vào trong đó tìm kiếm. Nhưng mà lục châu khu vực trong so sánh thông thường linh dược, giá trị đều không thế nào cao, hiếm thấy linh dược, tự nhiên không dễ dàng như vậy gặp gỡ. Về phần từ ngọc đồng châu quả. là có thể làm cho người gãy xương trùng sinh thiên tài địa bảo, cái kia càng là hiếm thấy kỳ chân, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Dương tú bốn người tại Lục Châu khu vực liên tiếp tìm hơn một tháng thời gian, tìm vài phiên Lục Châu cũng không có thấy tử ngọc đồng châu quả, thậm chí có giá trị linh ngược, bốn người thu hoạch cũng không nhiều, bọn hắn tìm kiếm qua địa phương, trên cơ bản sớm có trung ương khu vực thiên tài huyền quân tìm kiếm đã qua. Một ngày này, Dương tú bốn người tới Lục Châu gian một cái phiên chợ, từ trung ương khu vực tiến vào hoang cổ chiến giới thiên tài huyền quân, so khu vực khác số lượng muốn hơn rất nhiều, đại lượng thiên tài huyền quân tại hoang cổ chiến giới ở bên trong. muốn dừng lại một năm thời gian, bọn hắn lại đang hoang cổ chiến giới trong đã lấy được không ít linh dược hoặc thiên tài địa bảo, tự nhiên có giao dịch thị trường, có giao dịch thị trường, tự nhiên tắt thì nhưng liền tạo thành phiên chợ. trên chợ không thiếu thiên tài huyền quân bảy biện hàng địa hè, đem một ít chính mình không dùng được bảo vật hoặc là linh dược, thiên tài địa bảo biểu hiện ra đi ra, định ra yêu cầu, hối đoái chính mình cần bảo vật. Dương tú bốn người tại trên chợ đi dạo một vòng, lần lượt nghe xong tử ngọc đồng châu quả tin tức, như tử ngọc đồng châu quả bực này hiếm thấy kỳ trần, tự nhiên cực kỳ hiếm thấy, Dương tú không có đạt được bất luận cái gì hữu dụng tin tức, hỏi ý qua đi. dương tú đã ở phiên chợ bên dưới, xếp đặt một cái hàng vỉa hè đem cái này hơn một tháng thu hoạch linh dược xếp đặt đi ra sau đó lập một khối nhãn hiệu giá cao tìm kiếm tử ngọc đồng châu quá tin tức vẹn vẹn là bốn người bọn họ tìm kiếm không bằng mọi người cùng một chỗ tìm kiếm lại là mấy ngày đi qua dương tú bốn người hay vẫn là không thu hoạch được gì một ngày này như thường ngày đồng dạng dương tú quầy hàng trước mặt cũng không có thiên tài huyền quân dừng lại hắn đạt được linh dược cũng không phải cái gì chân quý chi vật không có người để ý dương tú thành thơi rảnh rỗi quá thay ngồi ở quầy hàng đằng sau hắn biết rõ sự tình gấp không được hắn ở chỗ này dựng lên nhãn hiệu chỉ cần hoang cổ chiến giới trong có tử ngọc đồng châu quả tin tức nhất định sẽ có người nói cho hắn biết đạt được một số kết xù thủ lao đột nhiên dương tú thần sắc chấn động lười biếng thần sắc lập tức hóa thành nghiêm nghị trong hai mắt tinh mang lóe lên ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó dương tú xương sống lưng bên trong thần kiếm mãnh liệt chấn động một cái rồi sau đó kiếm hồn thương long liền xuất hiện ở dương tú trong óc nói có thần kiếm khí tức dương tú tự nhiên biết rõ kiếm hồn thương long nói thần kiếm khí tức là chỉ cái gì cựu kiếm thần vương có được chín chuôi thần vương chi kiếm tán hạ xuống phàm giới các nơi Hiện tại, Dương Tú trên người chỉ có hỏa chi thần kiếm, còn có mặt khác tám chuôi thần vương chi kiếm, không biết tung tích. Chín chuôi thần vương chi kiếm, bản là một thể, kiếm hồn thương long là chín chuôi thần vương chi kiếm cộng đồng kiếm hồn, chỉ cần mặt chuôi thần vương chi kiếm một nói cho, nó là có thể cảm ứng được thần kiếm khí tức. Dương Tú nghe được kiếm hồn thương long tinh thần truyền âm, tự nhiên là trong hai mắt tinh mang lóe lên. Tụ tập chín chuôi thần vương chi kiếm, có thể mở ra cựu kiếm thần vương bảo tàng, đạt được cựu kiếm thần vương truyền thừa. Một vị thần vương truyền thừa, cái này chính là Dương Tú phi thăng thần giới về sau lớn nhất dựa vào. Nếu là không có cựu kiếm thần vương truyền thừa. Dương Tú tiểu tính toán phi thăng thần giới, cái kia cũng chỉ là thần giới tầng dưới chót nhất. Muốn ở tại thần giới rất nhiều thần linh trong cuộc thời, rất khó khăn rất khó khăn. Cho nên, cửu kiếm thần vương truyền thừa, đối với Dương Tú mà nói, chí quan trọng yếu. Cửu kiếm thần vương lưu lại chín chui thần vương chi kiếm, Dương Tú nguyện nhất định phải có. Bên cạnh, Long Tử quân cảm ứng được Dương Tú thần thái biến hóa, nói, làm sao vậy? Dương Tú trong mắt duệ mang biến mất, thần xác khôi phục lạnh nhạt, nói, giống như đến rồi một cái khó lường nhân vật, sinh lòng cảm ứng. Nói xong, Dương Tú ánh mắt tạo động, hướng bốn phía nhìn ra xa. Rất nhanh, liền có một chuyến thiên tài huyền quân. Từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào phiên chợ bên trong. Một chuyến này thiên tài huyền quân, từng cái đều rất tuổi trẻ, nhìn về phía trên mới 20 suất đầu bộ dạng, tu vi đều là cựu trọng huyền quân. Xem cánh mạng của bọn hắn khí tức, cũng chịu 30 suất đầu bộ dạng. Tại đông cực vực, hơn 30 tuổi cựu trọng huyền quân, ít nhất cũng là cao giai vương giả chi tư, thiên phú có thể nói là cực kỳ xuất chúng. Ngoại trừ Dương Tú cùng Long Tử quân cái này hai cái yêu nghiệt, đông cực vực bảy đại siêu cấp tông môn thiên tài huyền quân trong hàng đệ tử, kiệt xuất nhất cơ bản đều là cái này cấp bậc. Nhưng là Vậy đại siêu cấp tông môn ở bên trong, nhất tông cơ bản chỉ có một người có thể đạt tới cái này cấp bậc, mà trước mắt một chuyến này thiên tài huyền quân, số lượng chừng 7 người, từng cái đều là cái này cấp bậc nhân vật thiên tài, thập phần dễ làm người khác chú ý. Hơn nữa, đứng tại bảy người phía trước nhất thiếu niên, càng tuổi trẻ, sinh mệnh khí tức mới chừng 20, nhìn về phía trên cùng Dương Tú niên kỳ không sai biệt lắm đại, lại cũng là cửu trọng huyền quân. Hơn nữa, mặc khác sáu vị thiên phú yêu nghiệt thiên tài huyền quân, ẩn ẩn dùng người này là thủ, đối với hắn thần thái cung kính. Rất hiển nhiên, người này thân phận địa vị cực kỳ bất phàm, đương nhiên Thiên phú cũng có thể ổn áp hắn thiên tài của hắn huyền quân một bậc. Dương Tú trong đầu vang lên kiếm hồn thương long tinh thần truyền âm, thấy không, chính là cái cùng ngươi niên kỷ không sai bị lắm, các ngươi đều là dựng thần kiếm mà sinh, sinh ra ngày tiểu tính toán không phải cùng một ngày, cũng kém không xa, trong cơ thể của hắn có Lôi Chi thần kiếm. Dương Tú ánh mắt tại bảy trên thân người đào qua, đã rơi vào vị kia chừng 20 cựu trọng huyền quân trên người. Lôi Chi thần kiếm, ngay tại này trên thân người. Người này tinh thần cảm ứng, cực kỳ nhạy cảm, Dương Tú ánh mắt rơi vào trên người hắn, hắn lập tức thì có sợ cảm ứng, ánh mắt vừa nhấc, cũng hướng Dương Tú xem đi qua. vị một chương 617, một kiếm nửa bại. Chương 617, một kiếm nửa bại. Ánh mắt hai người lập tức đối xạ cùng một chỗ. Đối phương lớn lên mày kiếm mắt sáng, anh Tuấn Phi phàm, so về Dương Tú, cũng không có thua kém. Gặp đối phương ánh mắt nhìn tới, Dương Tú cười nhạt một tiếng, khẽ gật đầu. Dương Tú không phải Dương Văn Độ, Dương Tấn Chi Lưu, hắn đối với đối phương trên người lôi chi thần kiếm có hứng thú, nhưng cũng không có giết người đoạt kiếm ngay cách. Chỉ cần biết rằng lôi chi thần kiếm tại trên người hắn là đủ rồi. Bây giờ cách mở ra Cửu Kiếm Thần Vương bảo tàng còn thập phần xa xôi, Dương Tú ít nhất cũng phải trở thành đế quân bên trong tường giả. mới có tư cách mở ra Cửu Kiếm Thần Vương bảo tàng. Đến lúc đó, Dương Tú có thể dùng bảo vật cùng người này hồi đoái lôi chi thần kiếm, hoặc là cùng người này cùng một chỗ mở ra cựu Kiếm Thần Vương bảo tàng, cũng có thể. Chiến Kinh Thiên, huyền đế đại lục trung vực Việt Châu đế quân thế gia chiến gia từ trước tới nay, xuất chúng nhất thiên tài. Năm nay, hắn mới năm nay gần 20 tuổi, cũng đã cựu trọng huyền quân. Không có gì bất ngờ xảy ra, Chiến Kinh Thiên đem đánh vỡ huyền đế 25 tuổi thành vương kỷ lục. Như thế tư chất, tương lai tất thành đế quân, thậm chí tại đế quân trong cũng có thể tất thành cường giả. chiến gia không phải qua cấp thấp đế quân thế lực trong gia tộc ra một vị như thế nghịch thiên yêu nhiệt đệ tử có thể nghĩ nên là bực nào coi trọng từ nhỏ chiến kinh thiên bên người liền có cựu trọng vương giả hậu đạo địa vị tôn sư cơ hồ có thể so sánh trong gia tộc đế quân cường giả cái khác võ giả đối với sinh tử cảnh vương giả nhìn lên thời điểm chiến kinh thiên lại là từ nhỏ đối với vương giả hô đến gọi đi đương nô lệ sử dụng như thế hành vi tự nhiên là dưỡng thành chiến kinh thiên cực kỳ kiêu ngạo tính cách trong mắt hắn ngoại trừ đế quân có thể cùng mình bình khởi bình tọa những người còn lại đều vi con sâu cái kiến khi ánh mắt của hắn rơi vào dương tú trên người dù là dương tú cũng anh tuấn xuất khí so với hắn chỉ có hơn chứ không kém hắn cũng là gần kề nhìn lướt qua liền không có hứng thú con sâu cái kiến đây là chiến kinh thiên trong nội tâm đối với dương tú đánh giá lập tức chiến kinh thiên ánh mắt có chút sáng ngời hắn thấy được dương tú bên cạnh long tử quân tốt một mỹ nữ dùng chiến kinh thiên thiên phú cùng địa vị việt châu không biết bao nhiêu cường đại võ đạo thế gia muốn đem trong gia tộc ưu tú nữ tử gà cho hắn hắn cái dạng gì mỹ nữ chưa thấy qua nhưng là như long tử quân như vậy như là thần nữ lâm trần thiên tiên đến thế gian nữ tử chiến kinh thiên đích đích sắc sắc hay vẫn là lần đầu gặp việt Châu cương vực rộng lớn mỹ nữ vô số lại không một người có thể cùng lòng tử quân đánh đồng chiến kinh thiên khoe miệng có chút nết lên một tia cô độ sau đó hướng dương tú chỗ bảy quầy hàng đã đi tới thiên thiếu đằng sau mấy vị cựu trọng huyền quân thấy thế cũng đi theo chiến kinh thiên sau lưng đi tới chiến kinh thiên tại dương tú quầy hàng trước dương bước lại dương tú nhìn đối phương nói các hạ cần linh dược vẫn có tử ngọc đồng châu quả tí tức chiến kinh thiên ánh mắt cũng không có nhìn về phía dương tú mà là rơi vào lòng tử quân trên người nói tại hạ chiến kinh thiên việt Châu chiến gia đệ tử không biết cô nương vương danh đến từ nơi nào dương tú thần sắc lạnh xuống đối phương đúng là vi long tử quân mà đến đây là muốn biến địch nhân tiết tàu à trung vực trung phân tám châu việt châu là tám châu một trong tới gần đông tự vực châu đó có một ít đế quân võ đạo thế gia nghe xong chiến kinh thiên trên báo thân phận dương tú long tử quân trong nội tâm đều tin tưởng đối phương là đế quân võ đạo thế gia đệ tử long tử quân nhìn chiến kinh thiên liếc nói tại hạ long tử quân đây là ta bạn trai dương tú đều là đến từ địa phương nhỏ bé không đáng giá nhất tới chiến công tử có chuyện gì sao long tử quân tự nhiên nhìn ra được chiến kinh thiên ý đồ cho nên trực tiếp đương nói cho đối phương biết dương tú là hắn bạn trai làm cho hắn đường uổng phí tâm cơ một bên kiếm ngự phong hạ vân đều vẻ mặt kinh ngạc tuy nhiên thông qua những ngày này hai người phát hiện dương tú cùng Long tử quân quan hệ đích thật là so sánh thân cận nhưng thật sự nghe được Long tử quân chính miệng nói ra dương tú là nàng bạn trai trong hai người tâm hay vẫn là rung động Long tử quân thế nhưng mà ngọc long sơn thánh nữ a ngự kiếm các đại đệ tử giang sở ca theo ngọc long sơn mặt chạy một vị thánh nữ hiện tại dương tú cũng muốn mặc chạy một vị sao kiếm ngự phong hạ vân đối với dương tú đều vẻ mặt bội phục tri sắc Chiến Kinh Thiên cũng không có bởi vì Long Tử Quân bị mở cự tuyệt mà buông tha cho. Hắn nhàn nhạt quét Dương tú liếc, nói: Cô nương như thế tư sắc, lại có một vị con sâu cái kiến giống như bạn trai, thật sự là đáng tiếc. Gặp được ta Chiến Kinh Thiên là vinh hạnh của ngươi, cùng ta rời đi, làm thị nữ của ta. Từ nay về sau, ta mang ngươi chàng ít mang người phi. Long Tử Quân sắc mặt lạnh lẽo, kiếm ngự phong, hạ hơn lông mày, đồng thời nhảy lên. Chiến Kinh Thiên lời ấy, cực kỳ quá phận. Dương Tú ánh mắt vừa nhất, lạnh lùng bắn về phía Chiến Kinh Thiên, nói đủ chưa? Chiến Kinh Thiên trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường, nhìn cũng chưa từng nhìn Dương Tú liếc. phía sau hắn mấy người lại đều bị giận dữ nguyên một đám nổi giận đùng đùng ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào dương tú ngươi tính toán thơm mơ vậy sao vậy mà như vậy cùng thiên thiếu nói chuyện con sâu cái kiến tồn tại cũng dám tại thiên thiếu trước mặt làm càn thiên thiếu tại đây nào có ngươi cái này con sâu cái kiến nói chuyện phần chính mình và miệng thứ tội chiến kinh thiên nhìn xem long tử quân có chút dương lấy đầu khỏe môi nếch lên như có như không vui vẻ giống như đang nói xem ngươi cái kia con sâu cái kiến bạn trai đều không cần ta mở miệng bên cạnh ta tiểu đệ có thể thu thập hắn ngươi cùng ở bên cạnh ta làm thị nữ so làm cái này còn sâu cái kiến bạn gái tốt hơn nhiều. Cút. Một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, đã cắt đứt chiến kinh thiên mặt ngữ. Trên mặt hắn thần sắc lập tức cứng lại, lại một lần nữa hướng dương tú nhìn lại. Trong mắt của hắn đã có kinh người lanh ý, nói, con sâu cái kiến, bản thiếu ra không có đem ngươi để vào mắt, ngươi vì sao phải tự tìm đường chết? Nói xong, chiến kinh thiên nhìn về phía bên cạnh một vị cựu trọng huyền quân, chiến kinh võ, giết chết cái này chỉ còn sâu cái kiến. Chiến kinh võ là cái thân hình cao lớn nam tử trẻ tuổi, hắn ba tuổi bước vào cựu trọng huyền quân, tương lai có hy vọng tại cao giai vương giả ở bên trong. đã thành vi cường giả tồn tại, sinh lộ ngươi không đi, càng muốn tự tìm đường chết. Chiến kinh võ kinh thường nhìn dương tú liếc, sau đó thông huyền cảnh cựu trọng khí tức bộc phát, tu luyện đế quân công pháp cựu trọng huyền quân uy thế so về đông cực vực cựu trọng huyền quân tiên tài muốn đáng sợ nhiều lắm. Hiu, một đạo sáng chói kiến quang theo chiến kinh võ đỉnh đầu xông ra, linh bảo chiến kiếm đánh ra, chiến kinh võ kiếm ý ngập trời, kiếm thế phô thiên cái địa bình thường bộc phát ra đến gần vô hạn vương giả uy thế, linh bảo chiến kiếm mãnh liệt trên không trung sẹn qua một đạo đường vòng cùng chém về phía dương tú. Chiến kinh võ thực lực còn hơn đỗ thiên công. còn hơn càn kinh tuyên, còn hơn lê thiên lý, còn hơn dương tú bái kiến bất kỳ một cái nào cựu trọng xuất tại. thực lực của hắn mới thật sự là vương giả phía dưới vô địch. nhưng là đối mặt chiến kinh võ một kiếm này, dương tú thần sắc bình tĩnh như trước lạnh nhạt. cho dù là bên cạnh hắn long tử quân kiếm ngự phong hạ hơn ba người cũng thần sắc chấn định. bọn hắn đối với dương tú thực lực có trăm phần trăm tin tưởng, biết rõ dương tú linh bảo chiến kiếm ở bên trong luyện vào đế quân võ đạo ý vận thực lực tại hoàng cổ chiến giới ở bên trong đương thuộc vô địch. đối mặt chiến kinh võ công tới huyền giai thượng phẩm linh bảo chiến kiếm. dương tú vung tay lên bùn mạng linh bảo lôi viêm kiếm hóa thành một đạo lôi đỉnh cùng hỏa diễm giao thức kiếm quang nổ bắn ra mà ra trong chốc lát liền cùng chiến kinh võ công gia linh bảo chiến kiếm đụng vào nhau keng một tiếng bạo hưởng chiến ra mấy vị thiên tài nguyên quân đều vẻ mặt cười lạnh tại bọn hắn xem ra chiến kinh võ vừa ra tay đối phó loại địa phương nhỏ này đi ra cựu trọng nguyên quân tuyệt đối là nghiền áp một kiếm muốn đem đối phương trọng thương tiếng nổ vang ở bên trong một đạo kiếm quang nổ bắn ra mà quay về hào quang lập tức cảm đạo trên thân kiếm bị chém ra một cái sâu sắc lỗ hổng trực tiếp hư hao cùng trong nháy mắt chiến kinh võ há mồm nổ ra một ngụm máu tươi hào quang ảm đạo linh bảo chiến kiếm thu hồi trong cơ thể của hắn lập tức thân thể như bị trọng kích hướng phía sau bàn tới chiến gia thiên tài huyền quân trên mặt cười lạnh lập tức cứng lại thần sắc toàn bộ hóa thành kinh ngạc cái này kết quả vượt quá dự liệu của bọn hắn làm cho bọn hắn ngoại ý muốn tới cực điểm chiến kinh võ tại bọn hắn trong bảy người ngoại trừ chiến kinh tiên cái này bên ngoài yêu nhiệt bên ngoài thực lực xem như gần phía trước được rồi vậy mà không thể một kiếm chết luôn đối phương ngược lại bị đối phương cho chết luôn hơn nữa dương tú vừa ra tay nguyên khí tiết ra ngoài bại lộ tu vi khí tức mới là thông huyền cảnh thất trọng mà thôi. Một cái địa phương nhỏ bé thất trọng huyền quân, phất tay một kiếm liền chết luôn chiến gia một vị thiên tài cựu trọng huyền quân, đây mới thực sự là làm cho người rung động địa phương. Nhìn ra Dương Tú tu vi về sau, chiến gia thiên tài huyền quân, sắc mặt càng là biến thành rung động. Trên chợ có không thiếu thiên tài huyền quân, chỗ này phiên chợ, khoảng cách Việt Châu cửa vào khá gần, đại đa số thiên tài huyền quân đều đến từ chính Việt Châu. Chiến gia, tại Việt Châu thế nhưng mà thanh danh cực kỳ vang dội đế quân võ đạo thế gia. Chiến kinh thiên, càng là danh trấn Việt Châu muôn đời đệ nhất thiên tiêu. từ lúc chiến kinh thiên bọn hắn một đoàn người đi vào dương tú quầy hàng trước liền có không ít thiên tài quân nổi lên quăng đi qua gặp song phương gây ra mâu thuẫn chúng thiên tài huyền quân trong nội tâm đều tại vì dương tú bọn người mặc nghiệm đến chiến kinh võ ra tay chúng thiên tài huyền quân đều cảm thấy dương tú đã xong chiến kinh võ tại việt châu cũng có chút danh tiếng thực lực mạnh vương giả phía dưới vô địch hắn ra tay đối phó một cái địa phương nhỏ bé thiên tài huyền quân cái kia còn không dễ như trở bàn tay nhưng mà kết quả lại là vượt quá chúng thiên tài huyền quân dự kiến bị một kiếm trọng thương người là chiến kinh võ mà không phải là dương tú theo chân bọn họ tưởng tượng vừa vặn trái lại Nhất là nhìn ra Dương Tú tu vi về sau, không ít ngày mới quân đều hít sâu một hơi. Thất Trọng Huyền Quân một kiếm miệng bại chiến kinh võ, phần này chiến lực quá mức đi thiên. Bất quá, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, bọn hắn vẫn là hơi lắc đầu. Dương Tú một kiếm miệng bại chiến kinh võ, đích thật là rất rất giỏi, nhưng là, chiến kinh võ thực lực, tại chiến gia thiên tài huyền quân ở bên trong, chỉ có thể sắp xếp thứ 3. Thực lực sắp xếp thứ 2 chiến gia thiên tài huyền quân chiến Hư vân, có được vượt cấp chiến vương giả thực lực. Về phần chiến gia vị kia được xưng việt châu muôn đời đệ nhất yêu nghiệt thiên tài chiến kinh thiên, càng là có vượt cấp chiến nhị trọng vương giả thực lực. Dương Tú vẹn vẹn là đánh bại một cái chiến kinh võ, không cải biến được cuối cùng nhất kết cục. Đáng tiếc, hắn đã xong. Nếu là lớn lên, cũng là một phương yêu người ta, lại muốn vẫn là không sai. Chúng hậu bối thiên tài nhìn xem Dương Tú, đều vẻ mặt vẻ tiếc nuối, trong nội tâm cảm thán. Chiến gia thiên tài huyền Quân, chiến kinh thiên thần sắc ngoài ý muốn trầm trầm vào Dương Tú, hắn ánh mắt của hắn đều theo chiến kinh võ di động, kinh ngạc tại chỗ. Thẳng đến chiến kinh võ ngã ở phía xa, bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại. Dương Tú đón chiến kinh thiên ánh mắt lạnh như băng, nói, ngươi là muốn chính mình lăn, hay vẫn là như hắn? Ta cho ngươi cút. Quy một chương 618. Quyết đấu chiến kinh thiên. Chương 618, quyết đấu chiến kinh thiên. Chiến kinh thiên lạnh lùng cười cười. Hắn lạnh nhạt nói, "Nguyên Lai, ngươi là một chỉ cường đại con sâu cái kiến." Dương Tú một kiếm hiệu bại chiến kinh võ, rất vượt quá chiến kinh thiên dự kiến. Nhưng là, cái này cũng không chần đã cải biến chiến kinh thiên đối với Dương Tú cách nhìn. Chiến kinh thiên, dựng thần kiếm mà sinh, trong mắt hắn, đế quân phía dưới đều vi con sâu cái kiến. Thậm chí, chân đan cảnh đế quân, chiến kinh thiên cũng không có chính thức để vào mắt. Tại chiến kinh thiên xem ra, hắn thành tựu tương lai, đâu chỉ là đế quân, mà là như huyền đế đồng dạng. muốn phi thăng thần giới nhân vật. Hơn nữa, Huyền Đế là 25 tuổi trở thành vương giả, 60 tuổi trước khi trở thành đế quân, chiến kinh thiên cho là mình tất có thể đánh phá Huyền Đế kỷ lục. Cho nên, luận tiềm lực, hắn so Huyền Đế cũng còn càng tốt hơn. Bây giờ là bởi vì tu vi của hắn còn thấp, ở vào nhỏ yếu giai đoạn, mới đưa đế quân đặt ở tương đối cao vị trí. Chờ hắn cũng trở thành đế quân, tại chiến kinh thiên mắt, đế quân cũng không quá đáng là cường lớn hơn một chút con sâu cái kiến. Ta chiến kinh thiên tương lai tất thành thần linh, thần linh phía dưới đều vi con sâu cái kiến. Cái này là chiến kinh thiên tâm tính. Dù là dương tú biểu hiện lại người tiên chiến kinh thiên cũng không có đưa hắn chính thức đương một sự việc chiến kinh thiên ánh mắt nhìn về phía chiến gia thiên tài huyền quân ở bên trong thực lực ở vào thứ hai nhân vật chiến hưng vân chiến hưng vân giết chết hắn chiến kinh thiên thản nhiên nói hắn y nguyên không cho rằng dương tú có đủ hắn tự mình ra tay tư cách chiến hưng vân thực lực có thể vượt cấp chiến nhất trọng vương giả có lẽ đầy đủ đối phó dương tú chiến hưng vân là cái vóc người gầy cao nam tử trẻ tuổi có một đôi hẹp dài hai mắt lộ ra thập phần ấm lãnh năm nào vẹn vẹn ba mươi tuổi liền thành vi cựu trọng huyền quân hiện tại ba mươi bốn tuổi tại cựu trọng huyền quân tu vi đã tu luyện tới cực hạn. cơ hội chỉ nửa bước đều bước chân vào sinh tử cảnh. tại việt châu chiến gia chỉ ít có bốn thành tả hữu nhất trọng vương giả cũng không phải chiến hưng vân đối thủ. nếu là đặt ở những không có kia đế quân truyền thừa bình thường trong gia tộc chiến hưng vân cơ hồ có thể quét ngang bảy thành đã ngoài nhất trọng vương giả. phần này chiến lược đầy đủ kinh người. chiến hưng vân hẹp dài trong hai mắt, loại ra một đạo sắc bén hào quang, nhìn xem dương tú khí tức bành trướng, sắc ý cuồn cuộn. phiên trợ bên trong huyền quân nhóm gặp chiến hưng vân ra tay đều khẽ lắc đầu, trong nội tâm than nhẹ. một vị thất trọng huyền quân làm sao có thể có được vương giả cấp thực lực. dù là dương tú chiến lược lại người tiên bọn hắn cũng xác định dương tú nhất định bị thua chiến gia thiên tài huyền của nhóm thần sắc lại vui thích chiến kinh võ bị thua tuy nhiên làm bọn hắn rất là kinh ngạc nhưng bọn hắn đối với chiến hưng vân có đầy đủ tin tưởng húng chi chiến gia bên này còn có chiến kinh tiên cái này chính thức yêu nghiệt kỳ tại không có ra tay tại bọn hắn xem ra hôm nay vô luận như thế nào dương tú cũng trở mình không được tiên người nếu thông minh nên thua ở chiến kinh võ thủ hạ có lẽ ngươi có thể chết được càng thống khoái một ít chiến hưng vân lạnh lùng nói hẹp dài trong hai mắt lộ ra cực hạn ánh mắt tấm lánh. Nói xong, một đạo sáng chói kiếm quang, theo chiến hưng vân đỉnh đầu sông ra, lập tức, kiếm khí xông lên trời, lăng lệ ác liệt kiếm khí làm cho bốn phương tám hướng gió nhẹ đều biến thành đáng sợ phong nhận. Chiến hưng vân tay miết kiếm ấn, linh bảo chiến kiếm trên không trung một chuyến, cấp tốc xoay tròn, tạo thành một cỗ đáng sợ phong bạo, hướng Dương Tú bàn tới. Từ xa nhìn lại, coi như có một đoàn long quyển phong bạo từ trên trời giáng xuống, muốn đem Dương Tú bao phủ, bao phủ. Dương Tú thần sắc lạnh lùng, đứng thẳng mà lên, ánh mắt có chút hướng tụ, hai ngón tay khép lại như kiếm, hướng về từ trên trời giáng xuống long quyển phong bạo một điểm mà đi. Vừa mới thu hồi trong cơ thể lôi viêm kiếm, lại một lần nữa nổi bắn ra mà ra hóa thành một đạo lôi đỉnh cùng hỏa diễm đan vào kiếm quang phóng lên trời hưu kiếm quang trùng thiên hư không nhìn nát, sáng chói hào quang làm cho người ánh mắt khó có thể nhìn gần thoáng qua tầm đó lôi hỏa kiếm quang liền cùng long quyền phong bạo đụng vào nhau kiếm quang trùng thiên su thế thế không thể đỡ ken một tiếng bạo hưởng lôi viêm kiếm quang trong nháy mắt liền xông lên không trung đem cái kia thật dài long quyền phong bạo đục lỗ một thanh linh bảo chiến kiếm chấn động mạnh hào quang ảm đạm mũi kiếm đã đoạn một đoạn theo phóng lên trời lôi viêm kiếm quang hướng không trung bắn ra mặt đất chiến hưng vân mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi linh bảo chiến kiếm bị hủy nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng cắn trả nhìn xem một màn này chiến gia thiên tài huyền quân nhóm nguyên một đám thần sắc rung động kinh xưng sở tại chỗ một bên thiên trợ bên trong huyền quân nhóm càng là nguyên một đám trừng mắt hai cái mắt to nháy mắt cũng không nháy mắt hoàn toàn xem mắt tròn váng có thể vượt cấp chiến nhất trọng vương giả chiến hưng vân ra tay vậy mà cũng bị dương tú một kiếm đánh bại điều này sao có thể thất trọng huyền quân làm sao có thể có được như thế nghịch thiên thực lực cái này quá không hợp với lẽ thường rồi cái này không khoa học ga. giờ khắc này chiến kinh thiên trong hai mắt tách ra ánh sáng mạnh liệt mang Phát lệnh một tiếng, đây không phải ngươi lực lượng của mình, ngươi Linh Bảo Chiến Kiếm ở bên trong ẩn chứa Đế Quân Võ Đạo Ý Vận, ngươi làm như thế nào làm được hay sao? Chiến Kinh Thiên Kiếm Đạo Tạo Nghệ hoàn toàn chính xác kinh người, Đế Quân Võ Đạo Ý Vận luyện nhập Linh Bảo Chiến Kiếm bên trong, thập phần che giấu, ngoại nhân xem ra, chỉ là cảm thấy Dương tú Huyền Gai Linh Bảo Chiến Kiếm dị thường cường đại, nhưng là cơ bản đều cảm ứng không xuất ra Linh Bảo Chiến Kiếm bên trong Đế Quân Võ Đạo Ý Vận. Ở đây minh đều là thiên tài, số lượng cũng ít, chỉ có Chiến Kinh Thiên một người cảm ứng được rồi. Chiến Kinh Thiên vừa nói như vậy, chúng Huyền Quân Thần rất thoải mái, thì ra là thế. Bọn hắn tự nhiên sẽ không hoài nghi chiến kinh thiên nhãn lực. Hơn nữa, cũng chỉ có như vậy mới nói được thông. Nếu như một gã thất trọng huyền quân bằng bản thân thực lực có thể đánh bại tương đương với nhất trọng vương giả thực lực chiến hư vân, vậy cũng thật là làm cho người ta khó có thể tin. Chiến kinh thiên nói rất đúng, có thể dương tú cũng không có cùng hắn nghiên cứu thảo luận ý niệm trong đầu. Hắn đối với chiến kinh thiên trả lời, chỉ có đơn giản một chữ. Cút! Dương tú bàn tay chối xuống, lôi viêm kiếm từ trên trời giáng xuống, lôi điện tách ra, hỏa diễm phần thiên. Lôi viêm kiếm những nơi đi qua, thư không không ngừng biến nát, bị xuyên thủng ra một đầu dài trường lỗ thủng, mãnh liệt hướng chiến kinh thiên đánh tới. dương tú tự nhiên phán đoán được đi ra chiến gia thiên tài huyền quân ở bên trong thuộc chiến kinh thiên thực lực mạnh nhất hắn đánh bại chiến kinh võ về sau chiến gia huyền quân nhóm không co dừng tay mà là thực lực càng mạnh hơn nữa chiến hương vân ra tay hiện tại chiến hương vân thất bại dùng chiến kinh thiên biểu hiện chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua hắn sẽ đích thân ra tay đã như vậy dương tú chủ động xuất kích mà không phải mỗi một lần cũng chờ đối phương ra tay về sau lại đến phản kháng gặp dương tú chủ động hướng chính mình công tới chiến kinh thiên trong hai mắt lãnh mang đại thịnh Cùng vọng con sâu cải kiến chiến kinh thiên quát lạnh một tiếng nếu như dương tú là bằng thực lực của mình đánh bại chiến hưng Vân, đích thật là có thể làm cho chiến kinh thiên động dung, nhưng không phải. Dương Tú là bằng linh bảo chiến kiếm bên trong đế bảy võ đạo ý vận chi uy, cho nên Dương Tú biểu hiện lại người tiên, chiến kinh thiên cũng chẳng thèm nói tới. Tại chiến kinh thiên trong mắt, Dương Tú như cũng là con sâu cái kiến. Chiến kinh thiên thế nhưng mà dựng thần kiếm mà sinh, sinh ra lúc trời sinh dị tượng, vạn kiếm tế minh, được xưng Việt Châu muôn đời đến nay nhất yêu nghiệt thiên tài. Thậm chí, như không phải là vì cấm kỵ Huyền Đế cái này, Huyền Đế đại lục từ trước tới nay nhất yêu nghiệt thiên tài kiếm kỵ Chiến Kinh Thiên cảm giác mình hoàn toàn đương mà vượt huyền đế đại lục từ trước tới nay nhất yêu nghiệt thiên tài danh sưng. Chiến Kinh Thiên đối với Dương Tú ra tay, tại Chiến Kinh Thiên xem ra theo lý thường nên được. Dương Tú đối với Chiến Kinh Thiên ra tay, tại Chiến Kinh Thiên trong mắt tựa là đại nghịch bất đạo, cuồng vọng làm cản. ầm ầm, một đạo sấm sét nổ vang, một đạo sáng chói lôi đỉnh kiếm quang, theo Chiến Kinh Thiên đỉnh đầu xung ra, sau đó hóa thành một đầu lôi long phóng lên trời, lôi long pha không, uy lực cực kỳ khủng bố, tương đương với nhị trọng vương giả một kích toàn lực, đủ để mỉa sát bất luận cái gì cửu trọng người quân. Chiến gia thiên tài huyền quân nhóm. với một đám thần sắc trấn định, khóe miệng không tự chủ được lộ ra cười lạnh. Chiến kinh thiên một kiếm này, tại vương giả không thể tiến vào hoang cổ chiến giới bên trong, đường xương vô địch. Kiếm quang chỗ đến, không người có thể ngăn. Phiên trợ ở bên trong, chúng nhiều thiên tài hội quân, nhìn không chuyển mắt nhìn xem một màn này. Vô luận là lôi hỏa kiếm quang, hay vẫn là lôi đỉnh kiếm quang, đều cực kỳ sáng chói, thập phần chói mắt, có thể bọn hắn không nơi trong ngáy mắt, sợ bỏ qua một trong ngáy mắt. Dương Tú đem đế quân võ đạo ý vật luyện nhập linh bảo chiến kiếm bên trong, uy lực thập phần khủng bố. Chiến kinh thiên chiến lực, nghịch thiên vô cùng, cửu trọng huyền quân tu vi, liền có thể vượt cấp chiến nhị trọng vương giả, hơn nữa, có thể nghiền áp đại bộ phận nhị trọng vương giả. Hai người này công kích, ai phải ai yếu? Dương Tú bằng đế quân võ đạo ý vận lực lượng, có thể không cùng chiến kinh thiên chống lại. Chúng thiên tài huyền quân, hai mắt tỏa sáng, trong nội tâm đều rất là hiếu kỳ. Bọn hắn trong nội tâm, là hy vọng Dương Tú có thể ngăn trở. Hôm nay cuộc chiến, là chiến gia chi nhân khơi mạo, công đạo tự tại nhân tâm. Nói rất dài dòng, kỳ thực một cái chớp mắt. Tốc độ ánh sáng tầm đó, từ trên trời giáng xuống lôi hỏa kiếm quang, phóng lên trời lôi đỉnh kiếm quang. đụng vào nhau. ầm ầm, một tiếng rung trời bạo hưởng, đây cũng không phải là kim loại va chạm tiếng vang, mà là hai luồng khủng bố năng lượng va chạm mạnh, nổ lớn. Trong chốc lát, khủng bố lôi đình lực lượng, hướng bốn phương tám hướng vẩy ra, điện quang kích sạng, còn kèm theo vô số hỏa diễm cương mang. Cái kia rung trời tiếng nổ vang, chấn đắc tất cả mọi người hai thay đau nhức, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán lực lượng, như là sóng xung kích văn, hung hăng trùng kích mà đến, làm cả phiên trợ đều cuồng phong gào thét. Dù là chúng huyền quân rất muốn nhìn tận mắt một kích này va chạm về sau biến hóa, nhưng là, đương cái kia sóng xung kích văn trùng tới, bọn hắn hay vẫn là nhịn không được nhắm mắt lại. đương bọn hắn mắt mở mắt hung manh lôi long đã biến mất không thấy gì nữa sáng chói lôi đỉnh cùng hỏa diễm hào quang cũng đã nhạt đòa hải kiện huyền giai linh bảo đều hiện lộ ra chúng bản thể lúc lên lúc xuống mũi kiếm tương đối tại trên bầu trời ràng co không không phải ràng co phía trên lôi viêm kiếm còn tại rơi xuống tuy nhiên tốc độ chậm chạp nhưng đang tại từng điểm từng điểm hướng phía dưới áp chế một kích này va chạm là dương tú chiến thượng phong phiên trợ ở bên trong chúng tiên tài huyền quân không hiểu thở dài một hơi đồng thời trong bọn họ tâm lại rung động vô cùng chiến kinh thiên vượt cấp khiêu chiến năng lực cực kỳ xuất chúng Đây là lần đầu tiên bị người khác vượt cấp khiêu chiến mà rơi nhập hạ phong. Trong bọn họ tâm âm thầm tư phấn. chiến kinh thiên thật ngông cuồng rồi. Tại việt châu hậu đối ở bên trong, sống một mình vừa đỡ, không ai bị nổi. Đối với chiến kinh thiên năng nghẹn, việt châu thiên tài huyền của nhóm thích nghe nóng. Chiến kinh thiên toàn lực tồi động lên hắn linh bảo chiến kiếm, cái chán có chút gặp đổ mồ hôi. Thế nhưng mà hắn như thế nào đều ngăn cản không được lôi viêm kiếm hạ lạc. Hắn trong hai mắt, cách ra lấy cực hạn sáng chói hào quang, tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Chiến kinh thiên đối với thực lực của mình. Thập phần tự tin, dù là biết rõ Dương Tú là lợi dụng đế quân võ đạo ý vận lực lượng, mới có áp chế thực lực của hắn, hắn cũng không muốn tiếp nhận. Quy một chương 619, hiện tại có thể lăn a. Chương 619, hiện tại có thể lăn a. Lập tức lôi viêm kiếm một tốc một tấc hạ lạc, chiến kinh thiên mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều. Dương Tú luyện nhập linh bảo chiến kiếm bên trong đế quân võ đạo ý vận, tiếp cận tam trọng vương giả thực lực, muốn còn hơn chiến kinh thiên thực lực một bậc. Chiến kinh thiên biết rõ, tiếp tục đơn đả độc đấu, hắn tuyệt không phải Dương Tú đối thủ. chiến kinh thiên hai mắt huyết hồng nếu là bị một vị thất trọng huyền quân lợi dụng đế quân võ đạo ý vận cho đà bại nhưng hắn là thật sự không cam lòng a không ta chiến kinh thiên một đời anh minh tuyệt không có thể hủy ở một cái con sâu cái kiến trong tay chiến kinh thiên trong nội tâm tại điên cuồng gào thét sau đó ánh mắt của hắn hướng sở hữu chiến gia huyền quân quét qua quắp toàn bộ ra tay giết hắn đem cái này chỉ con sâu cái kiến băng thành thịt vụ lời này vừa nói ra phiên trợ bên trong thiên tài huyền quân nhóm nguyên một đám hướng chiến kinh thiên băng dùng khinh bị ánh mắt đơn đả độc đấu không được muốn một loạt mà lên dùng chúng đi qua. Ngươi thế nhưng mà đường đường chiến gia đệ nhất thiên tài Huyền Quân, được xưng Việt Châu muôn đời đến nay nhất yêu nghiệt thiên tài võ giả, tiểu điểm ấy khí lượng. Còn có xấu hổ hay không? Chúng thiên tài Huyền Quân đều rất tức giận bất bình. Bất quá, Việt Châu chiến gia, tại Việt Châu là cao cấp nhất thế lực một trong, khiếp sợ Việt Châu chiến gia vì thế, nhưng lại không ai dám ngăn cản. Chiến gia thiên tài Huyền Quân nhóm, nghe xong chiến kinh thiên lời nói cũng hơi sững sờ. Hiển nhiên không có ngờ tới, chiến kinh thiên sẽ bỏ hạ thể diện, làm cho bọn hắn đồng loạt ra tay đối phó Dương Tú. Bất quá, đã chiến kinh thiên mở miệng, bọn hắn tự nhiên không có nhiều làm do dự. Xiêu xiêu xiêu. lập tức một thanh chuôi huyền giai thượng phẩm linh bảo chiến kiếm theo bọn hắn trong thân thể xông ra sáu người toàn bộ động thủ mà ngay cả đã bị thương chiến kinh võ chiến hương vân đều không ngoại lệ chiến gia với tư cách đế quân võ đạo thế gia trong gia tộc huyền giai linh bảo còn nhiều rất nhiều ở đây chiến gia thiên tài huyền quân trong tay đều có được không chỉ một kiện huyền giai thượng phẩm linh bảo chiến kiếm nghe xong chiến kinh thiên lời nói long tử quân lệnh quát một tiếng đồ vô sỉ kiếm ngự phong hạ hơn hai người cũng thần sắc giận dữ kiếm ngự phong nói như thế tâm tình cùng dương tú sư huynh so sánh với quả thực kém cách xa vạn và... dặm ai mới thật sự là còn sâu cái kiến ba người tuy nhiên đều rất phẫn nộ nhưng đều không có ra tay bọn hắn biết rõ dương tú trên người luyện vào đế quân võ đạo ý vận linh bảo chiến kiếm có thể không chỉ một chuôi vậy công dương tú không tồn tại dương tú đã từng bị mười một gã cựu trọng huyền quân đồng thời ra tay công kích qua kết quả là mười một gã cựu trọng huyền quân bại hoàn toàn tất cả đều chết quả nhiên dương tú gặp chiến kinh võ chiến hưng vân chờ sáu người đánh tới vung tay lên lại công ra bốn chuôi linh bảo chiến kiếm mỗi một chuôi linh bảo chiến kiếm ở bên trong đều ẩn chứa bảnh chướng đế quân võ đạo ý vận uy lực tương đương với đỉnh tiêm nhị trọng vương giả ra tay bốn chuôi linh bảo chiến kiếm. tương đương với 4 vị đỉnh tiêm nhị trọng vương giả công kích. Chiến kinh võ, chiến hương vân 6 người, ngoại trừ chiến hương thực lực, đạt đến nhất trọng vương giả cấp độ, còn lại 5 người đều không tới vương giả cấp bậc. Như chỉ là đơn thuần lực lượng va chạm, một vị đỉnh tiêm nhị trọng vương giả công kích là có thể đem 6 người toàn bộ đánh lui. Hiện tại, 6 người mặt gặp 4 vị công kích như vậy, như thế nào theo được? Ken, ken, ken, ken, ken, ken. 6 âm thanh giòn vang đồng thời vang lên. Chiến kinh võ, chiến hưng vân sáu người thượng phẩm huyền giai linh bảo tri đồng thời đứt gãy. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. sáu người đồng thời miệng phun máu tươi, thân thể lớn thụ cắn trả, người bị thương nặng hướng phía sau bàn tới. nhất là chiến kinh võ, chiến hương vân hai người vừa rồi cũng đã bị thương, bây giờ là thương càng thêm thương, nghiêm trọng nhất sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, trong hai mắt lộ vẻ kinh hãi vẻ hoảng sợ. dù là biết rõ dương tú uy lực, là mượn nhờ đế quân võ đạo ý vận, trong bọn họ tâm cũng cực kỳ rung động, khó có thể tiếp nhận. một bên phiên chợ ở bên trong, chúng thiên tài huyền quân giờ khắc này cũng nguyên một đám không tự chủ được lên tiếng kinh hô. dương tú vừa rồi một cách kia, lập tức trọng thương Việt châu chiến ra sáu vị tiểu trọng huyền quân, quả thực xoáy phát nổ. một trận chiến này tin tức nếu là ở việt châu chuyển đến ra chắc chắn trở thành việt châu chiến ra một chuyện cười trở thành chiến kinh thiên một chuyện cười giờ này khắc này chiến kinh thiên nội tâm đồng dạng rung động hắn cho là mình cùng dương tú rằng co mặc dù lạc hạ phòng nhưng dương tú đã dùng đem hết toàn lực lúc này thời điểm chiến gia hắn thiên tài của hắn huyền quân hướng dương tú công kích dương tú hẳn là không hề có lực hoàn thủ mới đúng hắn tuyệt đối không có ngờ tới hội là kết quả như vậy cả người trong nháy mắt đều động ngay một khắc này dương tú ánh mắt lạnh lẽo vung tay lên vừa rồi tế ra bốn trôi linh bảo chị kiếm lập tức nổ bắn ra về phía trước phóng lên trời ngay mắt sau đó, bốn trôi linh bảo chiến kiếm, đồng thời kích tại lôi viêm kiếm phía dưới trôi này chiến kinh thiên linh bảo chiến kiếm phía trên, keng, không hề ngoài ý muốn, chiến kinh thiên linh bảo chiến kiếm tuy là huyền giai thượng phẩm, nhưng lại lập tức đứt gãy, chiến kinh thiên lập tức đã bị nghiêm trọng cắn trả, Phúc. một đống máu mũi tên phun ra, chiến kinh thiên thân thể cùng chiến ra mặt khác sáu gã thiên tài huyền quân đồng dạng hướng phía sau bàn tới, dương tú quát tay, nam trôi linh bảo chiến kiếm toàn bộ thu hồi, thu nhập trong cơ thể, ánh mắt của hắn lạnh lùng quét tại chiến kinh thiên bọn người trên thân, nói, hiện tại có thể làm sao? các ngươi những con sâu cái kiến này. chiến kinh thiên đối với dương tú mở miệng một tiếng con sâu cái kiến hiện tại tại dương tú trong miệng kể cả chiến kinh thiên ở bên trong bảy tên chiến gia thiên tài huyền quân đã thành con sâu cái kiến hơn nữa chiến kinh thiên bất quá là xính miệng lưỡi lợi hại mà dương tú nhưng lại dùng thực tế hành động đã chứng minh bọn hắn ở trước mặt hắn có như con sâu cái kiến cái này là bực nào vẽ mặt nghe được dương tú lời nói chiến kinh thiên huyết dịch sôi trào vô cùng phẫn nộ lại là một ngụm máu tươi phun tới cho tới bây giờ chỉ có hắn làm người khác con sâu cái kiến hắn bị người khác xưng là con sâu cái kiến cái này còn là lần đầu tiên tại đây chiến kinh thiên xem ra quả thực là vô cùng độc nhã. Chiến Kinh Thiên đứng lên, hắn lạnh lùng nhìn xem Dương Tú, nói, ngươi bất quá là ỷ vào đế quân võ đạo ý vận, bằng bản thân thực lực, ngươi có thể nào cùng bạn thiếu gia đánh đồng, thời gian sẽ chứng minh, ai? Mới thật sự là con sâu cái kiến. Dương Tú thản nhiên nói, còn chưa cút, muốn tiếp tục nếm thử ta linh bảo chiến kiếm hương vị. Chiến Kinh Thiên thần sắc cứng đờ, hắn sinh ra cao quý, thiên phú yêu nghiệt, cả đời hành hành ngang ngược, chưa từng thụ qua hôm nay như vậy khí, lửa giận ngút trời. Thiên thiếu, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, chúng ta trước rút lui. Thiên thiếu trở thành vương giả, ở trong tầm tay chờ Thiên thiếu Thành Vương, người này lại có thể được coi là cái gì? Dùng Thiên thiếu Tiềm lực, tương lai trở thành đế quân, đều là dễ dàng. Làm gì tranh nhất thời triều giai đoạn? Về sau có rất nhiều thu thập cơ hội của hắn. Chiến gia mấy vị tiên tài huyền quân, gặp Chiến Kinh Thiên lửa giận công tâm, ánh mắt hiện hồng, còn muốn cùng Dương tú dây dưa, vội vàng khuyên bảo, đem Chiến Kinh Thiên dụ đi được. Nhìn xem chiến gia mấy người, chật vật mà đi. Phiên trợ bên trong tiên Tài Huyền Quân nhóm, nguyên một đám khoe miệng hơi bệnh, có chút lộ ra vui vẻ. Chiến Kinh Thiên hoành hành ngăn ngược không ai bị nổi. Hôm nay bị thủ cái này giao huấn, tại chỗ là làm bọn hắn trong nội tâm khoan khoái dễ chịu được vô cùng. Dương Tú nhìn xem chiến gia mấy vị thiên tài Huyền Quân ly khai, một mực bình tĩnh hai mắt, ánh mắt lạnh lùng. Chiến Kinh Thiên trên người có lôi chi thần kiếm. Nếu như hắn cùng với Chiến Kinh Thiên nước giếng không phạm nước sông, Dương Tú không có giết người đoạt kiếm ý niệm trong đầu. Thế nhưng mà, Chiến Kinh Thiên chủ động trêu chọc Dương Tú, đều chuẩn bị đã muốn Dương Tú mệnh, Dương Tú tự nhiên là muốn ăn miếng trả miếng, có cơ hội cũng sẽ đã muốn Chiến Kinh Thiên mệnh. Chiến Kinh Thiên chết rồi, vừa vặn đem lôi chi thần kiếm túm lấy đến. Vừa rồi, Dương Tú trong nội tâm dục dịch, đối với Chiến Kinh Thiên sát ý tăng nhiều, cuối cùng nhất, hay vẫn là nhị được. Chiến Kinh Thiên là việt châu chiến gia thiên tài đệ tử việt châu chiến gia rất rõ ràng là một cái cường đại đế quân võ đạo thế gia tại đây đúng là phiên trợ có đại lượng thiên tài huyền quân đang xem cuộc chiến chiến gia thiên tài huyền quân lại tới đây nói rõ tại đây khẳng định còn có việt châu hắn thiên tài của hắn huyền quân dương tú nếu là đang tại mặt của mọi người giết chiến kinh thiên hoang cổ chiến giới một cửa bế những thiên tài huyền quân này theo hoang cổ chiến giới trong ly khai tin tức sẽ rơi vào tay việt châu như chiến kinh thiên thiên tài như vậy bị người giết chết việt châu chuyển ra tuyệt đối sẽ không thiện bỏ đi Mô hưu nhất định sẽ xuất động đế quân cường giả tìm kiếm dương tú hạ lạc đến lúc đó. việt châu đế quân cường giả đi vào đông cực vực điều tra sự tình cũng không hay xong việc giang sở ca tuy nhiên giao cho muốn dương tú tại hoang cổ chiến giới ở bên trong không cần có chỗ cố kỵ nhưng giang sở ca chỉ hiển nhiên là đông cực vực trong phạm vi ngự kiếm các chỉ là đông cực vực bảy đại tông môn một trong giang sở ca thiên phú lại cao hiện tại cũng chỉ là cựu trọng vương giả hắn không có khả năng liền trung vực đế quân thế lực đều coi rẻ không có đủ thực lực trước chiến kinh thiên giết không được chiến kinh thiên trước lưu ngươi chó chờ ta trở thành đế quân tất sát ngươi đạo kiếm dương tú thầm nghĩ trong lòng Hắn đối với chiến kinh thiên sát ý, cực kỳ mãnh liệt, sở dĩ không có động thủ là vì tình thế không đến, cưỡng ép nhấn lại. Nếu không, vô luận là chiến kinh thiên ham long tử quân sắc đẹp, hay vẫn là dục lấy Dương Tú thái mạng, Dương Tú đều muốn lấy chiến kinh thiên thái mạng. Dương Tú nhẹ nhàng gõ động thủ chỉ, hắn hiện tại mới là thất trọng huyền quân, khoảng cách chân đang cảnh đế quân, còn cách hai trọng huyền quân cảnh giới, tiểu trọng vương giả cảnh giới. Bây giờ cách thành đế, còn thập phần xa xôi. Dương Tú thu hồi ánh mắt, đem sát ý trong lòng ẩn tại đáy lòng. Tạm thời, trước không muốn chuyện này chờ thành đế quân về sau, lại giải hôm nay chi ân oán. Và đó Nếu không là Việt Châu đế quân võ đạo thế gia đệ tử, hôm nay nên làm thịt bọn hắn." Ngự Kiếm Phong tức giận nói. Hắn tuy nhiên phẫn nộ, nhưng cũng biết, chiến kinh thiên bọn người, giết không được. Như Dương Tú thực giết bọn chúng đi, không chỉ có Dương Tú mặt Lâm đại họa, toàn bộ ngự kiếm các cũng đem mặt Lâm tai nạn. Chiến gia thiên tài huyền quân đi nha. Dương Tú bốn người tâm tình đều khó chịu, lâm vào trong trẩm mặc. Nhưng mới rồi trận chiến ấy tạo thành ảnh hưởng, cũng không bình tĩnh. Trên chợ, chúng tiên tài huyền quân nghị luận nhau nhau, không ít người đối với chiến kinh thiên bọn người tao ngộ, đều vỗ tay bảo hay. một ít thiên tài huyền quân, thậm chí đi đến Dương Tú quầy hàng trước, chủ động cùng Dương Tú bốn người kết giao. Thông qua cùng hắn người nói chuyện với nhau, Dương Tú bốn người rốt cục hiểu được Việt Châu chiến gia là cái như thế nào thế lực. Huyền Đế Đại Lục Trung Vực, Đại Tiêu Đế Triều Nhất thống, ngoại trừ giải rác mấy cái Đại Tiêu Đế Triều thừa nhận tông môn, cơ hội không có tông môn tồn tại. Có, là tất cả lớn nhỏ võ đạo thế gia. Trong đó, Việt Châu đế quân võ đạo thế gia liền có hơn mười cái nhiều. Đại đa số đế quân võ đạo thế gia trong gia tộc chỉ có một vị đế quân, cường đại điểm có hai vị đế quân, nhưng Việt Châu có ba cái đỉnh cấp thế lực. trong gia tộc đều có ba vị đã ngoài chân đan cảnh đế quân, hơn nữa người mạnh nhất là chân đan cảnh tam trọng đế quân chiến gia liền là việt châu ba cái đỉnh cấp thế lực một trong uy một trường sáu u minh ma tộc chương 620, u minh ma tộc chiến kinh thiên không chỉ có tại việt châu có muôn đời đệ nhất yêu nghiệt danh tiếng, cho dù là phóng nhãn toàn bộ trung vực đều là thanh danh hiển hách thiên tri tiêu tử dương tú đánh bại chiến kinh thiên, hơn nữa là dùng thất trọng huyền quân tu vì đánh bại tại hoang cổ chiến giới ở bên trong triệt để nổi danh rồi chiến kinh thiên gần đây hoành hành ngang ngược diệt võ dương uy khó chịu hắn người rất nhiều Đương chiến Kinh Thiên bị thua tin tức truyền ra, tự nhiên là một mảnh trầm trồ khen ngợi, tin tức truyền bá rất rộng. Làm vì đánh bại chiến Kinh Thiên người, Dương Tú tự nhiên cũng triệt để dương danh. Tin tức truyền ra, người khác cũng mặc kệ Dương Tú có phải hay không dùng đế quân võ đạo ý vận đánh bại chiến Kinh Thiên, bọn hắn chỉ nhận kết quả. Kết quả chính là thất trọng huyền quân Dương Tú đánh bại cựu trọng huyền quân chiến Kinh Thiên. Hơn nữa, chiến gia bảy vị cựu trọng huyền quân toàn bộ ra tay, cũng bị Dương Tú nghiền áp, quét ngang, toàn bộ trọng thương. Kết quả này, quá mức kinh người, nghe được tin tức người đều thông qua đưa tin bảo vật hướng các bằng hữu của mình chuyển lại, càng truyền càng rộng. Dương Tú tìm kiếm Tử Ngọc Đồng Châu quả tin tức, cũng theo một trận chiến này tin tức huyết tán mà mở. Mấy ngày về sau, một đôi nam nữ trẻ tuổi đi vào Dương Tú quầy hàng trước. Hai người đều là cựu trọng tất cả đại tu vi, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp. Đến một lần đến Dương Tú quầy hàng trước, nam tử liền đi thẳng vào vấn đề mà nói, "Ta biết rõ ở đâu có Tử Ngọc Đồng Châu quả." Dương Tú đánh giá hai người, nam sinh mệnh khí tức tại 60 tuổi đã ngoài, nữ sinh mệnh khí tức mới 50 tả hữu, hai người dung mạo rằng có vài phần tương tự, ước chừng là đối với huynh muội. Dương Tú nhìn xem nam tử, nói, "Ngươi cần gì?" Nam tử lắc đầu, sắc mặt khẽ biến thành ám. Nói, thực không dám đầu diếm Tử Ngọc Đồng Châu quả chỗ địa phương, thập phần nguy hiểm, ta có thể không giảng buộc nói cho ngươi biết, có đi không chính ngươi quyết định, chúng ta tại đâu đó là tìm được đường sống trong chỗ chết đi ra." Nói xong, nam tử cầm làm ra một bộ địa đồ, giao cho Dương Tú, thượng diện có biểu thị ra Tử Ngọc Đồng Châu quả vị trí. Dương Tú nhận lấy địa đồ, nói, "Không biết hai vị xưng hô như thế nào, như chỗ đó quả thật có Tử Ngọc Đồng Châu quả, tính toán ta thiếu nợ các ngươi một cái nhân tình." Nam tử trên báo tên của mình, nam tử tên là Lạc Hưng Triều, nữ tử tên là Lạc Băng Băng, đích thật là hai huynh muội. Từ đầu tới đuôi Lạc băng băng một chút đều không có nói đích thật là người cũng như tên có chút lạnh như băng lạc hương triệu lạc băng băng sau khi rời đi dương tú mở ra địa đồ cẩn thận quan sát dùng dương tú thực lực tại hoang cổ chiến giới không có nguy hiểm gì có thể làm cho hắn kiên kỵ cho nên dù là lạc hương triệu nói từ ngọc đồng châu quả chỗ địa phương thập phần nguy hiểm dương tú hay vẫn là không chút do dự quyết định tiến đến tìm đòi. nếu là địa phương nguy hiểm dương tú liền không có mang long tự quân kiếm ngự phong hạ hơn ba người cùng nhau đi tới làm cho bọn hắn đi đầu phản hồi đồng cực vực đối ứng khu vực dương tú một mình một người tiến đến thăm dò từ ngọc đồng châu quả chỗ địa phương khoảng cách dương tú chỗ phiên chợ có chút xa xôi, dương tú dùng huyền giai phi thuyền phi hành năm ngày mới vừa tới đi vào một mảnh lục châu căn cứ địa đồ bên trên lộ tuyến chỉ dẫn dương tú xâm nhập lục châu bên trong càng sâu nhập trong đó hắn liền càng cảm giác cổ quái tại đây quá tĩnh yên tĩnh được có chút quá phận không có điều ngữ côn trùng kêu vang không có gió thổi diệp tiếng nổ toàn bộ không gian hoàn toàn yên tĩnh tuy nhiên cây cối sinh cơ bừng bừng nhưng cho người cảm giác lại như là đi tới một mảnh tĩnh mịch chi địa càng sâu nhập lục châu bên trong cây cối liền càng là thưa thớt Đến lục châu trung tâm khu vực, cây cối ở giữa khoảng cách, đã cách xa nhau 10 trượng đã ngoài, tầm mắt quán đạt. Rất xa, Dương Tú thấy được một cây Tử Ngọc Đồng Châu quả cây. Tử Ngọc Đồng Châu quả cây ăn quả, toàn thân tử sắc, thập phần dễ làm người khác chú ý. Mặc dù cách xa nhau rất xa, Dương Tú cũng có thể nhìn thấy. Hơn nữa, tử sắc trong lá cây, Dương Tú thấy được mấy điểm màu son chi sắc, đúng là Tử Ngọc Đồng Châu quả. Dương Tú trong nội tâm vui vẻ, vội vàng hướng Tử Ngọc Đồng Châu quả đi đến. Bất quá, rất xa chứng kiến Tử Ngọc Đồng Châu quả cây, Dương Tú còn thấy rõ ràng nhưng theo khoảng cách càng ngày càng gần trong mắt hắn tử ngọc đồng châu quả cây nhưng lại càng ngày càng mơ hồ còn không đợi dương chuyển tới gần tử ngọc đồng châu quả cây dương tú trong mắt liền triệt để đã mất đi tử ngọc đồng châu quả cây có bóng tử phía trước tối tăng mở mịn một mảnh tựa hồ tiến nhập hỗn độn bên trong trong thiên địa hết thảy đều không tồn tại rồi chỉ còn lại có vô tận hư vô loại cảm giác này quá kỳ quái làm cho người sợn hết cả gai kiếm hồn vương long veo thoáng một phát xuất hiện tại dương tú trong óc tinh thần truyền đấu nói là cường đại lực lượng tinh thần mê đầu óc của ngươi ngươi vẫn còn cây tối bên trong bây giờ nhìn đến hết thảy đều vi hào giác dương tú trong nội tâm khẽ động nói cái gì lực lượng tinh thần lại khủng bố như thế ta thần hồn cường đại kiếm ý lăng lệ ác liệt vậy mà một chút cũng nhìn không ra sơ hở dùng dương tú tinh thần cường độ cho dù là một vị nhất trọng vương giả tinh thần huyễn sư cũng không có khả năng làm cho hắn chút bất chi bất giác lâm vào ảo giác bên trong nhưng là bây giờ dương tú nhìn xem bốn phía tối tăm mở mị không gian hắn hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở kiếm hồn thương long nói lấy đối phương tinh thần công kích dù là sinh tử cảnh nhị trọng đều sẽ bị lạc ngươi bây giờ tinh thần cường độ hiển nhiên còn so ra kém sinh tử cảnh nhị trọng võ giả nói xong, kiếm hồn thương long bắn vào dương tú kiếm linh bên trong, lập tức dương tú cảm giác thần hồn của mình lực lượng tăng nhiều. trước mắt tối tăng mở miệng hỗn lộ, như là sương ngủ tàn ra, hắn lại thấy rõ phía trước, cách đó không xa, một cây cao lớn tử ngọc đồng châu quả cây, toàn thân tử sắc, thập phần dễ làm người khác chú ý. trên cây kết lấy mấy quả tử ngọc đồng châu quả, tím trong mang hồng, tách ra lấy hào quang, càng là liếc liền nhìn ra. bất quá hấp dẫn nhất dương tú là tử ngọc đồng châu quả bên cây bên cạnh, có một đoàn như có như không hắc ảnh, hắc ảnh phiêu hốt bất định, đầu có mũi có mắt có miệng, thân thể như là hư vô. đây là cái gì sinh vật dương tú tinh thần chấn động một cái giật mình lập tức kịp phản ứng không phải nhân tộc am hiểu tinh thần công kích cái này cùng ngự kiếm các sáng lập tổ sư nói u minh ma tộc có chút tương tự a chẳng lẽ cái này đoàn hư vô thân thể hắc ảnh là ma tộc trong đáng sợ nhất hai chủng ma tộc một trong u minh ma tộc dương tú không khỏi trong nội tâm cả kinh u minh ma tộc cùng thuấn huyết ma tộc được xưng là ma tộc trong mạnh nhất hai đại chủng tộc cũng là địa vị tối cao hai đại chủng tộc như cái này quả thật là u minh ma tộc như vậy cái này ý nghĩa hoang cổ chiến giới ở bên trong đã bị ma tộc thẩm thấu rồi đây cũng không phải là cái tin tức tốt gặp dương Tú ánh mắt bắn thẳng đến chính mình mà đến từ ngọc đồng châu quả bên cây bên cạnh đồng bình hắc ảnh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc chỉ thấy nó miệng nhục khẽ nhúc đích, lập tức một đạo tinh thần truyền âm xuất hiện tại dương tú trong óc ngươi thấy được ta thanh âm, thập phân ngoài ý muốn dương Tú ánh mắt ngưng tụ quát lạnh nói ngươi là ma tộc hắc ảnh cười hắc hắc nó không có chính thức phát ra âm thanh tiếng cười mà là trực tiếp vang ở dương tú trong óc ngươi vậy mà thật sự thấy được ta một cái nho nhỏ thất trọng huyền quân lại có thể thấy được ta thật sự là kỳ quái ta rất ngạc nhiên trong đầu của ngươi đến tận cùng có cái gì tinh thần bạo phật Dương Tú tiếp tục quát lạnh nói ngươi là U Minh Ma Tộc hắc ảnh thần tình trên mặt càng kinh ngạc ngựa khí cũng càng kinh ngạc đã bao nhiêu năm nhân tộc lại vẫn có người nhận ra ta U Minh Ma Tộc hắc hắc ngươi nhân tộc này tiểu tử thật không đơn giản a Dương Tú nội tâm cùng cái này U Minh Ma Tộc đồng dạng kinh ngạc đây chính là U Minh Ma Tộc a Ma Tộc trong huyết thống tôn quý nhất địa vị tối cao duy nhất có thể cùng thuần huyết Ma Tộc sánh vai trí cao Ma Tộc đã vài vạn năm không có xuất hiện tại huyền đế đại lục hiện tại Dương Tú tại hoang cổ chiến giới ở bên trong vậy mà gặp một đầu cái này đầu U Minh Ma Tộc đi vào hoang cổ chiến giới trong đã bao lâu, hoang cổ chiến giới ở bên trong còn có hay không những thứ khác của U Minh Ma Tộc hoặc là những thứ khác Ma Tộc Dương Tú không biết nhưng hắn biết rõ việc này đang mang trọng đại, hoang cổ chiến giới trong xuất hiện địa vị tôn quý nhất Ma Tộc đây không phải điểm tốt, rất có thể Giang Sở Ca Dự cảm muốn trở thành sự thật tại bọn hắn thời đại này đã từng xâm lấn Thanh Lan Đại Lục Ma Tộc, hội ngóc đầu trở lại Dương Tú lạnh lẽo nhìn trước mắt U Minh Ma Tộc trong lòng có lạnh như băng sát ý, đây không phải tư nhân thù hận mà là chủng tộc công thủ gặp tất sát đối phương không có bất kỳ tình cảm có thể giảng. Dương Tú âm thanh lạnh lùng nói, làm sao ngươi tới đến hoang cổ chiến giới hay sao? Hoang cổ chiến giới ở bên trong còn có hay không những thứ khác ma tộc? Hắc ảnh hắc hắc cười lạnh, trong thanh âm tràn đầy bộ cận, nhân tộc tiểu tử, ngươi sát tâm rất nặng à? Hắc thân hồn của ngươi nhất định ăn thật ngon. Nói xong, Hắc ảnh liền tách ra một hồi u dị hào quang, lập tức Dương Tú liền chứng kiến một thanh trôi lưỡi dao sắc bén lăng không sinh ra, hướng chính mình nổi bắn ra mà đến. Dương Tú vội vàng tế ra linh bảo chiến kiếm ngăn cản, lại không có chút nào hiệu quả. Là tinh thần công kích, sở hữu lưỡi dao sắc bén đều là hư ảo, linh bảo, nguyên khí, thân thể. tại đây hư hảo lưỡi dao sắc bén trước mặt cũng như cùng không tồn tại nhưng là những hư hảo này lưỡi dao sắc bén đối với thần hồn có cực kỳ đáng sợ lực sát thương trong trước mắt hư hảo lưỡi dao sắc bén nhập vào cơ thể trực tiếp xuất hiện tại dương tú trong óc đâm thẳng dương tú thần hồn cái này đầu u minh ma tộc là cựu trọng huyền quân tu vi dùng dương tú hiện tại tinh thần cường độ còn không cách nào cùng nó chống lại bất quá dương tú trong đầu có kiếm hồn thương lâm tại cho dù là đế quân tinh thần ý chí tiến vào dương tú trong óc đều là dê vào miệng cọp Cái này đầu U Minh Ma tộc tuy nhiên lợi hại, nhưng mới là Cựu Trọng Huyền Quân tu vi, cao nữa là có thể ảnh hưởng đến tam trọng vương giả cấp độ võ giả, tại Kiếm Hồn Thương Long trước mặt, có thể được coi là cái gì? Kiếm Hồn Thương Long phụ thuộc vào Dương Tú kiếm linh phía trên, chỉ thấy kiếm linh chấn động, từng đạo hư hào kiếm quang tách ra mà ra. Trong chốc lát, đánh vào Dương Tú trong đầu hư hào lưỡi dao sắc bén, toàn bộ hóa thành nát bấy. Đối phương tinh thần công kích, đối với Dương Tú mà nói, thùng rống kêu to, căn bản uy hiếp không được Dương Tú mảy may. Có Kiếm Hồn Thương Long tại, Dương Tú hết khắc U Minh Ma tộc. Hắc ảnh thấy thế, biểu lộ rất là cổ quái. Hiển nhiên là không ngờ. Nó phát động tinh thần công kích, tiến vào Dương Tú trong óc vậy mà như là châu đất xuống biển, không còn sót lại chút gì. "Tiểu tử, trong đầu của ngươi có cái gì của cái? Buồn quân đến tự mình nhìn một cái. Hắc ảnh tinh thần truyền âm nói, tiếng nói rơi, lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Tái xuất hiện, đã là Dương Tú trong óc. Tại Dương có trong đầu, hắc ảnh trở nên vô cùng cao lớn, như là một cái ngọn núi bình thường, bao quát lấy Dương Tú kiếm linh. Dương Tú trong đầu, lập tức vang lên bén nhọn lệ tiếng cười. Sau đó, một chỉ màu đen đại vươn tay ra, hướng Dương Tú kiếm linh chụp tới. Quy một chương 621, từ ngọc đồng châu quả. chương sáu trăm từ ngọc đồng châu quả màu đen bàn tay lớn phô thiên cái địa che khuất bầu trời dương tú kiếm linh tại màu đen bàn tay lớn trước mặt lộ ra thập phần nhỏ bé nhưng dương tú trong nội tâm một chút cũng không hoảng hốt thần sắc rất là chân định kiếm linh bên trên kiếm hồn thương long đột nhiên sâu ra hóa thành một đạo kiếm quang lập tức liền đem cái này màu đen bàn tay lớn một phân thành hai lập tức hát ảnh sắc lệnh the thé tiêu lên hiển nhiên không ngờ rằng dương tú trong đầu vậy mà gặp được đáng sợ như thế phản kích không phải do hắc ảnh kinh ngạc rung động Kiếm hồn thương long biến thành kiếm quang phóng lên trời, đâm vào nó như là ngọn núi một thật lớn trong bóng đen. Lập tức, Hắc Ảnh Lệ tiếng kêu, càng thêm thê lương, toàn bộ thân hình đều điên cuồng bắt đầu vặn mẹo, thân thể cao lớn nhanh chóng thu nhỏ lại. Đây là cái gì? Một cái thần linh hồn. Phạm giới tại sao có thể có thần linh hồn? Hắc Ảnh thê lương kêu thảm thiết, hoảng sợ hô to, trong thanh âm tràn đầy không dám tin. Nó tuyệt đối không thể đoán được, sẽ ở hoang cổ chiến giới ở bên trong gặp được một cái thần linh hồn. Cho nên nó chết rồi. U Minh ma tộc thân thể là thuần túy nhất tinh thần năng lượng, bị kiếm hồn thương long hoàn toàn tổn phế. to như ngọn núi hất ảnh, biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi, kiếm hồn thương long thì là lộ ra một tia thỏa mãn mỉm cười. Từ khi kiếm hồn thương long thức tỉnh, hắn lần thứ nhất lộ ra loại này thỏa mãn mỉm cười, nói: không hổ là thuần túy nhất tinh thần thể, mới là thông huyền cảnh cựu trọng tu vi. Vậy mà đối với ta hồn lực khôi phục đều có một tia hiệu quả, thật sự là không tệ, Dương tú, ngươi nếu là có thể nhiều tìm được một ít loại này u minh ma tộc của ta hồn lực tại phàm giới cũng khôi phục có hy vọng a." Kiếm hồn thương long hồn lực có chỗ khôi phục, Dương tú cũng theo đó cao hứng. Hơn nữa, kiếm hồn thương long có hết khắc u minh ma tộc, đây đối với huyền đế đại lục mà nói. là cái tuyệt hảo tin tức tốt. Dương Tú nói, cần bao nhiêu mới có thể cho ngươi hồn lực hoàn toàn khôi phục? Kiếm Hồn Thương Long lắc đầu, hoàn toàn khôi phục không có khả năng, nhưng là nếu có ngàn vạn u minh ma tộc để cho ta khôi phục đến thần cấp lực lượng, không có vấn đề. Khôi phục đã đến thần cấp, phải đi thần giới mới có thể tìm được để cho ta triệt để khôi phục bảo vật, nhưng ở phàm giới có thể khôi phục đến thần cấp lực lượng, ta đầy đủ đã hài lòng. Kiếm Hồn Thương Long chỗ chỉ thần cấp lực lượng, không phải hắn tại Dương Tú trong đầu có thể phát huy ra rất mạnh lực lượng tinh thần, mà là chỉ có thể bộc phát ra thực tế lực lượng. Tại phàm giới bộc phát ra thần cấp lực lượng, cái kia quá kinh khủng. dương tú khẽ lắc đầu nói ngàn vạn u minh ma tộc cái này không dễ tìm trừ phi là ma tộc quy mô xâm lấn nếu không đi đâu mà tìm nhiều như vậy u minh ma tộc với tư cách ma tộc ở bên trong huyết thống tôn quý nhất địa vị tối cao hai chủng ma tộc một trong u minh ma tộc số lượng không có khả năng như bình thường ma tộc nhiều như vậy cho nên trừ phi là ma tộc xâm lấn trên cơ bản không có khả năng có nhiều như vậy u minh ma tộc xuất hiện tại huyền đế đại lục kiếm hồn thương long nói hy vọng có ma tộc xâm lấn ngày hôm nay a dương tú ngạc nhiên bằng tâm mà giảng dương tú không hy vọng ma tộc xâm lấn huyền đế đại lục Cái này ý nghĩa đại kết nạn, sẽ có số lượng không rõ nhân tộc võ giả chết. Nhưng là lý trí đi lên giảng, nếu như ma tộc sớm muộn muốn xâm lấn huyền đế đại lục, như vậy, đường hắn tu vi thành công về sau, ma tộc xâm lấn chịu tới đúng lúc. Có kiếm hồn thương long, ưu minh ma tộc bị hết khắc. Dương tú chỉ cần có đối phó thuần huyết ma tộc thực lực, hơn nữa huyền đế đại lục những người khác tộc anh kiệt, tựu có thể đánh thắng một trận chiến này. Như vậy, không chỉ có có thể làm cho kiếm hồn thương long thôn vệ đến đủ nhiều ưu minh ma tộc, cũng có thể triệt để giải quyết ma tộc đối với huyền đế đại lục nguy Kiếm hồn thương long về tới hỏa chi thần kiếm ở bên trong. Dương Tú tiếp tục hướng trước, đi vào từ Ngọc Đồng Châu quả dưới cây. Cây rất lớn, cao tới 3 trượng, nhưng chỉ kết liễu năm quả Tử Ngọc Đồng Châu quả. Từ Ngọc Đồng Châu quả, tím trong mang hồng, tách ra lấy sáng bóng, rất dễ dàng chứng kiến. Dương Tú trong nội tâm kích động, cái này một chuyến quả nhiên không có hưởng phi đến, hắn thiếu lạc hương triệu, lạc băng băng một cái nhân tình. Khoát tay, Dương Tú nguyên khí hóa thành một bàn tay, hai hướng từ Ngọc Đồng Châu quả. Rất nhanh, một quả tiếp một quả Tử Ngọc Đồng Châu quả, bị Dương Tú tháo xuống, để vào sớm liền chuẩn bị tốt hộp thuốc, thu nhập không gian dưới trong. Đương Dương Tú tháo xuống cuối cùng một quả Tử Ngọc Đồng Châu quả, đột nhiên.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 có thể tại nhân loại xem ra chúng cơ hồ lớn lên giống như lúc nhưng cả hai tầm đó cũng có không cùng trước mắt cái này thuần huyết ma tộc so Dương Tú tại ngự kiếm các chứng kiến chính là cái kia cao hơn lớn thân cao vượt qua ba trượng cái này thân cao cơ hồ cùng tử ngọc đồng châu quả cây đồng dạng cao cái vị này thuần huyết ma tộc dáng người tuy nhiên cao lớn nhưng vừa mới xuất hiện nhưng lại lặng yên không một tiếng động một điểm động tĩnh đều không có nếu không là Dương Tú tâm huyết dân trào cảm ứng được nguy hiểm chỉ sợ đều phát hiện không được thuần huyết ma tộc màu đỏ tươi hai mắt chằm chằm vào Dương Tú há mồm nổ ra nhân tộc nữ nhân tộc tiểu tử bối hoa ở nơi nào.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 Vô luận là Tử Khí Tông, Càn Khôn Điện, Lôi Dương Cốc Tam Tông, hay vẫn là Dạn Vương Triều, cũng sẽ không cảm kích, ngược lại sẽ tức giận. Trừ phi là có người hỏi, bọn hắn mới dám nói. Tử Khí Tông Phó trưởng giáo Đỗ Phi Hành nhìn về phía Đường Vương Triều một vị thiên tài Huyền Quân, nói: "Đường Hạ Thần, ngươi cũng biết Bổn Tông Huyền Quân đệ tử tin tức, bọn hắn vì sao còn không có theo hàng cổ chiến giới trong đi ra?" Cùng một thời gian, Càn Khôn Điện Phó trưởng giáo Hình Không, Lôi Dương Cốc Phó trưởng giáo Dương Đình Thiên, phân biệt hướng lương Vương Triều, Việt Vương Triều tiền tài Huyền Quân hỏi thăm riêng phần mình Tông môn Huyền Quân đệ tử ti tức. Đường Hạo Thần cung kính hướng Đỗ Phi Hành thi lễ một cái, Nói, hồi bẩm phó trưởng giáo, Đỗ sư huynh năm người, tại Hoang cổ chiến giới trong cùng ngự kiếm các đệ tử Dương Tú đã xảy ra chiến đấu, bọn hắn toàn bộ đều bị Dương Tú giết. Đỗ Phi Hành giận dữ, hai mắt trừng lên, ngươi nói cái gì? Như thế chuyện trọng yếu, ngươi vì sao không nói sớm? Từ khí tông năm tên thiên tài huyền quân trong hàng đệ tử, xuất chúng nhất Đỗ Thiên Công, chính là hắn Đỗ gia thiên tài đệ tử a. Đợi lâu như vậy, kết quả đợi đến lúc Đỗ Thiên Công năm người toàn bộ đều chết hết tin tức, Đỗ Phi Hành như thế nào không giận. Đường Hạo thần mông nớp lo sợ mà nói, phó trưởng giáo bất giận, đệ tử biết sai. Đây là Đỗ Phi Hành chủ động hỏi, Đường Hạo thần trả lời,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 Văn Hạo Khôn là một gã ngũ trọng vương giả, là văn gia đống lương một trong, tại ngự kiếm cấp thân phận, là hình đường trưởng lão. Trong mắt của hắn sợ hãi, lóe lên tức thì, thần sắc lập tức khôi phục như thường, bước đi xuất phủ viện, "Quắc, ta chính là hình đường trưởng lão, dựa vào cái gì đổi bắt ta?" Ngọn sơn phong này bên trên, văn gia chi nhân nhìn xem Giang Sở Ca đến đây bắt người, đều vẻ mặt vẻ phẫn nộ. Văn gia khổng lồ, có chủ mạch, nhánh núi chờ thêm 10 mạch hệ. "Văn Hạo Khôn, là cái này nhất mạch hệ đệ nhất cường giả, chính là bởi vì có hắn, cái này nhất mạch hệ tuy là nhánh núi, nhưng là có thể ở văn gia có không tệ địa vị."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 Ngăn cản tại Văn Hạo Khôn trước người văn gia võ giả, bị quét qua quét sạch. Giang Sở Ca năm ngón tay một trường, chỉ khí như kiếm, hướng Văn Hạo Khôn chào tới. Văn Hạo Khôn kinh hãi, toàn lực phản kháng, tế ra vương cấp linh bảo ngăn cản, thân thể bạo lui. Giang Sở Ca cong ngón búng ra, vương cấp linh bảo như là như lưu tinh bạo lui. nháy mắt sau đó, Giang Sở Ca thân ảnh giống như quỷ mị, đuổi theo Văn Hạo Khôn, năm ngón tay một cháo mà xuống, chỉ kình kiếm khi đưa hắn hộ thể nguyên cương, lập tức nắt bấy Lập tức, Giang Sở Ca năm ngón tay giữ ở Văn Hạo Khôn cổ.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 khoảng cách giang sở ca qua xa căn bản không cách nào ngăn cản rất nhanh liền ánh mắt mê ly giang sở ca văn bằng viễn tại hoang cổ chiến giới trong lưu sát dương tú có phải hay không ngươi sai sử hay sao văn hạ khôn là giang sở ca ai bảo ngươi làm hay sao văn hạ khôn văn sùng hổ giang sở ca ninh nhã hạo tham không có tham dự văn hạ khôn tham dự là văn sùng hổ thông qua ninh nhã khiết sai sử của ta giang sở ca vì cái gì thông qua ninh nhã khiết sai sử ngươi văn hạ khôn bọn họ là tình nhân cách đó không xa ninh nhã hạo mặt một mảnh trắng bệnh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 tự ngự kiếm các thành lập thời điểm văn gia là ngự kiếm các một phần tử cộng đồng đã trải qua sổ vạn năm tuyến nguyệt đối với ngự kiếm các mà nói hạng gì càng vất vả công lao càng lớn hiện tại giang sở ca là đem chúng ta văn gia hướng trong chết cả a liên văn sùng hổ đều giết đây là muốn dơ lên ra mộ, muốn chặt bỏ ta toàn bộ văn gia a giang sở ca tính toán cái gì đó hắn tiến vào ngự kiếm cắt, còn chưa đủ để 200 năm ta văn gia thế nhưng mà ngự kiếm các vài vạn năm công vân thế ra giang sở ca dựa vào cái gì đứng tại ta văn gia trên đầu đi, đi tiểu gia chủ nếu như tưởng ra, kiếm gia hạ gia không đứng tại chúng ta văn gia một phương chúng ta văn gia làm gì vi ngự kiếm các bán mạng văn gia cao giai vương giả gần kề bốn vị hiện tại chết một vị văn sùng hổ chẳng khác gì là đổ một căn trụ cột văn lục sơn văn cầm báo đều phẫn nộ được vô cùng văn thương hải ngồi cao chủ vị thì là vẻ mặt sưng lạnh hai tay của hắn vừa nhấc nhẹ nhàng chuối xuống văn lục sơn văn cầm báo đều ngậm miệng văn thương hải thần sắc lạnh lùng nói ta đi tìm kiếm một bạch hạ thiên tưởng tưởng minh hồng thứ kiếm một bạch tưởng minh hồng cũng là mà thôi hạ gia gần đây cùng ta văn gia quan hệ gần đây nhưng bây giờ hạ thiên tưởng cũng lựa chọn giang sở ca, cùng ta văn gia làm bất hòa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 Không để cho chú ý ngự kiếm các đám võ giả đợi lâu, ngự kiếm các rất nhanh liền làm ra hồi phục. Quân trường giáo Giang sở Ca công khai tuyên bố: "Từ Khí Tông, Càn Khôn Điện, Lôi Dương Cốc, giản Vương Triều Thiên tại Huyền Quân, tại hoang cổ chiến giới trong lưu hại Dương Tú phía trước, đã chết tại Dương Tú chi thủ, là chết chưa hết tội, ngự kiếm các tuyệt đối sẽ không giao ra Dương Tú. Hơn nữa, ngự kiếm các đem lặng chờ Từ Khí Tông chủ, Càn Khôn Điện chủ, Lôi Dương Cốc chủ cùng với giản Vương quân bài phỏng. Tin tức truyền ra, toàn bộ Đông cực vực đều tạc nổi rồi." Quy một chương giận đế quân. Chương giận đế quân.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 Tốt, tốt, thật tốt quá giảng quân lâm đối với giết chết giảng tinh Chu, giảng tu lan giảng khang thắng dương tú có mãnh liệt đến cực điểm sát tâm đối với xử tử giảng tinh thần phế bỏ giảng thành nghiệp giết chết giảng quy vân giang sở ca đồng giảng oán giận được vô cùng ngay từ đầu giảng quân lâm chỉ muốn giết chết dương tú bởi vì giang sở ca quá cường đại so với hắn còn mạnh hơn đại đối với giết chết giang sở ca báo thủ giảng quân lâm trong nội tâm chỉ dám ngấm lại liền đè xuống ý niệm trong đầu nhưng bây giờ đã có đem giang sở ca cùng nhau giết chết cơ hội quân lâm trong lòng ý niệm trong đầu tự nhiên là lại bốc lên lúc này đây mượn từ khí tông càn khôn điện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 Tử thông thần đối mặt tử khí đạo phụ nhưng lại thần thái kính cẩn chuẩn đế khí tức hoàn toàn thu liễm, trên mặt có vẻ sùng kính. Chỉ thấy tử thông thần đối với tử khí đạo phụ, hai tay thở dài, xoay người hành lễ, sau đó cung kính nói: Tử thông thần, bái kiến tử giận đế quân. Tử giận, tử khí tông đế quân cường giả, đông cực vực duy nhất minh sắc trên đời chân đan cảnh đế quân. Hơn nữa, hay vẫn là một gã chân đan cảnh nhị trọng đế quân. Phần này tu vi mặc dù là đặt ở trung vực việt châu đều là nhất đẳng cường giả. Năm năm nhiều trước, tử giận đế quân còn ngẫu nhiên xuất thế, ra ngoài du lịch. Nhưng từ khi bước vào hai tuổi về sau.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 một chuyến võ giả theo kiếm châu thành phương hướng phi hành mà đến số lượng không nhiều lắm tổng cộng mới 10 người mà thôi nhưng 10 người này từng cái khí tức cũng như lên giống như biển mênh mông bành trướng thu vi của bọn hắn thấp nhất cũng là cửu trọng vương giả trong đó ba người càng là ẩn ẩn lộ ra đế uy là chuẩn đế cường giả từ khí tông càn khôn điện lôi dương cốc cùng với giản vương triều cường giả đã đến ba đại tông môn chuẩn đế trưởng giáo quả nhiên cùng nhau hàng lâm ngự kiếm cắt từ khí tông trưởng giáo tử thông thần càn côn điện trưởng giáo càn vạn cơ lôi dương cốc trưởng giáo lôi thiên trụ còn có tam tông phó trưởng giáo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 Có lẽ cũng nhắc lên không dậy nổi sóng gió gì. Tam tông cùng Giản Vương triều 10 vị tôn giả, tại ngự kiếm các bên ngoài trên không, thành hai nhóm đặt ra. Ba vị chuẩn đế trưởng giáo phía trước, bảy vị cựu trọng vương giả tại sau. Ngự kiếm các bốn vị cựu trọng vương giả tại trên bầu trời dừng lại, song vương ở trên không trung giảng co. Một phương là ba vị chuẩn đế, bảy vị cựu trọng vương giả. Một phương là bốn vị cựu trọng vương giả. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra, thực lực của hai bên nghiêm trọng không ngang nhau. Ngự kiếm các bên này, liền một cái chuẩn đế đều không có, mà ngay cả cựu trọng vương giả số lượng cũng muốn xa xa ít hơn so với đối phương.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 Giang Sở Ca đối mặt cái này trong trượng tự ảnh, thần sắc như trước lạnh nhạt, nhưng bên cạnh hắn kiếm một bạch, hạ thiên tường đều thần sắc nghiêm trọng, trong hai mắt kiên kỵ vô cùng. Chuẩn Đế chi uy so về cựu trọng vương giả cao hơn một cái đại cấp bậc, chi ở giữa chính lệnh, rất khó vượt qua. Tiêu Tính Toán kiếm một bạch cùng hạ thiên tường liên thủ tại chuẩn Đế trước mặt cũng không đủ xem, hai người nhìn về phía Giang Sở Ca, hôm nay chiến đấu chỉ có thể dựa vào Giang Sở Ca. Giang Sở Ca như thế tự tin, hai người cũng chỉ có thể đem hy vọng đều ký thác vào Giang Sở Ca trên người. Các ngươi lui ra phía sau A Giang Sở Ca thản nhiên nói, kiếm một bạch.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 không chỉ có riêng là đế cấp kiếm ý có thể chống lại, phá cho ta. Tiếng nói rơi, trăm trượng tử ảnh vừa xài bước ra, trong chốc lát xuất hiện tại giang sở ca trước mặt một quyền minh ra. trăm trượng cao thân hình, hạng gì khủng bố, chỉ là một cái nắm đấm tựa như cùng một cái sườn núi nhỏ tựa như, hướng giang sở can điện đi qua. ầm ầm, nắm đấm chỗ kích chỗ, hư không không ngừng nổ, hình thành khủng bố sóng xung kích văn. nắm đấm khoảng cách giang sở ca còn có trăm mét đã ngoài, kinh khủng kia sóng xung kích văn cũng đã đem giang sở phía trước không gian nát ấy hóa thành một mảnh hỗn loạn phong bạo. T, sở hữu võ giả đều hít một hơi lạnh khí.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 không có có ảnh hưởng đến giang sở ca mảy may. Nháy mắt sau đó, trăm trượng tử ảnh cái kia tiết như là sườn núi nhỏ nằm đấm, liền đập vào trăm mét kiếm cương phía trên. Ầm ầm. Một tiếng bạo hưởng, bốn phương tám hướng hư không đều chấn động mạnh, vô tận hư không khí lưu của bạo như là trời lật. Nháy mắt thời gian, khủng bố sóng xung kích văn liền hướng bốn phương tám hướng khuyết tán đến ngoài ngàn mét. Sóng xung kích văn hủy diệt hết thảy, hư không trùng trùng điệp điệp nứt nát, rất nhanh, phương viên mười dặm bầu trời đều hóa thành một mảnh hỗn độn phong bạo. Ngoại trừ trong chiến đấu hai người, chỉ có càn vạn cơ, lôi thiên trụ hai vị này chuẩn đế tại hỗn độn trong gió lốc.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 sắc mặt thập phần bình tĩnh, thậm chí có thể nói được là lạnh nhạt. Chỉ thấy Giang Sở ca vung tay lên, hưu, hưu, hưu, hưu, hưu. lập tức có năm chuôi vương cấp linh bảo chiến kiếm xuất hiện trước người, mỗi một chuôi linh bảo chiến kiếm đều cùng đế cấp kiếm vi dung hợp, hóa thành một đạo dài trăm thước kiếm cương. năm đạo kiếm cương thành năm loại nhan sắc, phân biệt lộ ra kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại thuộc tính, thừa diện có từng đạo trận pháp lật lớn. Kim chi kiếm cương tốc độ nhanh nhất, về phía trước bay ra, nga tại trăm trượng tử ảnh tử quan quyền tình trước mặt, quyền kinh cùng kim chi kiếm cương vừa chạm vào.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 còn không có hợp thành một cái nguyên vẹn kiếm trận, chỉ có thể đủ phát huy ra bộ phận kiếm trận chi uy. bộ phận kiếm trận chi uy liền chặn tử thông thần công kích. Dương tú khỏe miệng có chút miết lên, trong nội tâm đại định. hắn đối với Giang Sở Ca có 100% tin tưởng. Vừa anh, trăm trưởng tử hành động, vừa nhanh nhanh chóng anh ra thứ hai quyền. tử thông thần nổi giận, tử quan vật trượng để bi cái thế, thiên địa đều chấn. một quyền này dẫn động trong thiên địa phát tác, lực lượng càng tăng kinh khủng. hưu, hỏa chi kiếm cương di động xuất hiện tại tử ảnh cử quyền phía trước. sơn núi nhỏ tựa như tử ảnh cử quyền, kích tại hỏa chi kiếm cương phía trên, hỏa chi kiếm cương.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 bọn hắn cho rằng cựu trọng vương giả không có khả năng chiến thắng chuẩn đế là vì chính bọn hắn không đủ thiên tài thiên phú chưa đủ đối với chính thức thiên tài mà nói cựu trọng vương giả vượt cấp chiến chuẩn đế dễ dàng giang sở ca liền lại như thế này chính thức thiên tài hôm nay ba đại tông môn liên thủ hàng lâm ngự kiếm các, nếu là sát vũ mà về giang sở ca kinh này một trận chiến chắc chắn phong thần mà tử thông thần càn vận cơ lôi thiên trụ cùng với tam đại siêu cấp tông môn đều muốn trở thành giang sở ca đã cây chân chúng cựu trọng vương giả ánh mắt ngưng tụ thần sắc nghiêm trọng cái này tuyệt đối không phải bọn hắn muốn nhìn đến kết quả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 Hóa thành một cái thật lớn kiếm quang truyền qua, phương viên ngàn mét bầu trời đều ở đây kiếm quang truyền qua bên trong. Từ cực phiên thiên ấn rơi xuống, bị kiếm quang truyền qua xoắn thành nát ấy. Thiên dương thần lôi rơi xuống, cũng bị kiếm quang truyền qua xoắn thành nát ấy. Cái này kiếm quang truyền qua lấy công làm thủ, tựa hồ có thể đem đánh vào trong đó hết thảy đều xoắn thành phân vụn. Can vạn cơ thấy thế, trong nội tâm chấn động mạnh. Cái kia khí nuốt mười giám nguyên khí khủng bố một quyền, khoảng cách kiếm quang truyền qua chỉ còn lại không tới mười triệu xa, bị hắn lạnh ngừng, không dám đem năm đấm kích nhập kiếm quang truyền qua bên trong. Nếu là pháp tướng quyền ảnh bị kiếm quang truyền qua xoắn tán. ở vào hất ảnh pháp tướng bên trong hắn cũng hội bị thương tổn. Giang Sở Ca gặp Càn Vạn cơ ngừng, khoe miệng nít lên, hai tay về phía trước đẩy. phía trước kiếm quang truyền qua, lập tức hướng tiền phương rất nhanh xông ra, hướng Càn Vạn cơ hất ảnh pháp tướng bao phủ mà đi. Hất ảnh pháp tướng, cao tới trăm trượng, nhưng lại ở đằng kia phương viên ngàn mét kiếm quang truyền qua trước mặt, nhưng vẫn là lộ ra nhỏ bé. Càn Vạn cơ vội vàng bạo lui, đồng thời từng quyền đánh ra, trực tiếp dùng nguyên khí đánh ra càn khôn băng thiên quyền. Một đạo băng thiên quyền tình, hướng tiền phương đánh ra, cùng kiếm quang truyền qua va chạm, cùng một thời gian, tử thông thần.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 vô tận tử quang hội tụ một căn cực lớn tử sắc ngón tay chống rông xuất hiện hướng tiền vương điểm ra trong chốc lát thư không vang tung tóe căn này tử sắc ngón tay dài đến trăm trượng có một cỗ mênh mông vô cực uy thế muốn nghiền áp phía trước hết thảy xông về giang sở ca đế quân hiện thế muốn một chỉ nghiền chết giang sở ca quy một chương 633, trăm kiếm các đế quân chương 633, trăm kiếm các đế quân giờ này khác này người cao hơn nhất không phải tử khí tông võ giả cũng không phải càn quan điện lôi dương Cốc hai tông võ giả mà là văn thương hải giảng quân lâm hai người